Phương Thiền gật gật đầu, chỉ là nàng vắt hết bóc, lại nói một mặt thảo dược lúc sau, lại rốt cuộc nghị không ra kia cuối cùng một mặt độc hoa tên tới. Đáng giận nàng lúc ấy cảm thấy chính mình không dùng được, không có hảo hảo học quá này đó ngoạn ý nhi. Thật là thư đến dùng khi Phương hẳn thiếu. Không quan hệ, người đã giúp rất lớn nội, như bây giờ tiến triển là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Hồng Ngọc hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, có người nói này đó, nếu là không ra sai lầm nói. Lại cho ta 3 ngày thời gian đại khái là có thể hoàn toàn tìm ra giải dược. Phương Thiền Tử Cao Hưng Trung chậm rãi phản ứng lại đây, đột nhiên thu thu ánh mắt nói, chuyện này, có thể hay không không cần nói cho hắn. Cái này hắn, mặc dù nàng không do nói, Hồng Ngọc cũng biết là ai. Vì cái gì? Hắn không biết ta sẽ y nghề thuật. Người sẽ y nghề thuật. Hồng Ngọc thực ghét bỏ mà ngó nàng liếc mắt một cái, lại liền những cái đó hoa hoa thảo thảo tên cũng nhớ không rõ. Phượng tiền, đây là trọng điểm sao. 1193 chương 1193 nhìn một cái này nham hiểm chiêu nhi. Nàng cắn môi phong thấp giọng âm nói, Hồng Ngọc, ta hiện tại thực nghiêm túc, không cần nói cho hắn. Nếu không hắn liền tính tưởng giả ngu cũng chăng không nổi nữa. Hồng Ngọc chầm mặc một lát, xoáy khí mà lắc lắc nàng tóc, hảo đi. Nàng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mặc kệ vì cái gì, này tóm lại là bọn họ chi gian sự. Cùng nàng cái này người ngoài không có gì quan hệ. Được đến Hồng Ngọc khẳng định trả lời, Phượng Thiển cuối cùng chậm rãi yên lòng, mới vừa rồi Hồng Ngọc còn nói trong vòng 3 ngày có thể phối ra giải dược, cũng coi như là làm nàng trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất. Ta đây đi trước, không quấy rời ngươi. Phượng Thiển vừa ra đến trước cửa, lại nhìn trung toàn cục giường như nhìn lướt qua này nhà ở, ngươi nơi này là lâu lắm không thông gió quan hệ sao. Nếu là sẽ không phá hư dược vật đặc tính nói, giữ cửa cửa sổ đều mở ra toàn bộ phong đi, ngươi đái ở bên trong cũng không sợ vân hỏng rồi. Hồng Ngọc ngây người công phu, Phượng Thiển đã xoay người đi rồi, nàng âm thầm cắn răng, đêm này bút chướng đều tính ở ốc phương hoa trên đầu. Ngự hoa viên đường mòn thượng, có mùi hoa từng trận đánh út lại, một thân minh hoàng đế vương cùng cố thuyên đi ở bên trong, nghị xong chiều sự, đồng nhiên nghe được cố thuyên nói một câu, Hoàng thượng. Theo thuộc hạ chuyển đến tin tức, Nam Việt bệ hạ đã vào ta đông lan cảnh nội. Đối với những người này chi gian ân đoán gút mắt, hắn chỉ có một chút hiểu biết, cho nên cũng không biết Nam Cung Triệt là vì sao mà đến. Quân mặc ảnh nghe vậy nhàn nhạt mà suy một tiếng, chẳng không có phong tỏa bất luận cái gì tin tức, hắn tưởng cha đều tra được, nếu là không tới mới kỳ quái. Nguyên bản nhớ kỹ lúc trước Nam Việt Hoàng Cung kia sự kiện, hắn là tính toán làm Nam Cung Triệt vĩnh viên tìm không ra Hồ ngọc. Bất quả hắn hiện tại cảm thấy, nếu là liền mặt nhi cũng không thấy, liền như vậy làm nam cung triệt khẩn trương cả đời cũng quá không thú vị. Còn không bằng đem Hồng Ngọc đưa đến trước mặt hắn, làm hắn thấy được mà ăn không được, từ ông có hy vọng đến một chút tuyệt vọng, như vậy cảm giác đại khái cẳng có thể làm người vô cùng đau đớn. Nếu là Hồng Ngọc biết hắn suy nghĩ cái gì, khẳng định đem những cái đó đồ bỏ giải dược tất cả đều ném trên người hắn, nhìn một cái này nham hiểm chiêu nhi. Đế vương như vậy vừa nói, cố thuyên liền cũng yên tâm, chỉ cần không phải tới bới lông tìm vết, vậy cùng hắn không có gì quan hệ. Đó là không yêu cầu thần phái người đi an bạch nên đón. Nên đón liền không cần, hắn là cải trang tới. Người đi xuống phân phó một tiếng, chờ hắn đến cửa cung thời điểm trực tiếp cho hắn cho đi chính là, đừng đem người cản lại. Là, thần minh bạch. Quân mặc ảnh gật gật đầu, đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, nó hắn liếc mắt một cái. Chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, cố thuyên liền chỉ vào phía trước nói, Hoàng thượng, ngài xem đó có phải hay không Hoàng hậu nương nương? Theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, nữ tử một thân vàng nhạt váy sam tản bộ đi ở bùi hoa bên trong, ánh mắt nhìn chầm chầm mặt đất như là ở xuất thần, lại không có nhíu mày hoặc là căng chặt bộ ráng, cũng không như là bị chuyện gì bối rối bộ ráng. Quân mặc ảnh nhân một tiếng, liền không tính toán lại cùng cố thuyên nói tiếp, ngươi lui ra đi. Hắn bước ra thon dài chân đi nhanh hướng tới phía trước nữ tử phương hướng đi đến, không vài bước phượng thiển liền ý thức được hắn tồn tại, con người có hơi hơi phóng xúc dấu hiệu, dây lát lướt qua. Dây tiếp theo, lại dường như không có việc gì mà con khỏe môi, một bên cười vừa đi đến trước mặt hắn, canh giờ này, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không nên ở ngự thư phòng sao. Sự tình nói xong, tự nhiên liền đã trở lại. Nam nhân nhứng mày, như thế nào? nhìn đến chấm không cao hướng sao 1194 chương 1194 vừa rồi không nghĩ tới sự tình nói xong tự nhiên liền đã trở lại nam nhân nhứng mẩy như thế nào nhìn đến chấm không cao hướng sao hắn thế nhưng cũng là đồng dạng dường như không có việc gì hai người ăn ý mà đều không có nhắc tới tối hôm qua cái kia tiểu nhạc đệm phượng thiển đáy mắt ý cười càng sâu vài phần không có à tò mò mà thôi nàng dừng một chút Lại nói, vừa rồi cái kia là cố đại nhân đi. ân Nam nhân hơi hơi hiếp mắt. Phượng thiền mắt trợn trắng, ta chỉ là nghĩ đến hắn cùng Liên nếu hôn sự. Liền tính không có chúng ta chủ hôn, bọn họ làm theo có thể hạnh phúc, cho nên. Bằng không khiến cho bọn họ chạy nhanh đem hôn sự làm, nếu không nếu là chờ chúng ta, kia còn chờ một năm. Người cảm thấy thế nào? Thái hổ mới vừa qua đời, nếu là thật sự chờ bọn họ chủ hôn ít nhất đến lại quá một năm thời gian. Như vậy không duyên cớ vô cớ mà trì hoãn nhân ra không nói, làm liên nếu vô danh vô phận ở tại một người nam nhân trong nhà, nàng trong lòng cũng băn khoăn a nàng tưởng, kia hai người đều không phải để ý những cái đó hư chuyện này, cho nên mặc dù không có đế vương chủ hôn, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Nàng nói đúng là quân mặc ảnh mới vừa rồi suy nghĩ, châm vốn dĩ tưởng nói với hắn chuyện này, ngươi liền vừa lúc lại đây. Yên tâm, sẽ không chỉ hoan bọn họ, ngày mai chấm liền hạ chỉ tứ hôn. Hạ chỉ tứ hôn A. Phượng Thiền đột nhiên cười đến giống chỉ hồ ly, người có hay không cảm thấy, đoan vương ra hiện tại có điểm đáng thương. quân mặc ảnh như là bị nàng tươi cười mê hoặc giống nhau, hơi hơi mị mắt, ánh mắt dần dần nhiễm thâm, bất quá nhắc tới quân hàng tiêu, hắn lại khinh thường mà suy thanh. Dùng như vậy mấy cái bản tử đổi về mỹ nhân làm bạn, hắn có cái gì đáng thương? Nếu là không có kia sự kiện, chỉ sợ hắn còn phải tiêu tốn mấy năm công phu mới có thể đem Long Vi truy trở về đi. Thựa như Nam Cung Triệt như vậy. quân mặc ảnh đột nhiên phát hiện hắn đối với Nam Cung Triệt hiện giờ như vậy kết cục giống như có điểm vui sướng khi người gặp họa, mỗi lần vừa nhớ tới, đều có loại đặc biệt hả dận tâm tư bắt đầu quay phá. Phượng Thiền Lơ đãng nhìn đến hắn đáy mắt phức tạp thần sắc, đông dưng đánh cái dùng mình, này Nam nhân tốt xấu là đoàn vương thân ca ca. Không đến mức như vậy hư đi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng thử thăm dò nói, ngươi ở động cái gì ý đồ xấu. Ta cùng ngươi nói, cái kia. Đoàn vương hắn tốt xấu cũng là ngươi đệ đệ A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng Liên tính muốn chỉnh quân Hà tiêu, cũng không thể đem nàng vi vi một khối bỏ vào đi A. Nàng chính châm chức muốn như thế nào tiếp tục đi xuống, đã bị quân mặc ảnh ta liếc mắt một cái, lại là buồn cười lại là tức giận nói, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Trong khi nào phải đối hắn làm cái gì Phương thiền bán tín bán nghi mà nhăn nhăn mày Tiện đà lại hơi hơi biểu môi Lầm bầm nói Vậy ngươi cái loại này biểu tình quân mặc ảnh đương nhiên sẽ không nói cho nàng Hắn là suy nghĩ nam cung triệt sự Nếu không nhất định sẽ bị nàng nói thành lòng dạ hẹp hỏi Có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt Hắn bình tĩnh mà kéo ra để tài nói Ngươi nhìn lầm rồi Cho nên ngươi vừa rồi đột nhiên nhắc tới Đoan vương là muốn cho chấm nhiều tiếp theo nói tứ hôn thánh chỉ. Phượng Thiền ánh mắt sáng ngời, hấp dẫn. Chính là ngay sau đó nàng đầu đã bị nam nhân không lưu tình chút nào mà chọc một chút, ngươi nhưng thật ra biết chấm muốn thủ thái hậu hiếu kỳ, chẳng lẽ đoan vương không cần. Nhưng hắn cũng không phải thái hậu nhi tử A Phượng Thiền chấp chấp mắt, nhưng thật ra không đem lời này nói ra, ai kêu cổ đại lễ nghi như thế phức tạp quỷ gì đâu. Chỉ là trên mặt nàng biểu tình lại như là cái bị chọc bảo khí cầu giống nhau chậm rãi bẹp đi xuống, vừa rồi không nghĩ tới. 1.195 chương 1.195 sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn trước mặt nam nhân, kia vi vi chẳng phải là một năm trong vòng đều không thể chuyển chính thức. quân mặc ảnh gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, 3 năm. Cái gì? Phương Thiền rộng chân, không phải một năm sao. Vì cái gì lại biến thành 3 năm? Nam nhân thở dài, ôm nàng trở về đi đến. Tiếng nói chấm thấp, thay người chủ hôn cùng chính mình gà cưới có thể giống nhau sao? Bọn họ hiện tại đều là trong hoàng thất người, lý nên cho Thái Hậu giữ đạo hiếu. kia vi vi chẳng phải là 3 năm sau mới có thể trở thành chân chính đoan vương phi. Phượng thiện 45 độ nhìn lên không chung, làm cái thâm trầm mặt, nguyên lai nàng cho rằng chính mình có thể siêu thoát với hư danh ở ngoài không thèm để ý, chính là hiện tại phát hiện, tựa hồ đối nàng chính mình nàng sắc thật là rất không thèm để ý. Trẳng qua chung quy tục nhân một cái, đối với chính mình người bên cạnh, nàng vẫn là càng hy vọng bọn họ đều có thể danh chính ngôn thuận, bị này thế tục tán thành. Quân Mặc ảnh phảng phất là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, dương ở nàng bên hông tay hơi hơi dùng sức, đem nàng ôm càng chặt hơn vài phần, mở miệng từ từ mở miệng, chính như ngươi theo như lời, liên nếu không để bụng này đó, chẳng lẽ Long Vi liền để ý? Một cái danh phận mà thôi, Đoan Vương phủ hiện tại trừ bỏ nàng liền không có mặt khác nữ nhân. Chỉ cần hàng tiêu đem nàng đường Vương Phi, kia nàng có hay không cái kia đoan Vương Phi tên tuổi thì đã sao? Ấn! Phượng Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Yên tâm đi, chờ đến Thái Hậu hiếu kỳ một quá, chấm sẽ lập tức hạ chỉ. tướng quân phủ! Vân Thiên tố ra cung về sau liền vẫn luôn ở nơi này, nhất thành bất biến cảnh vật bố cục làm nàng không cấm nhớ tới nhiều năm trước chính mình còn chưa tiến cung khi đủ loại, hiện giờ lại sớm đã cảnh còn người mất. Lưu phong nhìn nàng đứng ở dưới tảng cây bóng dáng Thịch Liêu cô đơn biết nàng định là lại đang suy nghĩ chuyện gì nhi từ nàng hồi phủ lúc sau tựa hồ mỗi ngày đều sẽ tới đây chạm thượng trong chốc lát không đành lòng đánh vỡ này phân cô độc tế điện hắn hồi lâu mới tiến lên tiểu thư nữ tử hơi hơi hoàn hồn xóng mắt giật mình lại không có quay đầu lại chỉ là nói thế nào làm ngươi làm sự đều làm thỏa đáng Lưuong vội vàng giữ lễ tiết ngưngọng nói Thuộc hạ vô năng, không có tìm được tiểu thư người muốn tìm. Vân thiên tố đông dưng meo lại con ngươi, thần sát đột nhiên dùng mình, ngươi là không tìm được vẫn là vô dụng tâm đi tìm. Trên người nàng hơi thở đã không giống mới vừa rồi như vậy thưa thớt, mà là lộ ra một cổ trầm nộ sắc bén, có phải hay không chủ thượng không có phân phó qua, lại hoặc là bởi vì chủ thượng không chuẩn các ngươi động nàng, cho nên đối với ta cái này mệnh lệnh, ngươi căn bản là không có để ở trong lòng chỉ là tùy tiện phái cá nhân đi ra ngoài tìm hai ngày. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này. Lưu Phong nhíu lại mi, chỉ là khi cách lâu lắm, lúc trước lại là chủ thượng tự mình phái người xử lý chuyện này, trong đó qua tay người đó là thuộc hạ cũng không biết, cho nên tra lên thật sự có chút khó khăn. Có lẽ, người đã sớm chết cũng không nhất định. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Vân Thiên Tố tức giận nói, Đây là duy nhất có thể chế hành phượng thiện biện pháp, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chủ thượng vất vả thành lập hết thể hủy ở một nữ nhân trong tay sao? Thuộc hạ không dám. Chỉ là chúng ta làm như vậy, chủ thượng có thể hay không? Vân Thiên Tố lạnh mặt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi phải nhớ kỹ, người này cần thiết tìm được. Chủ thượng không bỏ được đối phượng thiện như thế nào, có lẽ sẽ yêu ai yêu cả đường đi cũng không bỏ được đối nàng thế nào. Nhưng nếu là phượng thiện không có bất luận cái gì kiên kỵ, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Thiểu thư lời nói cực kỳ, là thuộc hạ nhận chi không lo. 1196 chương 1196 đại khái đã thành công. Tuy rằng hắn không cho rằng Phượng Thiển sẽ làm ra cái gì thương tổn chủ thượng sự tình tới, chính là lòng người khó dò, cảnh đời đổi rời, ngay cả đã từng như vậy thích cùng truy đổi cũng có thể hóa thành hư ảo chuyện khác hắn cũng không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Có quan hệ chủ thượng sự tình, Bọn họ tuyệt đối không thể lấy tới đánh cuộc, liền tính chủ thượng tin tưởng phượng thiện, cũng khó bảo toàn thuộc hạ có thể hay không tin tưởng, cho nên chỉ có thể dùng tiểu thư biện pháp. Nếu là phượng thiện không có phản bội chi tâm, quyền khi bọn hắn là bạch bạch đem người tìm ra tới, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng mới là Như vậy tưởng tượng, lưu phong tâm liền định rồi sung dưới ôm quyền nói, thỉnh tiểu thư yên tâm, hiển nhiên ngày khởi, thuộc hạ nhất định nhất nhất kiểm tra. Thế muốn đem người tìm ra. Ấn. Vân Thiên Tố gật gật đầu, dây lát, lại hơi hơi phóng nhẹ ngư khí. Lưu Phong, ca cao biết, chủ thượng hán. Khi nào mới có thể hồi kinh? Lưu Phong thở dài, Nam Hải chiến sự khẩn cấp, này trượng vừa đánh lên liền không cái ngừng lại, chậm thi mấy tháng, nhiều thì mấy năm, liền liền chủ thượng chính mình cũng không biết ngày về gì ngày, thuộc hạ lại như thế nào biết. Mấy năm Vân Thiên Tố thấp thấp mà cười vài tiếng. Tiếng nói lại là hàn chạm chạm, vì cái nữ nhân, hắn vừa đi chính là mấy năm. Tiểu thương ngàn vạn đừng nói như vậy, chủ thượng lúc trước xác thật không phải vì Phượng Thiển mới đi. Nam Hải chiến sự luôn luôn đều là từ chủ thượng phụ trách. Vân Thiên Tố nhắm mắt, không nghĩ cùng hắn cái cọc, trong triều đại tướng đều không phải là chỉ có chủ thượng một người. Nàng biết chủ thượng nguyên bản là tưởng nhân cơ hội rút khỏi chuyện này, chỉ cần tìm cái thích hợp cơ hội, chủ thượng nhất định sẽ lưu tại kinh thành. Bởi vì mang binh đánh giặc đều không phải là hắn cả đời sự nghiệp, hắn còn có chính hắn phải làm sự. Chính là vì phượng thiện, hắn lại nguyện bạch bạch hoang phế như vậy lớn lên thời gian, ngày về chưa định. Lưu Phong, người đi về trước đi. Có cái gì tin tức tùy thời nói cho ta. Ba ngày sau, Hồng Ngọc méo trong tay hai viên thuốc viên trạng đồ vật, tấm mắt dừng ở trước mắt tung tăng nhảy nhót bạch lao thử trên người, khẩn trương có chút tay run, phục linh ta cảm thấy lần này ta nhất định có thể thành công. ân đại khái đã thành công. Phục Linh cơ bản cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mấy ngày nay nàng bồi Thánh Nữ cùng nhau chế dược, đương nhiên hiểu biết Thánh Nữ lại kích động lại chờ mong lại khẩn trương tâm tình, cái kia. Thánh Nữ, nếu không ngài đừng nghĩ, trực tiếp tìm Úc Phương Hoa tới thử xem đi. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta, ta đem người độc chết làm sao bây giờ? Kìa tốt xấu cũng là một cái mạ người a Không không không, sẽ không. Ngài mới vừa rồi không phải đã lấy tiểu bạch thử thử qua sao. Phục Linh thầm nghĩ, tuy rằng lao thử cùng nhân thể vẫn là tồn tại nhất định khác nhau, nhưng là thánh nữ từ trước như vậy thí dược thời điểm không phải không ra bất luận cái gì vấn đề sao, không có khả năng hiện tại liền ra vấn đề a chỗ nào có như vậy bối. huống chi, không phải thánh nữ chính mình nói sao. Mặc kệ là thí dược chết vẫn là bị nàng bản thân độc dược cấp độc chết, tóm lại ngài không không ra tay cứu nàng, nàng khẳng định chính là tử lộ một cái. Cho nên thánh nữ không cần lo lắng, nàng tự nguyện thí dược, vậy quái không đến ngài trên đầu tới. Hồng Ngọc khỏe miệng run rẩy hai hạ, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Úc Phương Hoa bị trên người nàng nguyên bản kia độc cấp độc chết, cùng hiện tại bị chính mình thử độc thời điểm độc chết, kia vẫn là có bản chất khác nhau hảo sao. Người đi đem người mang đến đi, sống hay chết liền xem nàng tạo hóa. Hồng Ngọc dùng tay chải vớt một chút tóc, ý đồ giảm bớt một chút chính mình giờ phút này khẩn trương cảm xúc. Chính là đương Úc Phương Hoa thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng phát hiện khẩn trương loại này cảm xúc thật đúng là. Vô pháp giảm bớt. 1197 chương 1197 nàng đảo thật là tâm khoan. Phục Linh, ngươi tới. Hồng Ngọc sau này lui một bước. Nghiêm trang mà nhìn phúc Linh, trừ bỏ khỏe miệng tươi cười có chút cứng đờ ở ngoài, sắc mặt cùng ngài thường giống nhau như lúc. Phục Linh khỏe miệng run rảy mà nhìn nàng, thánh nữ, ngài làm nô tỳ huy dược, nhưng thật ra trước đem dược cấp nô tỷ A. Úc! Cái kia! Cho ngươi! Hồng Ngọc Vương nàng gắt gao nắm chặt tay đi, xử cái nhan sắc, ngươi cầm A. Phúc Linh dở khóc dở cười mà bắt tay triển bình ở nàng trước mặt, ngài buông tay A. Thích như vậy khẩn còn nói làm nàng lấy. Úc phương hoa mau bị này hai người làm cho hồng mất, nàng cảm thấy chính mình không phải tới thử độc, mà là tới tìm chết. Rõ ràng liền nói là giải dược, hiện tại lại không dám cho nàng thí, kia giải dược mức độ đáng tin có thể nghĩ. Các người rốt cuộc có vài phần nắm chắc. Nàng giận chừng này hai người, dù sao nàng sống hay chết liền xem giờ phút này, đột nhiên cũng liền không hề sợ hãi Hồng Ngọc. Quan ngươi chuyện gì? Hồng Ngọc quay đầu. Nguy hiểm mà hiếp mắt hừ một tiếng, ta chế ra giải dược còn chưa từng có không thành công. Nàng chỉ là bởi vì này dược là phải dùng ở đông lan hoàng đế trên người, kia nhưng quan hệ phượng thiển cả đời hạnh phúc, mới không phải vì cái này Úc Phương Hoa lo lắng được không? Vậy đem dược cho ta. Úc Phương Hoa cũng không cần phục linh tới huy, trực tiếp bắt tay rồi đến Hồng Ngọc trước mặt. Hồng Ngọc thử nhai răng, trong lòng căm giận. Lại không nghĩ làm như vậy không phẩm chuyện này cùng một cái quăng tám xào cũng không tới người cãi nhau, vì thế đem dược ném qua đi liền không nói. Úc phương hoa do dự một chút, nhắm mắt, tâm một hoành liền đem dược nuốt đi xuống. Ngự thư phòng ngoại đương tiểu thái giám thông báo Nam Cung Triệt đã vào cung thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Quân hàng tiêu cùng trương tiến là bởi vì không biết Nam Cung Triệt sẽ đến chuyện này, cho nên bị bất thỉnh lình tin tức tạp hôn mê. Mà quân mặc ảnh cùng cố thuyên lại là bởi vì hắn tốc độ này, rõ ràng hắn tiến vào đông làn cảnh nội cũng không nhiều ít nhật tử, nhanh như vậy liền tiến cung. Nay dọc theo đường đi đến kỵ chết nhiều ít con ngựa. Một khi đã như vậy, các người đều đi về trước đi. Trầm ngâm sau một lát, quân mặc ảnh quét mọi người liếc mắt một cái, nói, Phượng Thừa Tướng Hành Tùng cùng điều tra hắn bên người người liền giao cái cố thuyên, giữ lại sự giao cho đoan vương. Đến nỗi trương tiến, tuyển chọn quan viên sự tình không thể sơ sẩy. Quân Hàn Tiêu lắm miệng hỏi một câu, kia Nam Việt bệ hạ, cần phải mở tiệc tiếp đãi. Đáp lại hắn lại là đế vương lạnh lùng một tiếng hư cười, chẳng không muốn hắn mở tiệc cảm tạ liền không tồi. Quân Hàn Tiêu sờ sờ cái mũi, đầy mặt hát tuyến, xem ra Hoàng Huynh đối vị kia bệ hạ địch dí cũng không nhỏ. Nam Cung Triệt tuy rằng đã tới này Đông Lan Hoàng Cung vài lần, chính là đối nơi này còn không phải rất quen thuộc, may mắn trên đường có người mang theo mới không đến nỗi tìm không thấy phương hướng. Lúc này, hắn càng thêm khẳng định Hồng Ngọc liền tại đây hoàng cung sự, nếu không quân mặc ảnh sẽ không giống đã sớm dự đoán được hắn sẽ đến giống nhau. Khi thật sớm tại tiến vào đông lan cảnh nội về sau, hắn liền vẫn luôn ở hỏi thăm Hồng Ngọc hành tung, ven đường không thiếu lãng phí thời gian, nếu không hắn tiến cung thời gian ít nhất có thể nhắc lại hai ngày trước. May mắn Hồng Ngọc lớn lên không phải cái loại này làm người xem qua tức quên đại chúng mặt, Đối với bình dân bá tánh tới nói, khả năng đời này hiếm thấy như thế mỹ nhân. Đặc biệt là nàng kia thân hồng y Diề, càng là chọc người chú mục cho nên hỏi thăm lên tuy rằng tốn thời gian, lại cũng đều không phải là khó như lên trời. Một đường đi một đường hỏi, chậm rãi tới gần kinh thành phương hướng lúc sau, hắn liền suy đoán hồng ngọc tới trong cung. Rốt cuộc này toàn bộ Đông Lan, nàng nhận thức cũng liền tiểu thiện. Vì trốn hắn, cho nên giấu ở Đông Lan Hoàng Cung sao. Nàng đảo thật là tâm khoan, ngay cả mẫu thân của nàng cũng mặc kệ. 1.198 chương 1.198 tới có thể hay không quá xảo một chút. Thông suốt mà đi vào ngự thư phòng cửa, Nam cung triệt đứng ở trước cửa dục làm người thông báo, lại thấy lý đức thông cười tủm tìm mà cho hắn hành lễ, bậy hạn, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Có chút kinh ngạc, lại rất mau đã bị hiểu rõ thay thế được, quả nhiên như thế, ngay cả hắn tiến cung phía trước đều biết hắn muốn tới. Hướng chi là hắn tiến cung lúc sau, nơi này vốn chính là Đông Lan địa bàn. Ngự thư phòng, quân mặc ảnh vẻ mặt bình tĩnh mà tay cầm tấu trương, thấy hắn đã đến, chỉ là cười như không cười mà ngó hắn liếc mắt một cái. Nam cung triệt nhìn thẳng hắn một lát công phu, liền biết hắn không có khả năng chủ động mở miệng, vì thế đi thẳng vào vấn đề nói, hồng ngọc ở nơi nào. Quân mặc ảnh ném xuống sổ con, cười như không cười nói, tìm người Nam Việt Hoàng hậu tìm được Đông Lan tới. Nam Cung Triệt cảm thấy, trước mặt người này chính là ở quan báo tư thủ. Không đúng, là ở mượn cơ hội trả thù. Cương tự nhịn nhẫn tâm trung nóng nẻ cùng tức giận, Nam Cung Triệt nhẫn mà không phát, trầm giọng nói, ta theo nàng tung tích một đường lại đây, xác nhận nàng hiện giờ liền ở kinh thành bên trong. Nếu nói nàng ở chỗ này còn có thể gần thân nơi nào, kia nhất định là người Hoàng Cung không thể nghi ngờ. Quân mặc ảnh nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Phân tích rất có đạo lý. Nam Cung Triệt nghẹn một chút, tức khắc một trận khí huyết dâng lên. Có cái gì so với chính mình cấp khó dằn nổi mà đối phương lại vân đạm phong khinh mà xem kịch vui càng làm cho người sốt ruột. Nàng ở nơi nào? Nam Cung Triệt thanh âm so vừa nãy càng trầm mấy cái tám độ, sắc mặt hắc thành một khối than, hiển nhiên là không vui tới rồi cực điểm. quân mặc ảnh những mày, đang muốn mở miệng, Lý Đức thông lại ở thời điểm này đi vào tới, Hoàng thượng. Hồng Ngọc cô nương tới. Hồng Ngọc cô nương? Nam cung Triệt nhắm mắt, nàng rõ ràng chính là Nam Việt hoàng hậu, khi nào lại thành Hồng Ngọc cô nương? Quân mặc ảnh lại là hơi hơi mị mắt, cái này kêu duyên phận. Tới có thể hay không quá xảo một chút. Hắn lạnh lệnh mà quét Lý Đức Thông liếc mắt một cái, muốn ngươi lắm miệng. Lý Đức Thông nhận thấy được cái này, ánh mắt không mang theo chút nào thiện ý, ngay cả ngự thư phòng bầu không khí tựa hồ cũng là dương cung bạc kiếm, thân mình không khỏi run run. Ngượng ngùng cười, "Hoàng thượng, này, đến tột cùng là thấy vẫn là không thấy, nên như thế nào đáp lời? ngại nhưng thật ra cấp cái tin chính xác nhi a." Quân mặc ảnh ngồi ở trên long ỷ trầm mặc một lát, không có tiếp được Lý Đức Thông nói, Nam Cung Triệt trong lòng lại là vội vàng lại là bực bội, suýt nữa liền tưởng lao ra đi, lại nghe trên long ỷ nam nhân nhàn nhạt nói, "Làm nàng vào đi." "Đúng vậy." Lý Đức Thông xúc cổ lui đi ra ngoài. Nam cung triệt đối diện cửa phương hướng, cho nên hắn có thể rất rõ ràng mà nhìn đến hồng ngọc tiến vào thời điểm là khoác ánh mặt trời, treo tươi cười, rõ ràng mới bất quá hơn tháng thời gian không thấy, nhưng kia sinh động bộ dáng xa xôi giống như là cách trăm ngàn năm, cùng hắn nơi sâu thẳm trong ký ức những cái đó hình ảnh trọng điệp lên, một chút như tầm ăn lên hắn trái tim, đâm vào hắn một trận một trận đau đớn. Càng làm cho hắn trái tim càng vì cô chặt lại là nàng ở nhìn thấy hắn ngay mắt kia động lại tươi cười cùng nháy mắt làm lạnh sắc mặt. Nàng liền như vậy không thích hắn. Hồng Ngọc thu thu ánh mắt, đốn sau một lát, dường như không có việc gì mà từ trước mặt hắn đi qua. Liên ở hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, bên trái tới gần cánh tay hắn lại đông dưng bị người bắt lấy, Hồng Ngọc những mày, bên thai lại vang lên một đạo trầm thấp hơi khẳng tiếng nói, gọi nàng, Hồng Ngọc. Ngực hơi hơi va chạm, Hồng Ngọc liếm liếm môi. Muốn đem cánh tay từ hắn giam cầm trong tay rút ra, chính là nỗ lực vài lần đều không thấy hiệu quả, nàng liền có chút bực. 1199 chương 1199 nếu không phải bởi vì hắn xuất hiện ở chỗ này. Quân mặc ảnh một tay trống ở long ỷ lưng ghế thượng trống kia góc cạnh rõ ràng hàm dưới cốt, rất có hứng thú mà nhìn trước mặt hai người, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. thấy thế, làm như hảo tâm giống nhau mà mở miệng, hồng ngọc, tìm chấm chuyện gì. Hồng Ngọc cũng là hắn kê ơ. Nam Cung Triệt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm vào nhau khoảnh khắc, đó là một trận băng cùng hỏa giao chiến, trong không khí đều tựa hồ mà bốc cháy lên hỏa tinh. Hồng Ngọc đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, thừa dịp Nam Cung Triệt lực chú ý không có tập trung một lát, đông chốc bắt tay chịu trở về, một chút ít do dự cũng không có, không riêng gì đôi mắt không có nửa điểm độ ấm, ngay cả sườn mặt hình dáng cũng là nhàn nhạt, nhạt như nước lặng im Nàng cung triệt tâm như là bị ông mật hung hăng chập một chút, liền ở hắn ngây người nháy mắt, Hồng Ngọc đã muốn chạy tới Long Án trước, cơ cơ trong tay cái kia nho nhỏ xứ thanh hoa bình. Giải dược. Nàng môi đỏ khẽ mở, quân mặt ảnh ánh mắt hơi hơi sáng ngời, đa tạ. Không cần. Hồng Ngọc nhất biến biến báo cho chính mình quên ngự thư phòng một cái khắc tồn tại, như là vì lừa mình dối người giống nhau, nàng dương môi cười khẽ. Một khách chỉ nhàn dối tay thuận thế sửa sửa bả vai phía trước đầu tóc, ra vẻ thoải mái mà treo chọc nói, ta ở bệ hạ nơi này có ăn có uống lâu như vậy, bệ hạ không đuổi ta đã thực khách khí, loại này việc nhỏ như không cần để ở trong lòng. Đáng chết nam cung triệt, nếu không phải bởi vì hắn xuất hiện ở chỗ này, nàng còn tính toán tác muốn đại lượng báo đáp. Tỷ như đem nàng mẫu thân cứu trở về tới A, lại tỷ như hảo hảo mà giấu giếm nàng hành tung A linh tinh. Ơ. Dấu dếm hành tung. Hồng Ngọc đống dưng nheo lại mắt, nam cung triệt như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này. Mang theo như vậy nghi hoặc tâm tư, nàng ninh giữa mày nhìn về phía trên Long ỷ một thân minh hoàng nam nhân. Quân mặc ảnh cơ hồ là lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, đôi mắt nhẹ trọn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem nàng trong tay xứ thanh hoa bình tiếp qua đi, sau đó nghiêm trang mà nhìn nàng, không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Tuy rằng không phải hắn cố tình thả ra tiếng gió nhưng trên thực tế, hắn sắc thật không có ngăn cản tin tức truyền lưu, nếu không nam cung triệt sẽ không nhanh như vậy tìm tới. Hồng Ngọc suýt nữa liền tùy tay vung lên một phen ghế rửa tạp qua đi, mệnh nàng còn cực cực khổ khổ giúp hắn nghiên cứu chế tạo cái gì đồ bỏ giải dược, thế nhưng ở nàng vui mừng đếm tiền thời điểm đem nàng cấp bán. Chấm tự nhiên sẽ không đổi ngươi. Quân mặc ảnh khí độ ưu nhãm mà từ trên long ỷ đứng lên, khẽ cười nói. Ngươi là hoàng hậu bằng hữu, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi tưởng ở chỗ này đãi bao lâu đều có thể. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt hơi ngưng, tầm mắt quét về phía bị bọn họ hai người xem nhẹ hảo một thời gian nam nhân. Hông Ngọc cắn chặt răng, âm thầm ở trong lòng đem hắn mắng trăm ngàn biến, cáo giả. Nam Cung Triệt nhìn nàng đưa lưng về phía hắn thân ảnh, tiến lên hai bước, đang định mở miệng cùng nàng nói hai câu lời nói, đã có thể vào lúc này, quân mặc ảnh chậm rãi đi xuống bậc thang sổ con chấm đều xem xong rồi hiện tại phải về Long Long cung nửa câu đầu là đối với hai người nói nửa câu sau lại là đối Hồng Ngọc lời nói hôm nay tri ân chấm sẽ không quên ngày nào đó ngươi có bất luận cái gì yêu cầu tất không chối tử Hồng Ngọc nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn một cái nàng vốn dĩ xác thật là có việc làm hắn hỗ trợ chính là này hồ ly bậy hạ hồi báo nàng thật đúng là sợ chính mình lại tái cái té ngã đâu Liên ở nàng hoàng thân hết sức Quân mặc ảnh đã muốn chạy tới cửa. Hồng Ngọc quấn lên, vội vàng nói, "Bệ hạ nếu là không ngại nói, ta có thể cùng đi long ngâm cung nhìn xem hoàng hậu sao?" 1200 chương 1200 ta cho rằng chúng ta nên nói đã nói xong. Nàng ngữ khí quá mức vội vàng, vội vàng làm người chỉ cần thoáng một liên tưởng, liền biết nàng là vì cái gì mà cấp. Giây tiếp theo, tựa hồ cũng là ý thức được điểm này, Hồng Ngọc hơi hơi ngưng mắt, cười nói, "Hoàng hậu nói qua, Nếu là ta lần này có thể thành công, nàng liền mời ta ăn một loại ta chưa bao giờ ăn qua điểm tâm." Lời này Phượng Thiện sắc thật nói qua, chỉ là lại phi nàng chế giải dược thành công, mà là làm nàng chọn cái nhàn hạ thời gian trôi qua. Hung Ngọc không khỏi bội phục chính mình, thật đúng là cái khó ló cái khôn. Phía trước, quân mặc ảnh bước chân dừng một chút, đột nhiên có điểm đồng tình nam cung triệt. Giải dược là hôm nay chế thành. Như là sợ hắn không hiểu chính mình vấn đề dường như Quân mặc ảnh lại bổ sung một câu, hoàn thành liền lấy lại đây. Hồng Ngọc lập tức không phản ứng lại đây hắn vì cái gì hỏi như vậy, ngần người, liền gật gật đầu, ân. Người cũng không sợ chúng độc. Quân mặc ảnh cười nhạt, đi về trước tắm gội, sau đó lại đến. An cái điểm tâm còn phải tắm gội. Hồng Ngọc không màng hình tượng mà đối với hắn bóng dáng mắt trận trắng, cắn răng nói, vậy hạ, ta thật không sợ chúng độc. Quân mặc ảnh lại là lôi đã bất động đến cố chấp. Lắc đầu nói, chính là chấm sợ trên người của Ngươi lây dính độc phấn, hoàng hậu hiện tại có thai trong người, không nên quá nhiều tiếp xúc này đó. Hồng Ngọc một ngụm lao huyết nảy lên hầu sau, tức giận đến sắc mặt một trận đỏ lên. Chính là quân mặc ảnh đi rồi, liền như vậy vây vây ông tay háo mà đi rồi. Bỏ xuống nàng cùng nam cung triệt đơn độc ở chỗ này. Nói tốt báo ơn đâu. Lý Đức Thông đứng ở cửa, hướng tới hai người xấu hổ mà cười cười, bậy hạ, Hồng Ngọc cô nương. Các ngươi xem, có phải hay không yêu cầu nô tải tìm cái an tĩnh chỗ ngồi cho các ngươi? Không cần, ta phải đi về. Hồ Ngọc buồn thanh em nói. Muốn từ này ngự thư phòng đi ra ngoài, liền không thể không trải qua nam cung triệt bên người. Hồng Ngọc trong lòng không quá vui, lại cũng không có biện pháp, chỉ là từ trước mặt hắn đi qua thời điểm, mắt nhìn thẳng lại cố tình nhiều vòng vài bước, chính là vì cách hắn rất xa. Cười lạnh độ cung không thể ước chế mà bò lên trên khuệ miệng. Nam cung triệt nhìn nàng thẳng thắn sống lưng có chút cứng đờ, hiện tại ngay cả cùng hắn nhiều đai trong chốc lát đều làm nàng như vậy khó có thể chịu được sao. Đối với nam nhân khắc lời, mặt mày sinh động, cùng người khác đều có thể hảo hảo nói chuyện, duy độc đối hắn, lanh lanh đạm đạm, từ hắn vào cửa đến bây giờ ngay cả một cái con mắt đều không có đảo qua hắn, càng miễn bản là mở miệng cùng hắn nói chuyện. Nàng liên chán ghét hắn tới rồi loại tình trạng này cho nên mới sẽ trăm phương nghìn kế từ Nam Việt chạy đến nơi này tới sao. Lúc trước 11 hồi báo thời điểm, nói bên người nàng nam nhân kia, nói vậy chính là ảnh nguyệt. Cái này nhận chi làm hắn hơi chút thoải mái một ít, nhưng cũng chỉ là hơi chút, nàng trốn đi sau hắn áp lực không thoải mái cũng không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp nửa phần. Như vậy, lúc trước giúp nàng từ Nam Việt rời đi, nói vậy cũng là quân mặc ảnh đi. Vì kia cái gọi là giải dược sao? Nam Cung Triệt từ bọn họ vừa rồi đối thoại trung đại khái cũng nghe ra một ít phương pháp, ước chừng là ai chúng độc. Hồng Ngọc, chúng ta nói chuyện. Ở nàng phía sau hai bước xa địa phương, Nam Cung Triệt thấp giọng mở miệng, hắn không có gần chút nữa qua đi, hắn sợ nhìn đến nàng chạy chối chết thân ảnh, như vậy hắn tâm sẽ càng đau. Hồng Ngọc ánh mắt hơi hơi chật lóe, thấy Lý Đức Thông còn ở cửa chờ, không hảo sẽ rách mặt, cho nên một lời chưa phát mà liền đi rồi. Nam Cung Triệt vội vàng đuổi kịp. Đi đến không người chỗ, hắn mới đi nhanh tiến lên ngăn cản hương ngọc, nữ tử hít sâu một hơi, ngước mắt, vãn môi cười nhạt. Ta cho rằng chúng ta nên nói đã nói xong. Một nghìn hai trăm linh một trương một một người huy hiếp ta. Nam Cung Triệt ánh mắt đau xót, cười lạnh hỏi lại, khi nào? Nàng chưa bao giờ nói qua nàng phải rời khỏi, hắn cho rằng hắn còn có rất nhiều rất nhiều thời gian có thể văn hồi. Hắn cho rằng hắn có thể dùng hết cả đời tới bồi thường bọn họ chi gian mất đi kia một cái hài tử. Cũng không biết nàng từ lúc bắt đầu liền như thế bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái kia sự thật bất quá là bởi vì nàng sớm đã sinh rời đi tâm tư. Thẳng đến nàng rời đi kia một ngày, hắn lại vẫn bởi vì nàng thoáng chuyển biến tốt đẹp thái độ, cho rằng chính mình còn có hy vọng có thể từ từ tới. Sau lại mới biết, hết thể bất quá nàng cho rằng. Thất vọng đến cực điểm. Cho nên nàng mới có thể liền trách hắn cũng lười đến, hận hắn cũng lười đến, một lòng chỉ nghĩ thoát đi hắn bên người. Hồng Ngọc hơi hơi ninh giữa mày, ngưng mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn hồi lâu, đột nhiên liền cười, như vậy ngươi cho rằng, chúng ta còn có cái gì hảo thuyết. Nam Cung triệt một nghẹn, nghe nàng như vậy hỏi lúc sau, hắn cực lực muốn tìm ra một cái để tài tưởng nói, chính là kết quả là thế nhưng phát hiện, bọn họ chi dàn đã thật đáng buồn không lời nào để nói. Không, sẽ không? sẽ Hồng Ngọc, ngươi trở lại ta bên người. Châm thấp tiếng nói đột nhiên liền ách, Nam Cung triệt ánh mắt mà nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, hảo hảo bồi thường ngươi. Hồng Ngọc khỏe môi độ cung càng sâu, ý cười lại không đạt đáy mắt, những lời này ngài đã nói qua, Hoàng thượng. Hảo hảo đối nàng, hảo hảo bồi thường, từ ra kia sự kiện lúc sau, những lời này nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được, hắn đã không biết nói bao nhiêu lần. Nghe được nàng đều mau miễn dịch Chính là nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ muốn hắn cái gọi là bồi thường Nàng chỉ nghĩ cách hắn xa xa nhi Mất bỏ mới lo làm chuồng Thời gian đã muộn Không cần kêu ta hoàng thượng Nam Cung Triệt bỗng dưng trầm rộng giống giận Hồng Ngọc cũng nổi giận Hắn rửa vào cái gì giống nàng Tú Mỹ lông mày hung hăng một ninh Hảo, như vậy Nam Cung Triệt Những lời này ngươi đã nói qua rất nhiều biến Hiện tại ta có thể đi rồi sao Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, không thể liền như vậy rời đi ta. Như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, Hồng Ngọc ha hả mà cười khan vài tiếng, theo sau suy nhiên nói, lúc trước ngươi như thế nào không nói ta là người cưới hỏi đàng hoàng thê tử, lại chỉ nghĩ chưa bao giờ cưới qua ta. Hắn ru mắt, nắm chặt cổ tay của nàng, Hồng Ngọc, cùng ta trở về. người mẫu thân cũng ở Nam Việt, chúng ta cùng nhau hảo hảo quá, ân Hồng Ngọc cũng chậm dai rũ xuống mi mắt, nhìn chính mình bị hắn nắm lấy tay, thật sâu mà hít một hơi, mới cố nén chủ ném ra hắn xúc động, nói, ngươi uy hiếp ta. Không phải, ta chỉ là. Nếu không phải, liền đem ta nương thả. Hồng Ngọc chợt đánh gãy. Nam Cung triệt như mày muốn giải thích, ta không có cầm tù ngươi nương, cũng chưa bao giờ đối nàng mạnh bạo. Hồng Ngọc, kia cũng là ta nương. Kia nàng như thế nào sẽ ở Nam Việt? Hồng Ngọc lập tức xem nhẹ hắn nửa câu sau, ngực theo nàng dồn dập hô hấp kịch liệt phập phồng vài cái, nàng hung hăng trừng mắt trước mặt nam nhân, thủy trong mắt không chút nào che giấu lạnh leo, cắn răng nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta, nàng là nghe nói ta gả cho ngươi cho nên chính mình chạy tới. Ta còn không có như vậy ngươi thơ, ta thỉnh nàng đi. Hảo, coi như là ngươi thỉnh nàng đi. Hồng Ngọc cả người giống như là một cây gắt gao banh khởi huyền, nàng nhắm mắt, như vậy hiện tại. Ta thỉnh ngươi trở về làm nàng trở lại ta bên người, được không? Ngươi cùng ta trở về, chúng ta cùng nhau. Lời còn chưa dứt, nam cung triệt đồng tử chợt co rụt lại, đầy mặt không thể tin tưởng mà rũ xuống mắt. 1202 chương 1202 đã thất bại thảm hại. Tấm mắt dừng ở từng trận độn đau đánh út lại ngực, lại là hồng ngọc tức muốn hộp máu mà cho hắn một trường, trưởng phong thẳng đánh hắn ngực. Không có do dự song việc cũng không có ảo nào hối hận dấu hiệu, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn, không chịu thả người, cứng bách ta trở về, đây là ngươi cái gọi là không có cầm tù. Thân thể đau đớn lại xa xa không thắng nổi trong lòng đau. Có lẽ là nàng lạc trưởng chỗ vừa lúc ở vào trái tim bên ngoài, chấn động dư ba tiến vào nội tạng, cho nên mới sẽ giống như vậy đau đớn đánh thẳng, thậm chí tức tức lan tràn đến khắp người. Nam cung triệt thân hình hơi hơi nhóng lên. Nàng có thể không chút do dự đối nàng ra tay, có phải hay không đại biểu, nàng đã sẽ không lại vì hắn đau lòng. Hồng Ngọc nhìn hắn cố chấp mà chiều nàng tới gần bước chân, tuy vẫn là mặt vô biểu tình, lại nhịn không được đầu quả tim run rời, bước chân thế nhưng không tự chủ được mà sau này thối lui. Đừng tới đây, không cần tới gần nàng. Chính là nam cung triệt nơi nào có thể nghe được nàng trong lòng thanh âm, không quan tâm mà bỗng nhiên nhào hướng nàng. Thật giống như vừa rồi bị đánh người kia không phải hắn giống nhau, gắt ga mà, run rẩy mà đem nàng vòng lấy. Đã lâu ấm áp nhập hoài, ngay cả đau đớn trên người đều giống như kỳ tích bị chứa khỏi. Hồng Ngọc theo bản năng mà liền phải rỗi tay đi đẩy, chính là trong đầu hiện lên lại là hắn mới vừa rồi ăn nàng mạnh mẽ một trường lúc sau trận tái nhật sắc mặt, thủ hạ động tác hơi hơi một đốn. Giây tiếp theo, lại vẫn là không chút do dự đem hắn đẩy ra. Đừng chạm vào ta. Nàng lạnh lùng thốt, tiếng nói lạnh lẽo không dậy nổi một kia gần sóng, rồi lại như là một cây căng chặt huyền, tùy thời đều sẽ đứt gãy. Ta hiện tại phải đi về, ngươi đừng đi theo. Nàng sau này lui hai bước, xoay người, đưa lưng về phía hắn nói, chẳng sợ ngươi không chịu thả ta nương, ta cũng nhất định sẽ cứu trở về nàng. Hồng Ngọc Nam cung triệt trợt ra tiếng, nghẹn ngào đau kịch liệt tiếng nói giống như một cái buồn côn đánh vào Hồng Ngọc trong lòng. Ta liền như vậy tội ác tài trời, làm ngươi hiện giờ liền xem ta liếc mắt một cái cũng dư thừa sao. Bị gọi lại nữ tử thật lâu đều không có ra tiếng, liền ở Nam Cung triệt nắm chặt song quyển, trong mắt trầm dai bốc cháy lên hy vọng là lúc, nàng lại chợt khẽ cười một tiếng. Đại khái đúng không? Đều không phải là tội ác tài trời, nàng đã sớm nói qua hắn không có sai, sai chính là nàng, nhưng là sắc thật, nàng hiện tại ngay cả liếc hắn một cái cũng ngại nhiều dư. Nàng không nghĩ nhìn đến hắn. Hồng Ngọc nhắm mắt, bước ra bước chân, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nam cung triệt thật lâu nhìn chăm chú nàng bóng dáng, thẳng đến kia mặt đỏ tươi nhan sắc biến mất ở trong tâm mắt, hắn ánh mắt vẫn là bồi hồi không muốn thu hồi, phản phất chỉ cần như thế, liền còn có thể nhìn đến nàng giống nhau. Hắn vẫn luôn khờ giải cho rằng chính mình còn có vãn hồi cơ hội, cho dù là ở nàng rời đi về sau, hắn cũng chỉ là một lòng muốn đem nàng mang về. Không màng nàng ý nguyện, cần thiết đem nàng mang về, hắn không thể chịu đựng không có nàng sinh hoạt. Chính là hôm nay tái kiến khi mới phát hiện, nàng đối hắn bài sích, đã không phải hắn cho rằng đơn giản như vậy, mà là chẳng sợ dùng hết toàn lực cũng muốn rời đi quyết tuyệt. Hắn tự hồ, đã thất bại thảm hại. Hồng Ngọc trở lại chính mình sở trụ trong cung điện, thần xác vẫn là hốt hoảng. Phục Linh vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết nàng không thích hợp, nhưng thánh nữ không phải đi cho bệ hạ đưa dược sao. Đi thời điểm còn bởi vì cấp tốc phương hoa thí dược thành công mà hưng phấn, vì sao trở về thời điểm lại đột nhiên thành như vậy? Chẳng lẽ là bệ hạ ra cái gì ngoài ý muốn? Phục Linh bị ý nghĩ của chính mình hoàng sợ, vội vàng tiến lên đi, "Thánh nữ, ngài làm sao vậy?" 1203 chương 1203 loại chuyện này, cần thiết. Hư Ngọc vẫn là giống không có phục hồi tinh thần lại giống nhau, ngơ ngẩn mà nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Thật lâu sau mới mở miệng nói, hắn tới. Nói ba chữ thời điểm, nàng thanh âm thậm chí mang theo một chút run rời, Phục Linh lập tức liền minh bạch nàng trong miệng cái kia hắn là ai. Sắc mặt hơi hơi một bạch, Phục Linh cứng đờ mà buột miệng thốt ra, kia làm sao bây giờ. Không biết. Hồng Ngọc trong thần sắc lộ ra một cổ nhàn nhạt mê mang, ánh mắt hoàng hốt, môi đỏ khẽ mở. Phục Linh, hắn. Mỗi hai chữ đã tới rồi bên miệng. Nàng tưởng nói Nam Cung Triệt bắt nàng mẫu thân, chính là không biết vì sao, cuối cùng nói ra thời điểm lời nói liền thay đổi, ta nương ở Nam Việt Hoàng Cung, ở trong tay hắn, nếu là ta không cùng hắn trở về, ta nương làm sao bây giờ? Nàng biết Nam Cung Triệt sẽ không thương tổn mẫu thân, chính là một ngày hai ngày liền bãi, một tháng hai tháng cũng có thể, nếu là cứ thế mãi, chẳng lẽ nàng đời này đều phải làm mẫu thân đãi ở Nam Việt sao? Không có khả năng... Chính là nàng nếu không quay về, nàng cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp có thể đem mẫu thân cứu ra đi, liền tính là một cứu, thiền đề cũng là nàng chính mình đi về trước. Chính là như vậy, rồi lại không khác chui đầu vô lưới. Nam cung triệt sẽ không lại cho nàng lần thứ hai chạy trốn cơ hội. Hồng Ngọc đột nhiên như là bị người bất thời giờ trên người sức lực giống nhau, dưới chân nhun ra phủ phiếm, bất động thanh sắc mà bắt một chút phục linh cánh tay, tuy rằng động tác rất nhỏ. Phục Linh lại rõ ràng cảm nhận được nàng này mượn lực động tác. Nàng khiếp sợ mà nhìn trước mặt nữ tử, ngược lại là che trời lấp đất đau lòng nảy lên trong lòng, run rộng nói, thánh nữ, ngài liền cùng hoàng thượng hảo hảo nói nói, không được sao. Tuy rằng nàng cũng biết hy vọng xa bời, chính là trước mắt, nàng lại chỉ có thể như vậy vô lực mà an ủi. Hồng Ngọc lấp đầu, không có lại tiếp tục cái này đề tài, đi đem Úc phương hoa giải dược cho ta lấy tới. Nói xong, Nàng liền đi vào ban đầu an trí Úc Phương Hoa trong phòng. Biết mấy ngày nay đem người sợ hãi, Hung Ngọc ngoài miệng nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là ngữ khí lại hào không ít, hiện tại đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Trên người của ngươi độc, giải dược ta cũng đi làm phục linh lấy tới. Sau này ra cung lúc sau, ngươi có thể hảo hảo quá chính ngươi nhật tử. Úc Phương Hoa lại là yên lặng nhìn nàng, ngươi không cần gạt ta, cái kia độc là thế hoàng thượng thí, ta biết. Hồng ngọc sắc mặt khẽ biến, biết lại như thế nào? Lại như thế nào? Có lẽ chuyện như vậy đối với các nàng như vậy cao cao tại thượng người tới nói không đáng kể chút nào. Úc phương hoa không khỏi nghĩ tới phương thiện, kia vài lần nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là như vậy không chút để ý tư thái, phản phất căn bản không có đem nàng để ở trong lòng giống nhau. Các nàng sinh ra đã có sẵn được trời ưu ái làm các nàng hoàn toàn không cần suy xét mấy thứ này. Chính là các nàng không bỏ trong lòng không đại biểu nàng cũng có thể không bỏ trong lòng. Dưng một chút, nàng thanh âm tuy vẫn là chầm thấp, so chi mới vừa rồi lại bén nhọn vài phần, ngươi không có nói cho hoàng thượng sao. Hồng Ngọc đột nhiên liền cười, ám hôi chính mình mới vừa rồi như vậy ôn tổn thật là lãng phí cảm tình, trên thế giới này chính là có nhiều như vậy làm không rõ ràng lắm chạm hữu người, bãi bất chính chính mình vị trí, cho nên thế giới này mới có nhiều như vậy bi kịch. Loại chuyện này, cần thiết, Nàng hỏi lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hoàng thượng đã biết, đối với ngươi tình cảnh hiện tại, hoặc là nói đúng ngươi sau này nhân sinh sẽ có bao nhiêu khác biệt? Nếu cô nương cảm thấy không có, vì sao không nói cho Hoàng thượng? Là sợ Hoàng thượng đã biết sẽ cảm động, vẫn là sẽ ây nấy. 1.204 chương 1.204 ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hồng Ngọc nhìn Úc Phương Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, tuy cười dần dần đọc lại, ánh mắt chuyển lãnh cho nên ngươi muốn thế nào? Hiện tại đi nói cho Hoàng thượng ngươi vì hắn thí dược cứu hắn. Nếu cô nương cho rằng Hoàng thượng sẽ không cảm động, làm ta nói ra lại có gì phương? Sắc thật là không có gì. Hồng Ngọc câu môi cười nhạt, trắng non ngón tay chải vướt một chút chính mình đầu tóc, không chút để ý động tác tựa hồ lại khôi phục người sống mạc gần lạnh nhạt, thiên lại mang theo một cổ vũ mị tư thái. Vậy ngươi liền đi nói đi, nhìn xem đến lúc đó ngươi có thể được đến chút cái gì hảo. Nói xong nàng liền làm bộ muốn xoay người rời đi, phản phất cùng người như vậy nhiều lời nửa câu lời nói đều là lãng phí nàng thời gian. Úc Phương Hoa cả kinh, vội văng nói, ta đây giải dược. Hồng Ngọc cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi phía trước, nhàn nhạt mà cười nhạo, ngươi không phải rất lợi hại sao, chính mình đi giải a vừa lúc ở thời điểm này Phục Linh cầm giải dược trở về, Úc Phương Hoa không chút nghĩ ngợi liền hướng tới cửa vọt qua đi, làm bộ muốn đi đoạt lấy kia giải dược. Chính là căn bản còn chưa tới kịp gần phục linh thân, bên hông lại là trợt căng thẳng, rũ mắt vừa thấy, lại là một cây màu đỏ đậm roi dài đem nàng eo hoàn toàn lật lên, không thể động đậy mảy may. Úc phương hoa tức giận mà quay đầu lại đi chừng mắt hồng ngọc, người sau khinh miệt mà cười, nếu ta không nghị cấp, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt được đến. Cô nương, lúc trước nói tốt ta thí dược ngươi liền cho ta giải dược, hiện tại là tưởng đổi ý sao. Hồ ngọc thu tươi cười. Ánh mắt lạnh lạnh mà lướt nàng, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi hiện tại ra cung, lúc sau ta sẽ làm Phục Linh đem giải dược cho ngươi đưa ra đi. Nếu không, ngươi liền chờ chết đi. Nếu là thường lui tới nàng nói không chừng còn vui lại chu toàn trong chốc lát, chính là hôm nay, thật sự là vô tâm tình. Úc phương hoa chấn động. Phục Linh cuối cùng là biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi hầm hực tâm tình lập tức liền phẫn nộ giá trị tiêu thăng. Đông Dương đi đến Úc phương hoa trước mặt, lạnh lùng trừng nàng, đừng cho mặt lại không cần, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì. Sinh đến không có hoàng hậu đẹp, phẩm hạnh không có hoàng hậu hảo, liền tính là luận xuất thân, ngươi cũng bất quá một cái ti tiện nô tài, còn dám vọng tưởng hoàng thượng coi trọng. Thừa dịp chúng ta thánh nữ hiện tại hảo hảo cùng ngươi nói chuyện thời điểm, chạy nhanh lăn ra cung đi, nếu không bạch bạch mất một cái mạng, ai cũng sẽ không để trong lòng. Cuối cùng Úc Phương Hoa vẫn là bị nảy hai người dò lui. Hồng Ngọc đi ở đi long ngâm cung trên đường còn đang suy nghĩ, vì người nào dục nghiệm luôn là như vậy khó có thể đốt thúc, bãi bất chính chính mình vị trí, được đến một chút, liền tưởng được đến càng nhiều một chút. Giống vậy lúc trước nàng, rõ ràng lúc ban đầu bất quá là tưởng cứu trở về mâu thân, sau lại muốn giúp Phượng Thiển lại sau lại gả cho Nam Cung triệt muốn khư trên người hắn cổ. Lại ở trong lúc lơ đảng tùy ý kia viên lơ đảng đánh rơi tầm tùy ý lôi kéo, phát triển, mãi cho đến tình thế không thể vãn hồi cục diện, cuối cùng liền làm cho giống hiện tại khó coi như vậy. Qua đi đã là vô pháp tu bổ, nàng sẽ không liền nàng tương lai cũng một khối đánh bạc. Như vậy nghĩ, trong bất chi bất giác, đã muốn chạy tới lòng ngâm cung trước cửa. Lý Đức Thông sớm đã tại đây chờ, thấy nàng đã đến, cười tủng tìm nói, hồng ngọc cô nương, thỉnh cùng nô tải vào đi thôi. Nàng muốn tránh, người nào đó lại cố tình không cho nàng trốn. Chính như giờ phút này, trong viện trên bàn đá ngồi trừ bỏ Phượng Thiển cùng quân mặc ảnh, nhưng không còn có cái kia mặt dày vô sỉ nam nhân. Hồng Ngọc bước chân đốn một lát, cắn chặt răng, không có động Phượng Thiển xấu hổ mà hướng nàng cười cười, vây vây tay nói, Hồng Ngọc, mau tới nơi này ngồi. Một nghìn hai năm trương một năm có cái gì băn khoan. Hồng Ngọc cơ hồ là dịch quá khứ nhìn nhìn bàn đá bên duy nhất dư lại kia trường ghế đá, thật lâu đều không có muốn ngồi xuống y tứ. Phượng Thiền càng xấu hổ, cứng đở tuy cười chung cũng nhiều vài phần ấy náy, là nàng đem hồng ngọc kêu lên tới, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nam Cung Triệt cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này à, liền ở không lâu phía trước, đương nàng nhìn đến Nam Cung Triệt thời điểm, thiếu chút nữa sợ tới mức ném trong tay ấm trà, đáng tiếc dọa về dọa, nhân ra đều tới, nàng tổng không thể không cho người vào đi. Vì thế sự tình liền thành như bây giờ. Hồng Ngọc tự nhiên nhìn ra tâm tình của nàng, Nam Cung Triệt muốn làm sự, không đạt tới mục đích chỉ sợ là sẽ không bỏ qua, cũng không phải Phượng Thiển có thể ngăn cản. Hồng Chi hắn tới nơi này đến tột cùng là tới xem nàng, vẫn là nương nàng danh nghĩa tới xem Phượng Thiển, cũng hãy còn cũng chưa biết. Nàng không nghĩ làm cho Phượng Thiển như thế xấu hổ, cũng không nghĩ trước mặt ngoại nhân cùng hắn dây dưa, nếu hắn đã tới kia nàng đành phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hướng tới Phượng Thiện hơi hơi mỉm cười, Hồng Ngọc đi qua đi, mắt nhìn thẳng ở ghế đá ngồi hạ, theo sau lại hỏi quân mạc ảnh, bệ hạ phục giải dược lúc sau cảm giác như thế nào. Nhưng có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Toàn bộ hành trình nàng đều như là không có nhìn đến nam cung triệt giống nhau, hoàn toàn làm lơ hắn. Quân mạc ảnh nhúng mày, khoe miệng ngầm khởi một mặt không dễ phát hiện cười tới, tạm thời không có. Nói xong bàn tay lại bị Phượng Thiển nhéo một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Đà tạ! Phượng Thiển đùa nghịch trước mặt cái kêu bánh kem cho bọn hắn cắt thành nơi đưa đến bọn họ trước mặt. Thứ này là bánh kem, các ngươi nhất định cũng chưa ăn qua. Nàng nhìn thoáng qua không ai để ý tới Nam Cung Triệt, tuy rằng trong lòng vẫn là bởi vì hắn lúc trước như vậy đối hồng ngọc cảm thấy căm giận, chính là xem hắn hiện tại bộ ráng này, thật sự lại rất đáng thương, liền đối với hắn nói. Nguyên bản cố ý vì Hồng Ngọc chuẩn bị, hiện giờ vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, coi như là dính Hồng Ngọc Quang, ngươi cũng nếm thử. Nam Cung triệt tiếp nhận lúc sau nói thanh tạ, ánh mắt nhưng vẫn ở Hồng Ngọc trên người bồi hồi. quân mặc ảnh sóng mắt hơi hơi lưu chuyển, giống như lơ đắng hỏi, Hồng Ngọc, ngươi sau này có tính toán gì không? Lưu tại Đông Lan, vẫn là hồi Nam Cương. Hán cố ý không nói Nam Việt, Phượng Thiển khỏe miệng run rảy vài cái, này keo kiệt Nam nhân thật đúng là mang thủ. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng nàng biết, hắn hiện giờ còn nhớ mãi không quên lúc trước Nam Cung Triệt đem bọn họ vây ở Nam Việt thú đâu. Làm không hảo hắn trong lòng liền ngóng trông hồng ngọc đừng trở về, vĩnh viễn đừng trở về, làm Nam Cung Triệt hối hận cả đời mới hào đâu. Nam Cung Triệt tự nhiên cũng ý thức được hắn trầm chọc ta, nhưng trước mắt chỗ nào có tâm tình đi quản này đó, ba ba mà nhìn hồng ngọc, một lòng cao cao mà huyền lên, thẳng đến cổ học nhi. Bệ hạ vừa mới mới nói quá sẽ không đổi ta. Hồng Ngọc chấp chấp mắt, như thế nào chỉ chấp mắt lại hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ là hối hận. Nàng hơi có chút đáng thương mà nhìn về phía Phượng Thiển, không chào đón ta ở nơi này người sao. Phượng Thiển tự nhiên là lắc đầu, hơn nữa là một câu cũng không nói, liền cố lắc đầu. Thằng đến quân mặc ảnh phùng nàng cái gãy đem nàng ấn dừng lại, ta Hồng Ngọc liếc mắt một cái, chấm chỉ là hỏi một chút, có từng đổi ngươi. Nếu bệ hạ không đuổi, ta đây liền vẫn luôn lưu tại nơi này hảo. Hồng Ngọc, Nam Cung Triệt trầm rộng mở miệng, mang theo vài phần không vui, nơi này là Đông Lan, ngươi tổng như vậy quái dày người khác, trong lòng quá ý đi. Đương nhiên, Hồng Ngọc đương nhiên mà nhúng mày, rõ ràng chỉ là một cái lơ đáng động tác, lại chợt tác động Nam Cung Triệt tiếng lòng, nàng rồi lại tiếp tục nói, ta chính là bệ hạ ân nhân cứu mạng, bất quá là thảo cái trụ địa phương mà thôi. Có cái gì bàn khoan? Một nghìn hai chương 1206 Nhưng chỗ đó có ta không nghĩ nhìn đến người Nam Cung triệt sắc mặt trầm vài phần, đen như mực, ở tại người khác địa phương, có cái gì hảo? Hồng Ngọc lệnh lệnh mà ta hắn liếc mắt một cái, ăn mặc không lo Còn mỗi ngày có người hầu hạ, vô câu vô thúc, có cái gì không tốt? Phượng Thiển sơ sơ cằm, thầm nghĩ ngài yêu cầu cũng thật thấp, này nếu là ở Nam Việt Hoàng hậu thân phận chẳng lẽ còn sẽ sầu ngươi ăn mặc chi phí. Nam cung triệt môi mỏng gắt gao banh thành một cái thẳng tóc, hai mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm hông ngọc, ngươi nếu là nguyện ý, ở Nam Việt, ngươi được đến nhất định sẽ so nơi này càng nhiều. An mặc không lo, có người hầu hạ, vô câu vô thúc, nàng muốn hết thể hắn đều có thể cấp. Hồ ngọc ánh mắt hơi hơi một ngừng, trên mặt thần sắc chưa biến, dơ tay nhấc chân gian vũ mị khí chất chung lại bằng thêm vài phần lương bạc cùng lạnh léo. Nàng cười, nhưng chỗ đó có ta không nghĩ nhìn đến người A. Trong lúc nhất thời, tựa mọi thanh em đều im lặng. Phương Thiền giống như nghe được nam cung triệt trầm trọng tiếng hít thở, nàng nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương mà nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, hắn lại đối nàng hơi hơi mỉm cười, dường như hoàn toàn không chịu ngoại giới quái yêu giống nhau, tay phải ôn nhu mà hoàn ở nàng bên hông, túi đầu hôn hôn nàng giữa mày. Vậy không cần miễn cưỡng chính mình, vừa lúc hoàng hậu suốt ngày đều niệm một người tịch mịch. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này bồi bồi nàng cũng không tồi. quân mặt ảnh nói. Phượng Thiền rõ ràng nhìn đến hắn trong ánh mắt hiện lên một tia hài hước lưu quang. Thầm than nam cung triệt vận số năm nay không may mắn. Nửa điểm không cảm thấy hắn mặt mày khả ố. Chỉ nghĩ như thế nào lại lần nữa tác hợp hắn cùng Hồng Ngọc. Vội vàng mở miệng. Rõ ràng đều nhập xuân. Hôm nay như thế nào vẫn là như vậy lãnh đâu. Nàng bắt lấy nam nhân cánh tay. Ta tưởng đi vào trước. Ngươi ở chỗ này bồi bọn họ. Không cần. quân mặc ảnh như mày, nói giỡn, hắn nữ nhân đều đi rồi hắn còn lưu tại chỗ đó làm gì. Thú vị. Hồng ngọc đối này hoàng cung đã rất quen thuộc, hùng chi ngươi kia mới lạ điểm tâm nàng cũng hưởng qua, không cần chúng ta bồi. Chẳng cùng ngươi một khối vào đi thôi. Phượng Thiền liền biết hắn sẽ nói như vậy, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia gian kê thực hiện được lúc sau giảo hoạt, quân mặc ảnh rõ ràng thấy, lại chỉ là mặt mày sủng nịch mà cười cười. Chỉ để lại Hồng Ngọc tại trồ âm thầm cắn răng, này hai vợ chồng, mệt nàng bận việc nhiều như vậy thiên đâu, quả thực chính là qua cầu rút ván. Tức giận mà bắt kia một đĩa lưu lại bánh kem liền đi rồi, Hồng Ngọc lý cũng không lý nam cung chuyện, giống như là tới khi giống nhau hoàn toàn làm lơ hắn. Trộm nương kẹt cửa nhìn xung quanh Phượng Thiển lập tức không bình tĩnh, gấp đến độ dầm chân, ai ai, ta thật vất vả cho bọn hắn để lại cái hai người thế giới. Như thế nào nam cung triệt liền như vậy đem hồng ngọc thả chạy. Phía sau nam nhân tiếng nói lạnh lạnh, không chút để ý nói, hắn vô năng. Phượng thiện. hắc mặt chuyển qua đi chừng hắn, người biết rõ nhân ra tới cũng không nói cho ta, hại ta vừa rồi nửa điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. quân mặc ảnh như mày, chẳng lẽ có chuẩn bị tâm lý, nam cung triệt tới cửa thời điểm ngươi là có thể đem người cự chi ngoài cửa. Vậy ngươi cũng nên trước cùng ta nói một tiếng A. Phượng Thiền lẩm bầm nói. Nam nhân bất đắc dĩ mà sờ sờ năng đầu, người rốt cuộc là tưởng giúp hắn vẫn là tưởng giúp Hồng Ngọc. Phượng Thiền do dự một chút, có khác nhau sao? Ít nhất trước mắt tôi nói, khác nhau vẫn là rất lớn. quân mặc ảnh làm như có thật gật gật đầu, bất quá từ người mới vừa rồi hành vi tới xem, tựa hồ là giúp đỡ nam cung triệt. Mới không có. Phượng Thiền trừng lớn đôi mắt liên thanh phản bác. 1207 chương 1207 người tưởng như thế nào làm. Ít nhất trước mắt tôi nói, khác nhau vẫn là rất lớn. quân mặc ảnh làm như có thật địa đạo, bất quá từ người mới vừa rồi hành vi tới xem, tựa hồ là giúp đỡ Nam Cung Triệt. Mới không có. Phượng Thiền Trừng lớn đôi mắt liên thanh phản bác. Nàng sao có thể sẽ xá Hồng Ngọc mà giúp Nam Cung Triệt. Cũng không nghĩ hắn đã từng đem Hồng Ngọc lăn lộn thành cái dạng gì như A Vừa rồi ta là. Ta chỉ là cảm thấy Tuy rằng Nam cung triệt là có một chút đáng thương bất quá hiển nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận hảo sao ta chỉ là cảm thấy Hồ Ngọc tổng không thể cả đời đều như vậy một người đi Phàm Lan nàng còn có thể yêu người khác ta cũng sẽ không phi tác hợp nàng cùng Nam cung triệt ta quân mặc ảnh đuôi mắt hơi trọ một chút không có thử qua sự người như thế nào biết không có thể người thật sự cảm thấy có thể là ai nói quá người cả đời này Thâm ái quá một lần lại bị thương đến mức tận cùng lúc sau liền không còn có sức lực đi ái lần thứ hai, cuối cùng mặc dù miễn cưỡng cùng ai ở bên nhau, cũng bất quá là thuận theo tự nhiên mà tạm chấp nhận mà thôi. Không đợi nam nhân mở miệng, nàng lại tung ra một vấn đề, nếu là ngươi đâu? Nếu ta rời đi, ngươi còn có thể yêu người khác? trời đất chứng giám, nay chỉ là cái giả thiết mà thôi. Chính là nhìn đến nam nhân đống chốc gầm trầm đi xuống sắc mặt, Phượng Thiển liền biết không rượu. Không thể tùy tùy tiện tiện cùng này đầu đã làm loại này giả thiết, hảo hảo, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Nàng vội vàng thay đổi một trương lấy lòng gương mặt tươi cười, nào lên đi dụ hông nói, ngươi vừa rồi nói hắn vô năng, kia nếu thay đổi ngươi sẽ như thế nào làm? Như thế nào làm mới sẽ không có vẻ vô năng đâu. Loại này thời điểm còn không quên lời nói khách sáo. quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hư nói. Hồng Ngọc võ công vốn là không kịp hắn, hiện giờ nàng mẫu thân cũng ở Nam Việt Hoàng Cung, còn sầu nàng không quay về. Phượng Thiền miễu môi, cái này kêu biện pháp gì? Đối thượng nàng rõ ràng hoài nghi không tín nhiệm ánh mắt, quân mặc ảnh hơi hơi mỹ mắt, chẳng lẽ không phải? Một tiếng lệnh lệnh hỏi lại lúc sau, đó là cười nhạo nói, chỉ cần người tại bên người, luôn là tốt. Chẳng sợ nàng hận hắn, cũng tổng so nàng lại quá 10 năm 20 năm đem hắn đã quên hảo. Dựa theo Hồng Ngọc hiện giờ này tư thế, thật là có quên nhau trong giang hồ ý tứ. Nếu là nam cung triệt liền như vậy mặc kệ nó đi xuống, kia không cần 10 năm 20 năm, qua không bao lâu, mặc dù Hồng Ngọc trong lòng còn có khúc mắt, cũng có thể hoàn toàn đem hắn đá ra nàng sinh sống. Muốn liền đi đoạt lấy, đây mới là bọn họ loại người này nhất quán thờ phụng cách sinh tồn. Phượng thiền nhữ như mày, hầu nghi nói, ngươi phân tích nhưng thật ra thấu triệt. Nhưng ngươi đến tuột cùng là ở giúp Nam Cung Triệt vẫn là ở chia rẽ bọn họ. Hắn nhìn như đối Nam Cung Triệt lấy ngôn châm trọng chính là giống vừa mới cái loại này thời khắc mấu chốt cũng sẽ không thật sự lưu lại ngột ngạt, nhưng nàng mỗi lần cho rằng hắn là ở giúp bọn hắn thời điểm, này Nam nhân lại sẽ xuất kỳ bất ý mà âm Nam Cung Triệt một chút, thật đúng là nắm lấy không ra. Có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, kỳ thật hắn nơi này căn bản không có giúp không bang khác nhau. Chỉ là tùy tâm sở dục muốn nhìn nhân ra chê cười mà thôi. quân mặc ảnh hơi hơi ngưng mắt, thâm thúy mắt vượng trung xẹt qua một tia gần như không thể phát hiện đen tối. Hắn con môi lại vô ý cười, nhàn nhạt nói, bọn họ như thế nào, cùng chấm không quan hệ. Chẳng qua Nam Cung Triệt là tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua thả hồng ngọc, nếu như thế, chấm liền làm thuận nước dòng thuyền thì đã sao. Với lúc, hắn có một chút sự tình yêu cầu Nam Cung Triệt hỗ trợ, Liền làm nam cung triệt thừa hắn này phân tình. Ngươi tưởng như thế nào làm? 1.208 chương 1.208 giao dịch. quân mặt ảnh thấy nàng ánh mắt tinh lượng, mắt trông mong mà nhìn chầm chầm chính mình, không khỏi buồn cười địa điểm điểm nàng chóc mũi. Ngươi nhà, có thai còn hạt nhọc lòng nhiều như vậy. Phượng tiền nóng nảy, tương hắn, ngươi mau nói cho ta biết sao. Hôm sau, ngự thư phòng. Nam cung triệt lạnh lùng mà nhìn trên long ỷ mặt mày trào phúng nam nhân. Hai tương đối chỉ, khi thế thượng ai cũng không thua cho ai, chỉ là bởi vì nam cung triệt trong lòng xuất ruột, đối thượng cái kia nhàn nhã tự đắc tùy ý tản mạng nam nhân, tự nhiên liền ít đi vài phần nắm chắc thắng lợi. hắn mặt trầm vào nước, lạnh lung thốt, chấm muốn mang về chính là chính mình hoàng hậu, bệ hạ cảm thấy chính mình có cái gì tư cách cùng chấm nói điều kiện. Quân mặc ảnh không nhanh không chậm mà hỏi lại, Hồng Ngọc có chịu hay không cùng ngươi trở về vẫn là cái vấn đề, hướng chi. Ngươi cảm thấy không có chấm cho phép, ngươi có thể đem người mang đi. Cùng với một tiếng hư lạnh Nam Cung triệt ánh mắt sắc bén mà thẳng tắp nhìn hắn, chỉ cần ngươi không nhúng tay, tự nhiên có thể. Hắn có thể hoa một đoạn thời gian ở chỗ này chờ Hồng Ngọc quay đầu lại, nhưng nếu là nàng thật sự không chịu tha thứ hắn, hắn cũng không có khả năng như vậy rời đi, thế muốn đem nàng một đạo mang về mới có thể bỏ qua. Quân mặc ảnh không khỏi những mày, nhưng thật ra nghĩ thông suốt. biết muốn tới ngạnh, Nhưng nếu là chấm 12 phải nhúng tay đâu? Hắn nhướng mày. Đây là Nam Việt gia sự. Căng chặt tiếng nói chung phiếm một cổ áp lực trầm nộ. Gia sự. quân mặc ảnh cười lạnh, chấm như thế nào nhớ rõ. Lúc trước chấm cùng hoàng hậu thân hám hiểm cảnh ở nhờ Nam Việt là lúc. Nào đó người tựa hồ cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Nam cung triệt trên mặt một mảnh xanh trắng đan sen. Đáng giận ngay lúc đó thật là hắn sai. Cho nên nửa câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Nhớ tới lúc trước, ảo não cùng hối hận liền hoàn toàn chiếm cứ hắn trong óc, nếu không có bởi vì việc này, hắn cùng Hồng Ngọc cũng sẽ không nháo đến này một bước. Hảo! Hắn tiếng nói nặng nề địa đạo, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng đi. Một điều kiện mà thôi, hắn đều không phải là không cho được. Hiện giờ chuyện gì cũng không thể cùng Hồng Ngọc đánh đồng. Quân mặc ảnh trên mặt lạnh leo dần dần rút đi. Lại thay kia phó trên cao nhìn xuống cười như không cười dung nhan, hiện giờ không cần ngươi cái gì, chỉ là tương lai, nếu như Đông Lan cùng Tây Khuyết lần thứ hai giao chiến, Nam Việt không thể không thể lại giống như quá khứ như vậy bảo trì trung lập Ngụ ý, Nam Việt cần thiết là Đông Lan hậu viên lực lượng. Chính là Tây Khuyết sớm đã ký hàng thư, hiện giờ này êm đẹp mà, như thế nào sẽ lần thứ hai giao chiến? Nam Cung triệt nhịu như mày, ngươi tưởng đem Tây Khuyết cũng thôn tính. Nếu là như thế, hắn không có khả năng đáp ứng. Liên tính lúc trước là Tây Khuyết sai, nhưng hôm nay cũng đã tự thực hậu quả xấu. Hắn không có khả năng duy trì loại này có chưa xâm lược ý nghĩa chiến tranh. Chịu khổ sẽ chỉ là ba tánh. Quân mặc ảnh lười đến cùng hắn giải thích, chỉ là nhẹ dọng một hử, chấm đối Tây Khuyết không có hứng thú. Một cái chiến bại hàng phục quốc gia, lại muốn đi ngầm chiếm, trừ bỏ tiêu phi đại lượng sức người sức của. Đến lúc đó còn muốn chọn ra có thể quản lý nhân viên tới, với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kia Tây khuyết sao có thể. Nay liên không nhọc bệ hạ lo lắng. Quân mặc ảnh nhàn nhạt mà đánh gây hắn. Kia chuyện hắn hiện tại cũng chưa xác định, húng chi, này như thế nào tính cũng là đông lan bên trong sự vụ. Không cần phải nói cho một ngoại nhân, người chỉ cần biết, mặc dù hai nước giao chiến, dẫn đầu xuất binh cũng nhất định không phải là ta đông lan. Nam Cung Triệt vững vàng mặt mày suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói, hảo, chấm đáp ứng. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, liền không có cái gì không thể đáp ứng. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá làm tạ lễ, chỉ cần là không nhúng tay có thể hay không quá đơn giản. Như vậy giao dịch, hắn không khỏi quá mệt. 1209 chương 1209 là hắn tiêu ta. Sáng sớm hôm sau, hồng ngọc mới vừa lên không bao lâu. Đã bị người chuyển đi ngự thư phòng. Trong lòng loáng thoáng là biết chuyện gì. Rốt cuộc vị này bệ hạm nhưng cho tới bây giờ không có gì chuyện này đi tìm nàng. Bọn họ chi gian duy nhất liên hệ liên lụy vẫn là kia giải dược sự. Hiện giờ độc cũng giải. Nô, no, tổng không có khả năng là độc lại tái phát đi. Hông Ngọc sơ sơ cằm, cảm thấy hẳn là sẽ không. Vậy chỉ còn lại có duy nhất một loại khả năng tính. Một mình một người đi vào đi. Nhìn đến cái kia đứng ở phía trước cửa sổ không chút cậu thả nam nhân, cô ý ho khan một tiếng phát ra điểm động tinh tới, sau đó mới đi ra phía trước. Bậy hạ tìm ta, chuyện gì nhi a Hồng Ngọc liêu liêu tóc, cười tủm tìm mà nhìn hắn. Trước mặt nam nhân không có lập tức trả lời, ước chừng đốn nửa chén trà nhỏ công phu mới quay đầu, ánh mắt liêm diễm, cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi thật tính toán ở chỗ này thường chú. Bậy hạ! Vấn đề này ngài đã hỏi qua rất nhiều biến. Hồng Ngọc luôn bay, đáp đến không chút để ý, nếu chê ta chướng mắt ngài cứ việc nói thẳng hảo, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Quân Mặc Ảnh thấy nàng vẫn là một bộ cả lơ phất phơ không đứng đắn bộ dáng, khẽ thở dài, châm chỉ là tưởng xác định ngươi trong lòng chân thật ý tưởng mà thôi. Hồng Ngọc tiều mị cười nhạt, kia bệ hạ hiện tại xác định sao? Châm cảm thấy, kỳ thật ngươi hiện tại cái dạng này, nhiều nhất bất quá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng lại vẫn là muốn cùng hắn trở về. quân mặc ảnh hơi hơi nhúng mày, khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt độ cùng tuy rằng ngươi nhìn như cường ảnh, nhưng chấm liền không tin, ngươi nhận tâm đem mẫu thân ngươi nửa đời sau tất cả đều đặt ở kia Nam Việt cung tường bên trong. Một năm hai năm cũng liền thôi, nếu là thời gian dài, đương Nam Cung Triệt thật xác định ngươi sẽ không trở về lúc sau, ngươi cảm thấy hắn là sẽ như ngươi mong muốn đem mẫu thân ngươi thả ra đâu, vẫn là... Bởi vì không chiếm được ngươi cho nên bắt ngươi mẫu thân cho hả giận đâu. Hồng Ngọc sắc mặt gần như không thể phát hiện biến đổi, nguyên bản bình thản mà giúp ở hai bên ngón tay đột nhiên cuộn tròn lên, nắm đến khớp xương trắng bệnh. Nàng cương tự chấn định mà nhìn lại quân mặc ảnh liếc mắt một cái, sắc mặt lại hoàn toàn là cương, bệ hạ thu hắn cái gì chỗ tốt, muốn như vậy thế hắn nói chuyện. Quân mặc ảnh cười cười, này ngươi liền không cần phải xem vào. Hồng Ngọc vâu ngữ mà mắt trợn trắng, Loại sự tình này nhân ra không đều cất dấu sao, vì cái gì hắn dám như vậy mặt dày vô sỉ, đúng lý hợp tình mà trực tiếp thừa nhận. Phản phất là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, quân mặc ảnh cười tiếp tục nói, chấm không có gì không dám thừa nhận. Dù sao chấm hiện tại nói cũng không phải mê sảng, thay đổi bất luận kẻ nào đều có thể nghi đến, đến nỗi ngươi. Không phải không thể tưởng được, chỉ là không muốn thừa nhận. Bởi vì ngươi không nghĩ trở về lại không nghĩ làm chính mình ôm máy náy tâm tình sinh hoạt, cho nên ngươi lừa chính mình, Nam Cung Triệt ở xác định ngươi sẽ không trở về lúc sau nhất định sẽ thả mâu thân ngươi, không phải sao? Là, như thế nào không phải? Chính là bởi vì trong lòng ngươi hiếp bị người dễ như trở bàn tay không lưu tình chút nào mà cho thủng cho nên nàng mới có thể thẹn quá thành giận. Nàng trước nay cũng không dám tưởng, nếu là Nam Cung Triệt cuối cùng cũng không chịu thả mâu thân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên tính không coi tra tấn, nếu là từ đây sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, nàng có thể chịu được sao? Đáp án rõ ràng, không thể. Là hắn tiêu ta, hắn rửa vào cái gì như vậy đối ta? Hồng Ngọc lắc lắc đầu, hỏng mất mà sau này lui một bước. Mới đầu nàng thanh âm còn rất nhỏ, chính là nói xong lời cuối cùng một câu, lại là gần như bén nhọn gầm nhẹ. Ta có chỗ nào thực xin lỗi hắn, hắn rửa vào cái gì như vậy đối ta? 1.210 chương 1.210 cuộc đời này, lại không đúng tay. Giờ khác này, quân mặc ảnh không cấm cảm thấy nàng có chút đáng thương. Ánh mắt hơi hơi mị mị, tầm mắt không tự chủ được mà hướng bình phong mặt sau ngó một chút, nhìn không thấy mặt sau người nọ, lại rất kỳ quay có thể cảm nhận được người nọ giờ phút này đau kịch liệt tâm tình. Những lời này, ngươi nên lưu chữ đi hỏi hắn. Quân mặc ảnh môi mỏng hơi hơi một nhấp, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lại vẫn là nói. Ngươi không có gì thực xin lỗi hắn, chỉ là bởi vì đã từng trêu chọc quá, mà hắn hiện giờ phi ngươi không thể, cho nên muốn muốn thoát thân, cũng liền không dễ dàng như vậy. Hắn hiện giờ phi nàng không thể, cho nên nàng liền rốt cuộc vô pháp thoát thân. Cỡ nào cường đạo lo dịp. Hồng Ngọc trước mắt tối sầm, cả người choáng váng mà quơ quơ, nàng như thế nào sẽ khờ dại cho rằng chính mình không sai là được đâu, nhớ trước đây. Hắn muốn vượng thiển thời điểm còn không phải là tìm mọi cách thậm chí không tiếc lấy toàn bộ nam Việt đi đánh cuộc. Cho nên hiện giờ muốn nàng khi sinh mẫu thân một người lại có gì phương? Bọn họ như vậy từ nhỏ lớn lên ở hoàng gia nam nhân, đại khái đều là cái dạng này đi. Hư Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thưa thất con nuôi, cười đến cả người trên người đều lan tràn chua xót hơi thở, bệ hạ nói rất đúng, ta trêu chọc hắn, cũng đã là ta sai rồi. Quân mặc ánh mắt ưng ưng Nếu sự tình đã như vậy, ngươi thoát khỏi không được hắn dây dưa, vậy ở hắn phù hộ hạ sinh hoạt, liền cùng ngươi ở Đông Lan giống nhau, có gì không tốt? Quyền thế địa vị, tự do thân tình, ngươi cái gì đều sẽ có, bao gồm hắn, cũng chỉ có thể đối với ngươi nói gì nghe nấy, Nam Việt hậu cũng sẽ không có nữa nữ nhân khác. Hồng Ngọc, chỉ cần bãi chính ngươi tâm thái, ở nơi nào lại có cái gì khác nhau. Chỉ là chính ngươi không bỏ xuống được. Cho nên mới sẽ để ý đai ở hắn bên người. Hồng Ngọc Lông mi khẽ run lên, môi đỏ khẽ mở, nói, hình như là a Không nghĩ nhìn đến, chỉ là bởi vì không bỏ xuống được mà thôi. Nếu là hoàn toàn buông xuống, như vậy tái kiến cũng là người lạ, cần gì phải để ý đến tuột cùng thân ở nơi nào, có phải hay không ở hắn bên người đâu. Ở nàng rời đi về sau, nam cung triệt từ bình phong sau đi ra. Một thân áo đen đem hắn cả người áp lực như là muốn tích ra thủy tới. Mặt vô biểu tình mà từ quân mặc ảnh trước mặt đi qua, hắn gắt gao nhấp môi cánh, một lời chưa phát. Hắn biết nàng đau, biết nàng hận, biết duy nhất có thể làm nàng tha thứ phương thức chính là thời gian. Thời gian thấm thoát, nàng sẽ đem đã từng đau xót chậm rãi bước phẳng. Chính là hắn lại không thể chờ. Hắn ích kỷ, không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ muốn đem nàng lưu tại bên người, chính là trừ cái này ra. Hắn không còn hắn pháp ở nàng đã xoay người rời đi thời điểm hắn lại phát hiện năm đó ki kia một cái tim đập thỉnh Th thịt quay đầu liền đã chú định Vĩnh Hằng thật sâu mà khắc vào hắn trong lòng không thể quên được cuộc đời này lại không tung tay hôm sau Phượng Thiểnứ lạnh quân mặc ảnh không cho nàng ra cung tiến đưa Hồng Ngọc cảm thấy hai người tái kiến ngày xa xa không hẹn liền cố ý hướng long ngâm cung đi rồi một chuyến đối mặt Phượng Thiển ấy náy Hồng Ngọc liên tục bắt đầu Không quan hệ không quan hệ, ngươi đi đưa ta cùng ta tới cùng ngươi từ biệt có cái gì không giống nhau. Phượng Thiền chỉ có thể gật gật đầu, tiếp hận cảm khai nói, lần trước tách ra thời điểm còn tưởng rằng tái kiến ngày sẽ xa xa không hẹn, không nghĩ tới sau lại lại nhanh như vậy lại tái kiến. Bất quá hôm nay một phân khai, sợ là thật sự không biết khi nào mới có thể tái kiến. Hồng Ngọc ánh mắt khó được sáng lên, làm lơ bên cạnh nam nhân, cười nói, chờ ngươi trong bụng hải tử sinh ra thời điểm ta nhất định đến. Một lời đã định. Một lời đã định. 1211 chương 1211 ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. 5 năm sau. Hoàng tỉ, ngươi liền như vậy chạy ra, phụ hoàng sẽ không cao hứng. Non nước thiếu niên hơi hơi sụ mặt, con tuổi nhỏ đã là một mảnh trầm ổn lao thành, cùng hắn phụ hoàng khi còn bé mặt mày không có sai biệt. Quân phong nón nhìn kia phồn hoa phố xá sâm ướt, hai mắt sáng lấp lánh lộn lây. Nàng nghiêm trang mà lắc đầu nói, phụ hoàng sẽ không. Đối diện nam hải tử không rất cao hứng mà ninh lông mày, hoàng tỷ tự nhiên cảm thấy sẽ không. Mỗi lần ngươi gặp rắc rối, phụ hoàng răn dạy đều là ta. Tuy rằng lão thành, nhưng rốt cuộc là cái hài tử, lời này nói xong lời cuối cùng thời điểm, đã có chút không cao hứng. Quân phong đoạn nhón chân sờ sờ đầu của hắn, có chút không vui mà tưởng, vì cái gì rõ ràng nàng là tỷ tỷ. Nhưng này đệ đệ cũng đã so nàng cao này rất nhiều, còn phải nàng nhón chân mới có thể sờ đến đầu của hắn đâu. Ai làm ngươi là nam hải tử, mẫu hậu nói, loại này thời điểm nam hải tử nên động thân mà ra. Quân ức hàn ở nàng rối tay thời điểm lập tức lui về phía sau, không vui mà nhìn nàng, biết ta là nam hải tử, về sau cũng đừng tùy tiện sờ ta đầu. Chính là vẫn là ngươi tỉ. Phù hoàng dân dệ thời điểm như thế nào không thấy ngươi nói lời này. Quân phong đoán liền trầm mặc, như vậy vừa nói, tựa hồ nàng ngày thường bỏ xuống đệ đệ một người bị phụ hoàng gian dạy xác thật là rất không đúng. Nhưng phụ hoàng cô đơn đối đệ đệ mới hung, nàng có biện pháp nào đâu. Bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hư thanh nói, no, bởi vì phụ hoàng nói, hắn sẽ không hung ta cùng mẫu hầu. Quân nữ Hàn không nghĩ lý nàng, xoay người liền đi, dù sao hoàng tỷ sẽ không bị hung, ta đây đi về trước, ngươi một người đãi ở bên ngoài đi. Ai ai ai? Không được không được, người không thể đi. Quân phong đoạn trừng lớn đôi mắt vội và ngăn trở, nàng chính là đáp ứng quá cố ra kia tiểu mội mội, muốn đem người mang qua đi mới được, hiện tại mặt nhi đều còn không có nhìn thấy đâu, như thế nào có thể liền như vậy trở về. Kia nàng hôm nay không phải bạch trốn một lần ra tới. Bất quả nói trở về, cố hề hề kia tiểu nha đầu động tác có thể hay không quá chấm điểm. Đều thời gian dài như vậy, còn không có xuất hiện. Quân ức hàn mặt lạnh nhìn nàng, vì sao không được? Ta nói không được chính là không được. Quân phong đoan nắm năm chính mình búi tóc, liêu hạ tàn nhẫn lời nói, ngươi nếu là còn khi ta là hoàng tỷ, liền không được đi. hử mắt thấy người nào đó căn bản không đem nàng lời này để vào mắt, dưới chân bước chân đỉnh cũng không ngừng. Quân phong đoan đu buồn, tên tiểu tử thúi này thật đúng là không đem nàng đương hoàng tỷ không thành. Ước hàn, hàn nhi, tiểu hàn hàn, mâu hậu nói. Chúng ta tốt xấu là cùng nhau từ nàng trong bụng ra tới, nhưng đến cả đời tương thân tương ái nha, ngươi như vậy bỏ xuống ta, cũng quá không nghĩa khí đi. Vậy ngươi liền cùng ta một khối trở về. Quân nữ Hàn cũng không quay đầu lại. Đứng lại. Phía sau lại một đạo xa lạ kiểu ai chuyển đến, quân nữ Hàn hơi hơi dừng một chút, nhữ lại nho nhỏ lông mày chuyển qua đi nhìn người tới, ngươi đang nói chuyện với ta. Làm hắn đứng lại. Đời này trừ bỏ phụ hoàng cùng hoàng tỉ. Ngay cả mẫu hậu cũng chưa dùng loại này ngựa khi nói với hắn nói chuyện. Chính là ngươi. Cố hề hề nâng cầm hướng tới hắn đi qua đi. Sau tuổi thân thể nhi vẫn là nho nhỏ một đoàn, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Quân ức hàn giờ phút này đã hối hận xoay người, bởi vì kêu hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hắn nửa câu lời nói cũng không nhiều lời, lạnh mặt tiếp tục hướng tới hoàng cùng phương hướng đi rồi. Cố hề hề cùng quân phong đoán lướt nhau. Đáng thương vô cùng nói, phong ấm tỷ tỷ hiện tại làm sao bây giờ? anh cái này nàng này đệ đệ quả thực quá khó thu phục quân phong nón buồn dầu mà thẳng xoa đầu, nếu không ngươi trực tiếp tới ta bên người đi. 1212 chương 1212 ngươi liền quán bọn họ đi. Không được. Cố hề hế hút cái mũi thẳng lắt đầu, cha nói, nếu là đi theo ngươi, vậy cùng đi theo hoàng hậu nương nương không có bất luận cái gì khác biệt cho nên nhất định phải đại ở thái tử bên người mới được. Vậy ngươi liền không tiến cung. Quân phong đoán hồ nghi, này tiểu nha đầu không phải thực thích nàng đệ đệ sao. Rõ ràng chỉ ở trong tối trộm mà xem qua vài lần, nàng thậm chí không làm rõ ràng này thích từ chỗ nào tới, này tiểu nha đầu liền phi làm nàng giật dây bắt cầu. Bất quá đây là các nàng chi gian bí mật, nói tốt không được nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả mẫu hậu cũng không biết. Quân phong đoán nhìn nhìn thiên Chính là vì cái gì hiện tại có cơ hội tiến cung, hề hề rồi lại không chịu muốn. Cố hề hề như như mày, cha nói, chờ lại quá mấy năm, ta đại chút thời điểm, hắn có thể nghĩ cách làm ta đái ở thái tử bên người. Tuy rằng nàng không biết là biện pháp gì, bất quá nàng tin tưởng cha lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Nàng nhất định phải đái ở thái tử bên người mới được. Vì cái kia nguyên nhân. Vậy được rồi. Quân phong nón cũng không có miễn cưỡng. Cáo biệt cố hề hề, Quân Phong loán vội vàng chạy chậm đuổi theo đuổi nàng đệ đệ, "Uy, ước hẳn ngươi từ từ ta nha." Quân nữ Hàn lại như là không nghe thấy giống nhau, chỉ có dưới chân bước chân gần như không thể phát hiện mà thu nhỏ một ít. Phía sau người lại không có phát hiện điều này, thở hồng hộp mà thật vất vả đuổi theo, liền bất mãn nói, "Hử, ngươi liền ỷ vào chính mình chân trường. Quân nữ Hàn hỏi, "Ngươi nhận thức nàng?" "Ai a?" Quân Phong loán ngẩn người mới phản ứng lại đây. Hắn nói chính là hề hề. Bởi vì từ trước nàng vụng trộn ngoạn nhi thời điểm, nàng này đệ đệ đều ở hảo hảo niệm thư, cho nên liền trùng hợp một lần cũng không cùng hề hề gặp phải quá. Nàng vội vàng lắc đầu, không quen biết ta. Không quen biết ngươi còn cùng người ta nói lâu như vậy. Quân phong nón ngựa ngùng cười, ta làm nàng về nhà tìm nàng cha mẹ đi. Hoàng cung. Phượng Thiền nghe xong khanh ngọc bẩm báo, gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ cười, hảo. Ngươi đi xuống đi. Đều nói tốt người đều có hảo báo. Khanh Ngọc Trung Quy vẫn là tỉnh lại. Hiện giờ nhiệm vụ chính là thế nàng nhìn kia hai cái mỗi khi thích ra bên ngoài chạy tiểu quỷ. quân mặc ảnh liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền quán bọn họ đi. Biết rõ bọn họ ra bên ngoài chạy cũng không ngăn cản. Chỉ là phân phó Khanh Ngọc mang theo mấy cái ám vệ một đạo đi theo. Hai từ lớn, chính là nên nhiều đi ra ngoài đi sao. Phượng Thiền lầm bẩm. Cười hì hì chiều trong lòng ngực hắn nhào qua đi. Nói nữa, mỗi lần ngươi gian dạy bọn họ thời điểm ta nhưng có ngăn đón. Chỗ nào liền quán bọn họ ngần ấy năm qua đi, thân thể của nàng lại như cũ mềm cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ giống nhau. Quân mặc ảnh người nàng cần cổ hương thơm hương khí, nhéo nhéo nàng chóc mũi, ngươi là không ngăn đón. Mỗi lần đều ôm xa xa ở một bên chế rêu đâu. Phương tiền những mày, bất mãn mà trừng mắt hắn, ta chỗ nào có. Quân mặc ảnh những mày còn dám nói không có. Mỗi lần liền số nàng cười đến nhất vui mừng, xa xa cũng chưa giống nàng như vậy. Phượng Thiền bung tay, không có biện pháp, ngươi mỗi lần đều chỉ hấn hẳn nhi một người, liền tính ta tưởng nói chuyện cũng không mở miệng được A đến lúc đó ngươi đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới, ta nhưng gánh không dậy nổi kia trách nhiệm. Đại khái là hắn lần đầu tiên trách cứ Hàn nhi mà nàng giúp đỡ thời điểm, hắn liền nói quá, hẳn nhi là thái tử. Không cần càng nhiều nói. Chỉ cần câu này nàng liền minh bạch, địa vị cao người trên, thường thường liền phải so người khác thừa nhận càng nhiều. So với hắn khi còn bé sở chịu những cái đó giáo dục hiện giờ hắn nhi đã thực hạnh phúc, cho nên nàng không có nói thêm nữa cái gì. Phu hoàng, mẫu hầu, nơi xa hai cái nho nhỏ nhân nhi hướng tới bọn họ bên này lại đây. Không cần cấp, nên xuất hiện người thực mau liền xuất hiện, hồng ngọc cùng nam cung triệt mặt sau cũng sẽ có. 1.213 chương 1.213 sai rồi chính là sai rồi, không thể tìm lấy cớ. Phượng Thiền nghe tiếng, lập tức từ người nào đó trên đùi nhảy đánh lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị này hai hùng hài tử bắt lấy hai người thân mật hành động, nhưng mỗi khi đối thượng quân phong đoán hài hước ánh mắt, nàng liền cảm thấy trong lòng thẳng e ngại, đứa nhỏ này, nhỏ mà lanh, cũng không biết chỗ nào tới biến thái ghen, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu cùng nàng nói cái gì, ai dạy. Đã về rồi. Phượng Thiền ho khan một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Quân phong noan chấp trước mắt, nhìn vẻ mặt sắc mặt đen như mực phụ hoàng cùng vẻ mặt bình tĩnh băng sơn đệ đệ, giòn sinh địa cười nói, mâu hậu đừng khẩn trương, noan noan cái gì cũng không nhìn thấy. Phượng Thiền không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Trong lòng ngực ôn hương nhuễn ngọc đống Dương biến mất làm người nào đó cảm thấy thực khó chịu. Quân mặc ảnh ánh mắt chiều kia hai cái thân ảnh nho nhỏ đảo qua đi, quân phong nhoắn lộn bột một chút, vội vàng chạy chậm qua đi nhào vào trong lòng ngực hắn, cùng ở hắn trước ngực mềm mại hỏi, phụ hoàng phụ hoàng, như vậy không thấy xa xa nha. Xa xa ở nơi nào? Quân mặc ảnh cuối đầu xem nàng thời điểm, thân sắc thực ấm thực ôn nu, giống như là nhìn nào đó phiên bản vật nhỏ giống nhau, xa xa ngủ rồi, bà vũ chăm sóc. Úc quân phong nhoắn gật gật đầu, phụ hoàng. Ta đây cùng ức hàn đi xem nàng được không? Ngoan ngoan một người đi thôi. Ở nàng nho nhỏ đầu sơn xoa nhẹ một phen, quân mặc ảnh liếc về phía quân ức hàn, khẩu khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, phụ hoàng còn có chuyện muốn cùng ức hàn nói. Quân phong ngoan cái miệng nhỏ hơi hơi một bẹp, sau đó chiều đệ đệ đầu đi thoáng nhìn, ngươi cũng thấy rồi, thật không phải tỷ không giúp ngươi. Tự cầu nhiều phúc đi. Quân ức hàn cái miệng nhỏ nhấp dừng một chút, ngoan ngoan mà đi đến đế vương trước mặt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, một bộ chờ đợi dạy bảo bộ ráng. Phượng thiền vòng đến noan Loan bên người, túng kia tay nhỏ vốn dị muốn ôm nàng, chính là bị đế vương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà cười cười, tức khác lại không dám, đi đi đi, mẫu hổ mang ngươi đi vào. Nàng nhưng không có ôm xa xa chế dễ ước. Chẳng không cùng ngươi đã nói, không chuẩn ra cung. Tại chỗ, chỉ để lại kia phụ tử hai người, đế vương lánh mắt nhìn chầm chầm hắn như tử. Mới vừa rồi Nhu Hòa Tư Thái nửa điểm không dư thừa. Là nhi thần sai. Quân ức hàn rũ mắt đứng ở nơi đó, hai sườn tay nhỏ cũng hơi hơi nắm chặt lên, chính là hắn cũng không có muốn phản bác y tứ. Ở phụ hoàng trong mắt, rào biện là nhất không được. Sai rồi chính là sai rồi, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Quân mặc ảnh hơi hơi mị mắt, nếu biết là sai, vì cái gì còn phải làm. Hiện tại lúc này, ngươi hẳn là ở cùng Thái Phó Độc Binh Pháp Tôn Tử. Nhi thần Nhi thần thấy hắn nghẹn nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới khuôn mặt nhỏ đã trương đến đỏ bừng khu quân mặc ảnh gần như không thể nghe thấy mà thở dài lại vẫn là số mặt là ng hoàng tỷ kéo ngươi đi ra ngoài tia nho nhỏ đầu hơi hơi nâng lên kinh ngạc nhìn hắn phản phất là không thể tin được hắn như thế nào sẽ biết quân mặc ảnh chân mày một trọn bên môi lơ đảng nhiễm một tiêu ý cười khủu tay trống bằng duyên một khi đã như vậy vì sao không nói, Phụ hoàng nói qua, sai rồi chính là sai rồi, không thể tìm lấy cớ, càng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy rằng là hoàng tỷ đề nghị, nhưng nhi thần không những không có thành công ngăn cản nàng, vẫn là cùng nàng ra cung. ân Quân mặc ảnh đứng lên, từ hắn bên người đi qua, đi tìm Thái Phó đi. Quân nữ hàng kinh ngạc nhìn hắn bóng dáng, thập phân khó hiểu, vì cái gì phụ hoàng hôm nay không có trách cứ hắn đâu. 1214 chương 1.214 nên tới trung quy là một tới trong phòng Phượng Thiển cùng quân phong Looán phân biệt đãi ở kia trương nhi đồng giường hai bên một lớn một nhỏ hơn nữa trên giường cái kia tiểu nhân nhi mẹ con ba người rõ ràng chính là một cái khuôn mâ khắc ra tới quân mặc ảnh phóng nhẹ bước chân đi qua đi xa xa đều ngủ rồi các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì Phu Hoàng xa xa ngủ bộ dáng thật là đẹp mắt quân mặc ảnh như mày Ngươi không phải luôn luôn nói chính mình đẹp, xa xa cũng đẹp. Quân phong nhoan không chút nào bổn xỉn mà khen, tinh xảo linh lung tiểu xảo núi hơi hơi vừa nhíu, ngay sau đó vướt ngông ngửa nói, bất quá vẫn là mẫu hậu đẹp nhất. Phượng tiền si một tiếng bật cười, miệng nhỏ thật ngọt, với ai học được. Cùng phụ hoàng nha. Nhoan nhoan chớp mắt to, tầm mắt ở hai cái so nàng cao vải tiệt người chi gian bồi hồi, tinh lượng hai tròng mắt lué ái mội hài hước, phụ hoàng không phải cũng là như vậy hống mẫu hậu sao. Phượng Thiền khỏe miệng run rảy một chút, đi miết mặt nàng, liền biết tiểu gia hỏa này không có hào tâm. Trước mắt tiểu thân ảnh nhi xẹt một chút liền trốn đến nam nhân sau lưng, phóng nhẹ thanh âm hồn ào nói, phù hoàng, ngươi xem mẫu hậu khi dễ người. Nàng không cho nguán nguán nói thật ra. quân mặc ảnh một tay đem nàng bế lên tới, đại trưởng ở nàng trên mông trụ một chút, bên môi ý cười rõ ràng, lại nói ngươi mẫu hậu cần phải khóc nhẹ. Tế bạch tay nhỏ vội vàng che lại miệng mình. Quân phong nhoắn mở to hai mắt nhìn, chàn đầy vô tội mà nhìn nàng, không nói, mẫu hậu, nhoan nhoan không nói. Trang! Phượng Thiền cắn chặt răng, cho nên này cha con hai hiện tại là tính toán liên hợp lại khi dễ nàng sao. Đi ra ngoài đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhì quấy rời xa xa ngủ. Phượng Thiền không chút khách khí mà đem nam nhân hướng cửa phương hướng đẩy ra đi, những mày trừng hắn, trong chốc lát đem nàng đánh thức, xem ngươi làm sao bây giờ. Xa xa là yêu nhất ngủ, mới đầu Phượng Thiển còn tưởng rằng là đứa nhỏ này thân thể có vấn đề, sau lại trải qua hồng ngọc cùng Thái Y đi lần lượt mà kiểm tra lúc sau, nàng mới yên tâm, nguyên lai chỉ là cái tiểu lười quỷ. Chà con hai người liếc nhau, quân mặc ảnh đem trong lòng ngực hài tử thả xuống dưới, quân phong đoàn thức thời mà chạy đi ra ngoài, trước khi đi còn ái muội mà nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái, mẫu hậu đừng giận Phụ Hoàng, Phụ Hoàng vẫn là yêu nhất mẫu hậu. Phượng Thiển vô ngữ, như vậy thanh thản nhẹ nhàng nhật tử suốt qua 5 năm, năm, có đôi khi, Phượng Thiển cũng sẽ hoảng hốt cho rằng chính mình nhân sinh nên là như vậy, không có phiền não, phu quân đau nàng, nhi nữ ái nàng, cả nhà mỹ mãn, cả ngày trừ bỏ hoan thanh tiếu ngữ liền không còn có mặt khác. Chính là nên tới trung quy là muốn tới. Cái kia xa ở Nam Hải Nam Nhân, không có khả năng đời này đều không hề trở về, hán khổ tâm chủ tính hết thảy, không có khả năng như vậy từ bỏ. Một ngày này, Cảnh Xuân vừa lúc, tin tức truyền đến thời điểm, Phượng Thiển đang ở cấp nhoan nhoan thay quần áo, động tác thành thạo vô cùng. Hoàng thượng đi đâu vậy? Nàng cười mắt tươi đẹp, tò mò mà thuận miệng hỏi một câu. Đông Dương cũng là cười, nếu nói đã từng còn đối hoàng thượng có cái gì không yên tâm, như vậy này 5 năm thời gian trôi qua, hoàng thượng đối nương nương tâm thật có thể nói là chưa bao giờ biến quá, hậu cung cũng lại không xuất hiện quá khác cái gì nữ nhân. Sở hữu bất an hết thẻ tan thành mây khói, Hoàng thượng sát sắc, sắc thật thật chính là chỉ cần nương nương một người. Phần cảm tình này trước sau như một. Hồi nương nương, hôm nay vân tướng quân hồi kinh, Hoàng thượng hẳn là tự mình đi cửa thành nên đón. Mẫu hậu, mẫu hậu. Thẳng đến một đôi tay nhỏ ở nàng trước mặt vây vây, Phượng Thiển mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Ân, cái gì? Thân nhóm yên tâm đi, một có kết thúc đâu, hố còn không có điền xong 1.215 chương 1.215 phụ hoàng thích ngươi, cho nên ngươi không ngùng ốc. Mẫu hậu thật buồn. Quân phong nhoán ghét bỏ điệu đạo, đều cấp nhoán nhoán xuyên qua nhiều như vậy hồi quần áo, còn học không được. Ở tiểu hài tử xem ra, Phượng Thiển tạm dừng lâu như vậy chính là bởi vì lập tức không nhớ tới như thế nào cho nàng mặc quần áo mà thôi. Phượng Thiển tuy rằng đang cười, nhưng nàng tươi cười lại rất gợi ép, thực rõ ràng chỉ là khỏe miệng có mặt độ cung ở nơi đó cưng mà thôi. Đúng vậy, mô hậu già rồi, đầu vóc xác thật là có chút buồn. Đông Dương nhữ mày nhìn nàng một cái, vội vàng tiếp nhận nàng trong tay quần áo, nương nương, làm nô tỷ đến đây đi. Ở noan noan trước mặt ngồi sống xuống, Đông Dương cười hưng nói, tiểu tổ tông, nô tỷ cho ngài mặc tốt không hảo nha. Chủ tử này chỗ nào là đã quên như thế nào mặc quần áo a rõ ràng chính là nhớ tới chuyện gì nhi thất thần. Hảo à, cảm ơn Đông Dương cô cô. Quân phong đoán khách khí mà trả lời. Phượng thiền chậm rãi đứng lên, trong lòng luôn có chút tâm thần không yên hôn độn Đại khái là ngày lành quá lâu rồi, nàng thế nhưng tiên chân cho rằng cả đời đều sẽ như thế, cho nên hiện tại nghe nói vân lạc trở về tin tức, mới có thể như vậy bất an. Liên ở nàng mất hồn mất vĩa hết sức, hai chân đột nhiên lập tức bị ôm lấy, rất nhỏ lực đánh vào, không cần xem cũng biết là đến từ một cái hải tử. Phượng thiền cúi đầu liền nhìn đến noan noan cô hết sức mà ruôi trường cổ lại nâng cầm, mẫu hậu, ngươi không cần khổ sở, ngươi còn thực tuổi trẻ. Nàng tiểu xảo lông mày hơi hơi nhịu nhíu, tạm dừng một chút, lại nói tiếp, cũng không ngủ nốc. Phu hoàng thích ngươi, cho nên ngươi không ngủ nốc. Vì cái gì nàng phụ hoàng thích chính mình, cho nên chính mình liền không ngu nốc. Phượng thiền bội phục nàng này thân lo những cái đó phiền nào thoáng tan đi chút, ở trên mặt nàng dùng sức mà ba một ngụm, cảm ơn noan noan. Mâu hậu không khổ sở. Bên kia, quân nữ hàn quần áo đã tử bà vũ mặc tốt, tiểu đại nhân dường như nghiêm trăng mà đi đến hai người trước mặt. Mâu hậu, Nhi thần cùng hoàng tỷ muốn đi học đường. Ngoan, đều mau đi đi. Phượng Thiển đem Nhi tử cũng ôm chầm tới, nhìn ra được tới hắn rõ ràng nhíu lại lông mày không lớn vui, nhưng nàng vẫn là cường ngạnh mà ở trên mặt nàng ấn hạ một cái dấu vết. Hai đứa nhỏ đều đi rồi về sau, Phượng Thiển trên mặt tươi cười cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Chỉ hy vọng nhiều năm như vậy qua đi, nàng lâu cư thâm cùng, bọn họ có thể đem nàng đã quên mới hảo. Cửa thanh ngoại, vẫn lạc phía sau đi theo đại đội tướng sĩ cùng nhập kinh, hiên nàng tư thế vai hùng, cả người so chi 5 năm, năm trước càng nhiều vài phần rèn luyện cùng trầm ổn, có vẻ càng thêm thâm thúy không thể nắm lấy. Vào kinh lúc sau, đi trước kim loan điện nghe phong. Đại phong thưởng kết thúc, ban đêm tiếp phong yến còn chưa bắt đầu, hắn cũng không thể một thân quân trang liền đi tham gia yến hội cho nên về trước một chuyến tướng quân phủ. Thay đổi một hệ thuần trắng nạm vàng biên trường bào, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, hạ nhân liền ở ngoài cửa bầm báo, tướng quân, tiểu thư cầu kiến. Không thấy. Dứt khoát lưu loát trả lời, quyết tuyệt không lưu một tia tình cảm. Lúc này, Vân Thiên Tố đã đứng ở trong viện, tuy rằng cách đến cũng không tính gần, chính là cửa hạ nhân có thể nghe được nói nàng cũng có thể nghe được, dưới chân bước chân bống chốc một đốn kéo váy lụa đi lên bậc thang, hướng tới kia hạ nhân vầy vây tay, người trước đi xuống đi. Hạ nhân khó xử mà nhìn nàng, tiểu thư, này! Như thế nào, ta hiện tại là sai xử bất động người sao? Vân thiên tố nhữ mày không vui mà nhìn hắn. Nhưng vào lúc này, môn lại kéo kẹt một tiếng bị người mở ra. Vân lạc trường thân ngọc lập ở trong phòng, chỉ kém một cánh cửa hạm khoảng cách, lẫn nhau chi gian lại như là cách ngàn rằm vằn dặm 1216 chương 1216 người là không tính toán lý ta. Đại ca trước mặt ngoại nhân, Vân Thiên Tố vẫn là như vậy gọi hắn. Chính là Vân Lạc lại xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, mắt nhìn thẳng từ nàng trước mặt đi qua, toàn thân lộ ra một cổ tự phụ xa cách hơi thở, xa xôi không thể với tới. Đứng ở tại chỗ hạ nhân có chút xấu hổ, sớm biết rằng hắn vừa rồi liền ngoan ngoan đi rồi, cũng sẽ không lưu lại nơi này xem tiểu thư chê cười. Vân Thiên Tố trên mặt nàn kham, cắn căn môi, lại là căn bản không rảnh bận tâm hắn, trực tiếp đi theo hắn đi qua, xuống bậc thang thời điểm, thế nhưng nhất thời không đi ổn khái một chút. Đại ca, Vân Thiên Tố không dám đi kéo hắn, liền như vậy vẫn luôn đi theo hắn đi đến tướng quân phủ cửa, lại cũng chưa thấy hắn có dừng lại ý tứ, đành phải khuất thân che ở hắn trước người. Ngươi là không tính toán lý ta. Vân Lạc lúc này mới nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái. Sắc mặt trầm lánh tựa tôi hàn băng, ánh mắt như đau, nhỏ bé cánh môi khẽ mở, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng, ta là vì sao dung túng ngươi nhiều năm như vậy. Hiện tại ta kiên nhẫn đã hao hết, thừa dịp ta không có đối với ngươi như thế nào phía trước, tốt nhất không cần ở xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Kia chuyện, ta, ta làm như vậy, cũng là vì đại ca A. Vân Thiên Tố thất thố mà thay đổi sắc mặt, dung dẩy đôi tay nhéo tay háo hắn, hướng chi. Hướng cuối cùng, không phải cũng không có tạo thành bất luận cái gì bất lương kết quả sao. Hoàng thượng hắn cũng không có. Nôn tắc, ngươi còn cho rằng chính mình làm chính là đối. Nam nhân một tay đẩy ra nàng, tuy là nàng trảo khớp xương đều trắng bệnh, cũng không có thể bắt lấy này cuối cùng động chạm. Mặc thiếu huyên mệnh, ở ngươi trong mắt, liền cái gì cũng không phải. Cho nên chúng ta bên này không có bất luận cái gì tổn thất. Không phải như vậy vân thiên tố nghẹn lời. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, thanh tuyến không xong mà run giọng nói, là chính hắn, nếu không phải hắn một hai phải đi tìm phượng thiện, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn bắt cóc phượng thiện, tất cả mọi người thấy được, lúc ấy hoàng thượng cũng ở hiện trường, cho nên, cho nên ngươi hạ lệnh bắn chết. Không phải ta hạ lệnh, nếu không phải ngươi, phó tướng sẽ có cái kia lá gan. Vân Lạc lạnh lùng mà lướt nàng, Lưu Phong không biết ngươi làm chút cái gì. Không đại biểu ta cũng không biết. Mặc thiếu huyên vô duyên vô cớ vì sao đi tìm tiểu thất, người trong lòng rõ ràng. Chỉ sợ là có người bụng dạ khó lường đem mệnh lệnh của ta như gió thoảng bên thai đi. Hắn nói qua, không chuẩn đối tiểu thất xuống tay. Mặc thiếu huyên tâm lý, hắn càng là rõ ràng. Đừng nói là bắt cóc tiểu thất, nếu là có thể, người nọ thậm chí nguyện ý không cùng tiểu thất nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, bởi vì hắn chỉ cần tiểu thất quá đến hảo mà thôi. Chính là như vậy một người, sao có thể vô duyên vô cớ đi tìm tiểu thất? Trừ phi tiểu thất có nguy hiểm. Vân Thiên Tố ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đại ca, mặc thiếu huyên chết chỉ là một cái ngoài ý muốn Nếu là bị Hoàng thượng biết chúng ta là một đám người, nhiều năm như vậy nỗ lực. Lời còn chưa dứt, trước mặt bóng trắng đã xoay người rời đi. Kiên quyết, lạnh lẽo. Vân Thiên Tố rơi chân mềm nút, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một giọt nước mắt từ trên má trượt xuống dưới. Vẫn lạc tiến cung là lúc, thời gian thượng sớm, cho nên hắn không có trực tiếp đi đang cùng điện dự tiệc, mà là ở ngự hoa viên đi đi rừng rừng mà tiêu ma một ít thời gian. Kỳ thật nội tâm cũng không có kỳ vọng có thể gặp phải nàng, mấy năm trước kia một lần, bất quá là cái ngoài ý muốn. Hiện giờ nàng ký ức đã khôi phục trừ phi là nàng chính mình muốn gặp hắn, nếu không, tuyệt đối không thể lại cho hắn một lần ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Trong lúc lơ đãng, thế nhưng đi tới phồn hoa chỗ sâu trong. Vân Lạc sắc mặt hơi đổi. 1.217 chương 1.217 ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Là cái kia bọn họ gặp lại khi đi qua đá của tiểu đạo. Đều không phải là là cái gì phồn hoa địa phương. Tại đây trong cùng nơi này đại khái là sẽ không có rất nhiều người tới. Chỉ có nàng thích ở như vậy trên đường lùi lại đi. Nàng nói, đối thân thể hảo. Từ trước ở trong phủ đầu một hồi nghe thấy thời điểm, hắn còn cảm thấy buồn cười, chỉ là lúc ấy cũng không có nói thêm cái gì. Từ nàng khi còn bé bắt đầu bọn họ liền đã quen biết, ở chung nhiều năm, hắn biết nàng trong đầu có rất nhiều cổ linh tinh quái đồ vật, sớm đã thói quen. Cho nên 5 năm trước kia một ngày, mặc dù là một cái bóng dáng, vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm vào hắn mi mắt, khấu động hắn tiếng lòng. Hắn biết kia nhất định là nàng. Sở dĩ lúc ấy đứng ở tại chỗ không có động, kỳ thật là một cái người ta võ, liền tính đưa lưng về phía nàng, lại như thế nào nghe không thấy phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Hùng chi nàng căn bản không có cố tình che giấu quá, nhưng phàm là cái người bình thường đều có thể nghe được đều có thể tránh đi mới là, chỉ là bởi vì bọn họ chi gian liên hệ chặt đứt lâu lắm, đem nàng đưa vào hoàng cung lúc sau hắn cơ hồ không có lại như vậy gần gối tiếp xúc quá nàng. Cho nên hắn mặc kệ chính mình đứng ở nơi đó vẫn không lúc ních, cho dù là mạo bị người hoài nghi nguy hiểm, hắn cũng tưởng tới gần nàng hảo hảo mà nhìn xem nàng. Hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, từ chiến trường trở về, hắn nhất muốn gặp người chính là nàng, cho nên gấp không chờ nổi mà du tẩu tại đây ngự hoa viên. Có lẽ lúc ấy, cũng đã ý thức được cái gì, cũng hối hận cái gì, chỉ là có chút sự đã không còn kịp rồi, cho nên hắn cố tình cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Trung quy, sai mất. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật lúc ấy nếu lập tức cho nàng giải dược, lập tức làm nàng khôi phục ký ức nhớ tới hắn tới, có lẽ hết thẻ còn đều tới kịp đi. Mặc dù, lúc ấy nàng đã mang thai. Chân đạp ở kia gập gành trên tảng đá mặt, cách thật dày đế dày, góc cạnh xúc cảm vẫn là rõ ràng mà chuyển tới thân thể cảm quan mặt trên. Không biết là chạm vào chứ cái nào huyệt vị, làm hắn đáy lòng trận đau xót, hiên nàng sắc bén đỉnh mày không tự giác mà ninh một chút. Vân Lạc dừng lại bước chân, ngay cả hô hấp cũng là hơi hơi trở tắt, đứng ở tại chỗ không có lại tiếp tục đi trước. Không biết qua bao lâu, đương hắn hoàn hồn thời điểm, trước mắt lại có hắn chỗ sâu trong óc kia nói bóng hình xinh đẹp ánh vào mi mắt, làm hắn hoảng hốt gian cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Nhìn chăm chăm nàng nhìn nước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Vân Lạc mới hồi phục tinh thần lại, chân chân chính chính đích xác định, đó chính là nàng. Môi mỏng hơi hơi một hiền, tưởng gọi nàng. Lại nhất thời không biết dùng cái dạng gì xưng hô mới thích hợp. Tiểu thất, Phượng Thiển vẫn là hoàng hậu. Phượng Thiền đứng ở trước mặt hắn, sống lương định đến thẳng tắp, chính là từ nàng nẻ tránh trong mắt lại không khó coi ra nàng lúc này có quép Vân tướng Quân, Hào Xảo. Hào Xảo. Khi cách 5 năm, bọn họ tái kiến, nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này. Nam nhân bên môi ẩn một mặt như có như không ý cười. Không phải lương bạc cũng đều không phải là lạnh leo, trộn lẫn một kia không dễ phát hiện tự dễ ước, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là cô ý tới tìm ta. Hiện tại lại không phải 6 năm trước kia một lần, lúc ấy nàng không có ký ức xuất hiện ở chỗ này còn chưa tính, chính là hiện giờ, nếu không có nàng nguyện ý, muốn trốn tránh hắn thật là quá dễ dàng, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn trong tâm mắt, lấy như vậy đơn độc ở chung phương thức, chỉ có bọn họ hai người. Rõ ràng chính là tưởng nói điểm gì đó tư thế Phượng Thiền liêu liêu bên thai tóc dài Gượng ép mà cười Nếu vân tướng quân đều đem nói xuyên Ta cũng liền không quanh co lòng vòng 1218 chương 1218 Người biết phản bội trừng phạt là cái gì Hắn nhưng thật ra hy vọng nàng quanh co lòng vòng Giờ khắc này Vân Lạc có chút không lý do bực bội cùng hoàng hốt Nếu nàng tưởng làm bộ ngẫu nhiên gặp được Vậy làm nàng trang Ít nhất như vậy Bọn họ còn có có thể hàn huyên vài câu cơ hội. Mà giờ phút này, một khi chọn phá, nàng muốn nói nói khẳng định cũng không phải là hắn muốn nghe. Hoàng thượng ở đang cùng điện mở tiệc, mặt tướng nếu là lại bất quá đi, nên đã mượn Hắn dừng một chút, lại ánh mắt thật sâu mà ngó nàng liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đã quên chúc mừng nương nương, lục cung vô phi. Hắn thay đổi tự sưng, đối nàng cũng dùng kính sưng, phượng thiển lập tức nghẹn nghẹn, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng biết chính mình tránh không khỏi, cho nên mặc dù ở hôm nay vừa mới nghe được kia tin tức thời điểm vẫn là muốn tránh, nhưng không bao lâu vẫn là thay đổi chủ ý. Chẳng sợ hắn không đồng ý, nàng cũng muốn trực diện chuyện này. Vẫn luôn kéo, đối ai đều không tốt, đặc biệt là đối cái kia không hề lý do, không hề căn cứ tin nàng nhiều năm như vậy nam nhân. Chính Hoàng Hốt Gian, màu trắng thân ảnh đã từ nàng trước mặt xài bước ma đi qua, như là cố tình muốn chạy trốn tránh cái gì giống nhau. Sẽ không chầm chế ngươi thật lâu. Phượng tiền lập tức xoay người, ở sau lưng gọi lại hắn. Thật vất vả có một cơ hội có thể đơn độc thấy hắn, nếu là không nói rõ ràng, muốn lại chờ lần sau, vậy thật sự không biết phải chờ tới bao giờ. Ta chỉ nói nói mấy câu mà thôi, vân ca ca. Nam nhân thân hình hung hăng chấn động. Vân ca ca. Có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua cái này xưng hô. Tư nàng rời đi về sau. Ngay cả này một tiếng vân ca ca đều thành xa xỉ. Mười mấy năm thời gian, chỉ có nàng như vậy têu hắn, chỉ có nàng bị cho phép, cũng chỉ có nàng dám. Hắn tự nhận tính tình cũng không tốt, trong phủ trên dưới không có người là không sợ hắn, nhưng mặc dù đối mặt chính là hắn mặt lạnh, nàng như cũ có thể cười đến sáng như ánh sáng mặt trời. Không sai, chính là một mặt ánh mặt trời, chiếu vào hắn chú định lạnh băng âm u nhân sinh, cho nên đối nàng, trước sau hạ không được nhẫn tâm. Nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Trước mặt bóng dáng chậm dãi chuyển qua tới, nhẹ rũ mi mắt nâng lên, nói đi. Tránh không khỏi, hắn không muốn tiếp tục trốn tranh yếu đuối. Phượng Thiền Mui có chút chua sót, kỳ thật ta tưởng lời nói rất đơn giản, đã cùng Vân Thiên Tố nói qua rất nhiều lần. Lúc trước Vân Ca Ca đưa ta tiến cung mục đích, chỉ sợ ta hôm nay là làm không được. Nếu là Vân Ca Ca cảm thấy ta vong ân phụ nghĩa, hối hận năm đó ở kinh thành đầu đường đã cứu ta. Kìa! Ngươi biết rõ ta sẽ không, cho nên mới dám không kiêng nghể gì cùng ta nói loại này lời nói. Vân Lạc lệnh giọng đánh gãy, mới vừa rồi còn đạm nhiên trên mặt như là chợt bao phủ một tầng hàn băng. Phượng Thiền hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ hắn cho rằng, nàng là từng nói, đem nàng mệnh lấy về đi? Không, sẽ không. Hiện giờ nàng mệnh không phải nàng một người, nàng có trượng phu hải tử, như thế nào nhẹ giọng sinh tử? Không. Nàng lắc lắc đầu, ta chỉ là từng nói, nếu là vân ca ca hối hận, ta đây cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nên có trừng phạt, ta nguyện ý lãnh. Chỉ là lúc trước đáp ứng những cái đó sự, ta lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Chỉ cầu vân ca ca vong khai một mặt, phóng ta một con đường sống. Nàng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, không tránh không tránh, chẳng sợ trong đó trộn lẫn mặt khác cái gì cảm xúc, chung quy vẫn là che đi xuống. Trừng phạt. Nam nhân cười lạnh, ngươi biết phản bội trừng phạt là cái gì? Phượng Thiền nhắm mắt, sử tử. Cho nên nàng mới có thể cầu hắn phóng nàng một con đường sống. Cho nên ngươi là biết ta luyến tiếc làm ngươi chết, mới dám nhẹ dọng trừng phạt sao. 1219 chương 1219 chỉ cần ngươi cùng ta ra cung. Cho nên ngươi là biết ta luyến tiếc làm ngươi chết, mới dám nhẹ dọng trừng phạt sao. Nam nhân cười lạnh ngư khi đã tiếp cận nghiến răng nghiến lợi. Phượng Thiền hơi hơi sai khai mới vừa rồi nhìn thẳng hắn ánh mắt, nàng không biết chính mình có phải hay không ôm loại này ý tưởng, chỉ là nghe được hắn hỏi như vậy, nàng lại có chút trở dạ. Không muốn chết, rồi lại làm hắn trừng phạt, có phải hay không liền ăn định rồi hắn sẽ không làm nàng chết. Nàng biết chính mình có chút thích kỷ, chính là trước mắt, phàm là nàng còn có thể tìm đến ra đệ nhị loại biện pháp giải quyết, liền sẽ không làm như vậy. Thực xin lỗi, Vân ca ca. Phượng Thiền nhấp môi. Váy lũa theo thanh phong dạng ra nhẹ nhẹ gọn sóng, nàng rũ mi mắt, chậm dãi quỳ xuống, lại một lần đem ánh mắt đầu chú đến nam nhân trên mặt. Vẫn lạc đồng tử cơ hồ là trợt co rụt lại, theo bản năng mà liền phải tiến lên nâng nàng. Chính là bước chân vừa mới một hoạt động, đã bị nàng nhạt méo hơi lạnh thanh âm ngăn lại, ta biết, ở ta lúc trước đáp ứng vào cung thời điểm, cũng đã đã không có đổi ý đường sống. Lúc ban đầu ân cứu mạng, còn có nhiều năm như vậy giáo dưỡng chi tình. Mặc dù dùng mệnh tới đổi cũng không quá, hiện giờ cái này lựa chọn, là ta lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Cho nên ta mới có thể cầu vân ca ca, xem tại như vậy nhiều năm quen biết một hồi tình cảm thượng, phóng ta một con ngựa. Được chưa? Nam nhân hô hấp đông dưng một chút trở nên thô nặng, đứng ở nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng, trên cao nhìn xuống bề nghế, đôi lông mày khỏe mắt toàn là lâu dài trào phúng. Ước chừng rằng con một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian về sau, hắn chậm dại ở nàng trước mặt nửa ngồi sống xuống, suy nhiên hỏi lại, nếu là ta nói không được đâu? Nếu là hắn nói không được, nàng lại tính toán như thế nào? Lai nhắc tay đầu hàng, cam nguyện đem mệnh giao ra, vẫn là thề sống chết chống cự, đem hắn bí mật toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Nếu là không được Phượng Thiển nắm chặt lòng bàn tay, vậy mặc cho Vân ca ca xử lý. Tạm dừng một lát, Nàng lại như là nhớ tới cái gì dường như, bổ sung một câu, trừ bỏ làm ta phản bội hắn. A một tiếng ức chế không được trào phúng ý cởi từ nam nhân hầu cốt trung phát ra. Mặc cho xử lý, lại chính là không thể phản bội nam nhân kia. Nàng là có bao nhiêu ái? Cũng giống lúc trước đuổi theo hắn thời điểm như vậy sao? Hay là so đối hắn mười mấy năm cảm tình còn muốn thâm, cho nên mới sẽ dứt khoát kiên quyết mà ruồn bỏ hắn? Hảo! Nếu là mặc cho ta xử lý hắn đôi mắt mấy độ lưu chuyển, ý vị không rõ tầm mắt dừng ở trên người nàng, xem đến nàng thẳng e ngại, không biết qua bao lâu, môi mỏng giật ra thấp thấp gợi, ta không cần ngươi mệnh, cũng không cần ngươi phản bội hắn, chỉ cần ngươi cùng ta ra cung, coi như là chưa bao giờ nhận thức quá người này, coi như này 7 năm thời gian là một giấc mộng, như thế nào? Phượng Tiền chấn động, nguyên bản rũ xuống mi mắt đông chốc ngưng lên, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Không được Cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra cự tuyệt. Ngươi không phải nói nhậm ta xử trí, ta đã như thế khoan hồng độ lượng, còn không được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Như là chưa bao giờ nhận thức quá ta giống nhau, vĩnh viễn bồi ở hắn bên người sao? Phượng Thiển vội vàng bắt lấy hắn che ở trước mặt ống tay háo. "Chủ thượng, ta sẽ không phản bội ngươi." "Ngươi không cần." Lời còn chưa dứt, bàn tay liền bỗng dưng bị người phất hay, Phượng Thiển nói âm đột nhiên im bặt. "Lại là chủ thượng?" Vẫn lạc cười lạnh nàng trở nên nhưng thật ra thực mau. Phượng Thiền cắn cắn môi, không dám cùng hắn đối diện, ngươi không phải nói, chỉ cho ta một lần cơ hội sao. Duy nhất một lần cơ hội, nếu là sai mất liền không có. Cho nên sớm tại ta ngày đó không có bất luận cái gì đáp lại thời điểm, ngươi đã từ bỏ, không phải sao. 1220 chương 1220 không phải do ngươi. Vẫn lạc hơi hơi mị mắt. Nàng lúc trước sinh hạ kia Long phượng thai lúc sau điên ngốc là lúc, hắn từng đem nàng tiếp ra ngoài cùng, đã cho nàng một lần cơ hội, hỏi nàng hay không nguyện ý cùng hắn rời đi. Tuy rằng khi đó đã cho nàng uy hạ mất trí nhớ chứng giải dược, chính là nàng không muốn thừa nhận, giả ngây giả dại, hắn liền vẫn luôn không có chọc thủng quá, trong đó thậm chí có chút lửa mình dối người thành phần ở bên trong, nói cho chính mình, nàng lúc ấy xác thật là không nhớ rõ hắn cho nên mới không có cùng hắn đi. Kia một lần Hắn nói, hắn cho chính mình một lần cơ hội, duy nhất một lần. Chính là hiện giờ, hắn thế nhưng cũng lật lọng. Khiến ngươi thất vọng rồi. Vân Lạc mặt vô biểu tình, đặc thù thời điểm, nên dùng đặc thù thủ đoạn. Chẳng sợ lật lọng lại như thế nào. Chỉ cần có thể được đến chính mình muốn. Ấm áp khô giáo đại trưởng chậm rãi rán lên nàng mặt, phượng thiển như là bị kinh dường như bỗng nhiên run lên, lập tức tránh đi hắn đụng chạm. Vân Lạc trong lòng trợt đau xót. Hắn là rắn độc manh thú sao? Nàng thế nhưng như thế sợ hắn. Tiểu thất, ngươi không phải thích ta sao? Từ nay về sau, ngươi muốn ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi quên mất này 7 năm thời gian, cùng ta ra cùng, ơn. Ôn Nhu khinh thanh tế ngữ chưa bao giờ thích hợp hắn, này ngữ khí thậm chí là có chút cứng đờ, lại như một cây tiêm kim đâm ở phượng thiện Ngữ thượng, tế tế mật mật đau đớn Dũng đi lên. Trước kia đối với ngươi không tốt, ta đều sẽ sửa. Ngươi chịu ủy khuất, ta cũng đều biết. Từ nay về sau, không bao giờ sẽ như vậy, không có người có thể lại khi dễ ngươi. Phượng Thiên nhìn hắn màu đen thâm thúy con ngươi, Tú Khí lông mày không tự giác mà nhếch khởi, chính là hiện tại, đã quá muộn à Vân Ca ca, ta yêu hắn, thực yêu thực yêu, không thể quên hắn, muốn như thế nào cùng ngươi ra cùng. Nếu là những lời này đặt ở 7 năm trước nói, nàng có lẽ sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Chính là hiện tại lại nghe, Lại chỉ có một loại thương hải tang điền cảm giác, có lẽ có cảm động, cảm khái, lại không có vui sướng. kia một năm, đương nàng nói ra như ngươi mong muốn bốn chữ thời điểm, cũng đã từ bỏ tiếp tục lưu tại hắn bên người sở hữu hy vọng. Nồng đầm lông mi tinh tế mà run rẩy cánh tay bông dương bị người nắm chặt, hung hăng thích chặt, nam nhân khản khản tiếng nói ở bên thai giống như một cái sống xét văng lên. Nếu là ngươi thật sự quên không được hắn, ta đây liền nghị cách làm người quên mất này 7 năm sở hữu sự, ân Không cần. Ở trong đầu ý thức có điều phản ứng phía trước, Phượng Thiển đã một phen đẩy hắn ra, hung hăng sau này lui hai bước, nhìn hắn ánh mắt cũng trộn lẫn sợ hãi. Nàng kinh hoàng thất thố, ta sẽ không rời đi hắn, cũng sẽ không quên hắn. Không phải do ngươi. Cùng với một tiếng cười lạnh, Vân Lạc phất tay háo, cũng không quay đầu lại mà từ nàng trước mặt đi qua mang theo thâm trầm tức giận cùng đầy ngập lửa giận ở ngoài đau kịch liệt. Đàm phán tan vỡ Phượng Thiền trở lại long ngâm cùng không tính thực đoạn một chặng đường, lại vẫn là che giấu không được trên mặt nàng tái nhợt, còn không có tới kịp tiến điện, một cái thân ảnh nhò nhỏ liền từ bên trong chạy vội ra tới. Mẫu hầu, mẫu hầu ôm một cái. Phượng Thiền muốn là chân mềm, suýt nữa bị nàng đâm cho té ngã, thu thu ánh mắt, túi xuống thân đi nhìn nàng, xa sang ngoan mẫu hậu có chút mệt. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại đến ôm người được không? Xa xa nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn nàng một lát, dầu cái miệng nhỏ nói, mẫu hậu mệt mỏi, kia xa xa đỡ mẫu hậu đi. Phượng tiền ôn nhu mà cười khai, hảo, xa xa thật ngoan, khiến cho xa xa đỡ đi. Phu hoàng không ở, phu hoàng có thể ôm một cái mẫu hậu. Phượng tiền vô ngữ mà sờ sờ nàng đầu, mẫu hậu chỉ là mệt mỏi, không cần ôm một cái. Xa xa khó hiểu, phu hoàng ôm một cái thật thoải mái. Phượng Thiền không nhịn được mà bật cười, nếu xa xa như vậy thích, vậy đều để lại cho xa xa đi. Không được không được, Phụ Hoàng thích mẫu hầu. 1.221 chương 1.221 người nhà mới là tiểu mập mạp Phượng Thiền nghe nàng non nớt bướng bỉnh tiếng nói, đáy lòng từng trận mềm mại. Cùng Loan Loan cùng hàn nhi so sánh với, xa xa tính cách càng phù hợp nàng tuổi này nên có ngây thơ chất phác, mỗi ngày khoái hoạt vui sướng trừ bỏ chơi đùa chính là ngủ. Tựa như tầm thường bá tánh trong nhà hài tử giống nhau. Néo néo nàng thịt phình phình khuôn mặt nhỏ, Phượng Thiền cười nói, xa xa có nghị cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ giống nhau, cũng đi học đường nghe Thái Phó đi học nhà. Xa xa quyết đoán mà lấp đầu, xa xa còn nhỏ, không nghĩ. Phượng Thiền bất đắc dĩ, hảo đi, xem ra cô gái này cũng là cái không yêu học tập nghịch ngậm quỷ. Đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, long ngâm cung ngoại cung nhân lại vào lúc này tiến vào bẩm báo. Nương nương, vân quý, vân tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến. Nói xong hắn liền hận không thể phiến chính mình một miệng, này vân quý phi sớm đã không phải vân quý phi, hắn lại suýt nữa buột miệng thốt ra gọi sai. Phượng thiền như mày, nhàn nhạt mà tung ra hai chữ, không thấy. Nếu nói nàng thấy vân lạc là muốn vì chính mình cầu một cái kết quả cùng một cái kết thúc, như vậy cùng vân thiên tố, nàng liền thật không có gì hảo thuyết. Gần nhất vân thiên tố sớm đã vô pháp đại biểu vân lạc cấp ra cái gì hứa hẹn, thứ hai nữ nhân kia từ trước đến nay đối nàng có thành kiến, gặp mặt không thiếu được nôn ngự châm trọng này không thành tâm lại tìm không thoải mái sao. Thấy trước mặt cung tiểu thái dám chậm chạp không có rời đi, phượng Thiển nhìn hắn một cái, còn có chuyện gì sao? Nương nương, vân tiểu thư nói, nếu ngài không chịu thấy nàng, khiến cho nô tải cho ngài nhìn xem cái này. Tiểu thái dám mở ra lòng bàn tay, triển lộ xuất trưởng chung sự việc một khối pha bố đây cũng là tiểu thái dám do dự nguyên nhân nếu là hoàng hậu nương nương không chịu thấy vân tiểu thư chẳng lẽ lấy miếng vải rách ra tới nương nương liền chịu thấy ai tưởng tưởng Phượng Thiền hai mắt lại ngạc nhiên trừng lớn trên mặt biểu tình kinh nghi bất định tuy rằng thực mô đã bị nàng che đi xuống nhưng trong nháy mắt kia thất thần lại là rõ ràng tồn tại làm nàng tiến vào Phượng Thiền nói xong sờ sờ xa xa đầu Xa xa ngoan, mẫu hậu có chút việc, chính ngươi đi ngọn nhi, được không? Hảo! Đi! Tiểu hài tử kéo dài quá ngữ điệu, hiển nhiên là trải qua hồi lâu do dự mới không thể không đáp ứng xuống dưới. Hoàng huynh hoàng tỷ đều không ở, phu hoàng cũng không ở, hiện tại liền mẫu hậu đều không bồi nàng ngọn nhi. Xa xa hoán niệm sâu nặng mà chạy ra long ngâm cung, quyết định đi tìm hoàng tỷ, làm nàng từ học đường chuồn ra tới bồi nàng. Học đường mà thôi! Có cái gì tốt hơn, mỗi ngày bối tam tự kinh là có thể lấp đầy bụng sao? Hoàng huynh như vậy còn chưa tính, phu hoàng nói, Hoàng huynh về sau là muốn rửa cái này làm thật nhiều thật nhiều người lấp đầy bụng, chính là hoàng tỷ học cái này làm cái gì nha? Sa xa, xa khổ khuôn mặt nhỏ, càng thêm ván nghiệp, đi tới đi tới, lại bị trước mắt đột nhiên sông tới một bóng người đâm bay ở trên mặt đất. Ai ra? Ngông đau. Xa xa ngã trên mặt đất che lại chính mình ông. Một chương tròn vo khuôn mặt nhỏ gắt gao nhăn thành một đoàn còn không có tới kịp ngầm đầu, trước mắt ánh sáng liền đột nhiên bị người chặn. Ui, tiểu mập mạp ngươi không sao chứ? Một đạo thanh nhuận rõ ràng thuộc về nam đồng tiếng nói ở bên thai vang lên. Xa xa phản ứng đầu tiên là thanh âm này không tội, đệ nhị phản ứng, ngươi nha mới là tiểu mập mạp Ngươi kêu ai tiểu mập mạp Nàng hổ mặt ngầm đầu hung hăng trừng hắn. Ghét nhất người khác kêu nàng tiểu mập mạp Tuy rằng ngày thường ở trong cung cũng không ai dám như vậy kêu nàng, chỉ có mẫu hậu ngẫu nhiên sẽ nói thượng một câu. Nàng nơi nào béo? Phu hoang nói, cái này kêu phúc khí. Mẫu hậu cũng nói, tiểu hài tử thịt đô đô còn có thể xưng là đáng yêu. 1222 trương 1222 nàng còn không được chạy nhanh chụp cái mông ngựa nha. Trước mặt mặt mày tinh xảo nam đồng nhớ mày, không phải tiểu mập mạp Chẳng lẽ ngươi muốn cho người kêu đại mập mạp Xa xa soát một chút từ trên mặt đất bắn lên tới, cái miệng nhỏ hủy khuất mà một bẹp một bẹp, chính là nàng không giống hoàng tỷ dường như như vậy biết hắn nói, trừ bỏ dùng sức trừng mắt trước mặt người, căn bản không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Hừ, nàng muốn cho hoàng tỷ tới giúp nàng. Người tên là gì? Xa xa giận dữ hỏi. Nàng nhìn đối phương chờ hắn trả lời, chỉ là không đợi tới cái đáp án, liền thấy một người bạch thi thiếu niên chiều hai người đi tới. Đối kia Nam Hải sụ mặt thấp giọng nói, tĩnh lạc, người chạy loạn cái gì? Xoay người nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hoa, lâm tính tuyên hơi hơi nhíu mày lúc sau, túi người hỏi, là nhị công chúa sao? Xa xa miếu máu, muộn thanh nén một tiếng. Tham kiến nhị công chúa. Thiếu niên hành lễ, tĩnh lạc, mau cấp nhị công chúa hành lễ. Tiểu Nam Hải không tình nguyện, hai điều lông mày ninh thành sâu lông hình dạng, xa xa rảnh trước ra tiếng nói, không cần hành lễ. Ngươi đem lời nói mới rồi cho ta thu hồi đi. Chính là đối diện kia hư tiểu hài tử lại nhấp cái miệng nhỏ không hề răng. Lâm tĩnh tuyên hỏi, ngươi vừa rồi cùng nhị công chúa nói gì đó. Đại ca, ta chim chóc bay đi, ta đuổi theo nó thời điểm không cẩn thận đụng phải này tiểu. Nhị công chúa, đang ở hỏi nàng có hay không nơi nào đâm hỏng rồi. Tiểu nhị công chúa, xa xa hừ một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết, này hư tiểu hài tử là tưởng nói tiểu mập mạp Ngươi vừa mới rõ ràng liền nói ta là tiểu mập mạc. Lâm tĩnh lạc, thiếu niên trầm giọng không vui mà xẻo hắn liếc mắt một cái, còn không mau cùng nhị công chúa nhận lỗi. Tiểu nam Hải ngạnh cổ, đại ca, ngươi từ nhỏ sẽ dạy ta không thể nói dối, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là công chúa, ngay cả lời nói thật cũng không cho ta nói sao. Lâm tĩnh tuyên sắc mặt càng hắc, đang muốn ra tiếng gian dậy rồi lại có người hướng bên này đã đi tới. Nói liền nói đi. Thái phó không cần để ở trong lòng. Quân phong nhoắn ho nhẹ một tiếng, đều là tiểu hài tử chi gian hồi náo. Nói lời này thời điểm, nàng lại đã quên chính mình cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Đối với vị này mới tới thái phó, quân phong nhoắn nhất súng bái, vốn là tả tướng gia tôn nhi, năm ấy 15 liền đã là năm nay trạng nguyên, phụ hoàng thưởng thức hắn tài hoa, đặc làm hắn cũng vào hoàng thất học đường thái phó chi liệt. Phụ hoàng nói, Đây chính là từ trước tới nay nhất tuổi trẻ Thái Phó A. Hiện giờ trốn học ra tới vừa vặn gặp xa xa như vậy sự kiện nhi nàng còn không được chạy nhanh chụp cái mông ngựa nha Lâm tĩnh tuyên nói, đà tạ trưởng công chúa. Hoàng thị xa xa vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng, mềm mại tiếng nói đã mang lên một tia khóc nước nở. Quân phong nhoán chạy nhanh cùng Lâm tĩnh tuyên nói cá biệt, liền đem xa xa kéo đi rồi, cũng không thể làm xa xa làm cho bọn họ mặt nhi khóc ra tới, quá mất mặt. Sa sang oan, hoàng tỷ mang ngươi trở về tìm mẫu hậu, ta không bị khuất, ơn. Không bị khuất, sao có thể? Hơn nữa nàng còn sinh khí đâu. Hoàng tỷ thế nhưng không giúp nàng. Hoàng tỷ vì cái gì không cho hắn cùng sa xa, xa xin lỗi. Quân phong đoán vây vây tay, ghét bỏ nói, cái loại này tiểu thí hài nhi. Sa sang oan, ta không cùng hắn chấp nhật. Đặc biệt là không thể ở thái phó trước mặt cùng người chấp nhận ta. Sa xa hít hít cái mũi. Hầu nghi nói, hoàng tỷ, hắn giống như so ngươi đại. Cái kia đại ca ca liền không nói, đã là đại nhân đâu, ngay cả cái kia hư tiểu hài tử cũng rõ ràng so hoàng tỷ lại đi. Quân phong đoán làm lơ nàng lời nói, ngươi như thế nào một người chạy ra, mẫu hậu đâu. Có cái xinh đẹp tha di tới tìm mẫu hậu, không ai bồi xa xa chơi. Xinh đẹp tha di. Quân phong đoán chấp trước mắt, chẳng lẽ trong hoàng cung lại tới nữa cái gì lung tung rối loạn xinh đẹp nữ nhân. 1223 chương 1223 người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Long Ngâm cung, Phượng Tiễn, ngươi suy xét thế nào? Vân Thiên Tố cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng, "Đừng quên, ngươi gì hiện tại nhưng ở tay của ta. Chẳng lẽ vì ngươi cái gọi là tình yêu, trừ bỏ vứt bỏ đã từng ân cứu mạng ở ngoài, ngay cả ngươi gì, ngươi cũng không tính toán uốn?" Kia miếng vải rách, đó là năm đó ở kinh thành đầu đường Vân Lạc cứu nàng cùng gì thời điểm, dì xuyên kia kiện quần áo. Nàng không biết Vân Thiên Tố là từ đâu mà đến, nhưng là nếu nàng có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt cùng chính mình nói điều kiện, kia nhất định là gì đã rơi vào rồi tay nàng chung. Cho nên vừa rồi cung nhân bẩm báo thời điểm, nàng mới có thể khiếp sợ thành dáng vẻ kia. Phượng Thiền Vũ về chơi đùa trong tay kia miếng vải rách, thật lâu sau, mới khơi màu đôi mắt mắt lạnh như nàng, chủ thượng làm ngươi tới. Vừa mới mới rời đi, ném xuống một câu không phải do ngươi, đảo mắt vân thiên tố liền tới rồi, thật sự rất khó làm người không nghi ngờ điểm này. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, chủ thượng chưa bao giờ uy hiếp quá nàng cái gì. Bất quá hiện tại nghi đến, từ trước, nơi nào yêu cầu uy hiếp? Phàm là vân ca ca một câu, nàng nào sự kiện không phải tung ta tung tăng mà liền đi làm. Chính như hắn năm đó làm nàng đi Tây Khuyết ra vẻ phượng thừa tướng nữ nhi sau đó lấy hỏa thân thân phận tiến vào Đông Lan Hoàng Cung giống nhau. Nhớ rõ lúc ấy, nàng chỉ nói một câu, nếu đây là ngươi hy vọng, như vậy hảo, như người mong muốn. Cho nên hiện giờ, ở nàng không muốn thời điểm, hắn cũng đều có biện pháp đối phó phải không? Ở nàng ở tại Tây Khuyết kia đoạn thời gian, hắn rõ ràng nói cho nàng, gì đã chết? Chính là hiện giờ, rồi lại tới nói cho nàng gì còn sống sao. Quả nhiên nàng nhiều năm như vậy cảm tình ở trong mắt hắn cũng bất quá một hồi chê cười liêu chuẩn nàng sẽ phản bội cho nên trước đó nắm nàng uy hiếp mới cũng may thời khắc mấu chốt uy hiếp làm nàng không thể không khuất phục Là lại như thế nào không phải lại như thế nào có khác nhau sao? Vân Thiên Tố không tránh không tránh mà nhìn nàng đôi mắt khỏe miệng xả ra một mặt chào phúng độ cung. Thật muốn làm chủ thượng đến xem đây là hắn khuynh tâm tương phó người à thế nhưng sẽ hoài nghi là chủ thượng bắt nàng gì tới áp chế. Vân Thiên Tố cố y không trả lời nàng vấn đề, như là hướng dẫn lại như là cho hả giận giống nhau nói, hiện tại ngươi quan tâm người ở trong tay ta, ngươi chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời, hoặc là, tuy ý nàng bị ta cha tấn đến chết, không phải sao? Ngươi muốn ta làm cái gì? Phản bội ta trượt phu, vẫn là giết hắn, đem hắn quan hệ ngoại giao cho các ngươi. Phượng Thiền lại đột nhiên liền bình tĩnh lại, Gàn từng chữ một, nói ra nói đau đớn lại là nàng chính mình tâm, ngươi cảm thấy ta gì mệnh, đang giá thượng ta trượng phu cùng ta bà cái hải từ sao. Thậm chí không ngừng này đó, còn có toàn bộ Đông Lan, toàn bộ Hoàng Thất. Nếu là chủ thượng thành công, tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó đã từng đồ bọn họ toàn bộ quốc gia người hậu đại, một cái cũng sẽ không. Nàng từ trước luôn là buộc chính mình cố tình không thèm nghĩ này đó, nàng thậm chí nói, hay không giúp đỡ. Vô luận ai thua ai thắng, đây đều là mệnh. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới quân Mạc Ảnh xe bại. Nàng cứ dại hy vọng Sở Hữu Sự vẫn là cùng hiện tại giống nhau, trượng phu của nàng vẫn là hoàng đế, nàng hai tử như cũ vô ưu vô lự, mà chủ thượng còn lại là vĩnh viên trung quân ái quốc đại tướng quân Vân Lạc. Chính là hiện thực lại buộc nàng không thể không đối mặt, gì xuất hiện chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Diệt quốc chi thủ, chủ thượng không có khả năng từ bỏ. Năm năm Nam Hải chi chiến trở về, hắn nhất định phải tìm mọi cách phục quốc, chính tay đâm kẻ thù. 1224 chương 1224 kẻ lừa đảo, này cũng kêu xinh đẹp sao? Vân Thiên Tố hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Cường Trang bình tĩnh tự giữ có chút banh không được, nếu mày nhìn nàng, Phượng Thiện, nói ngươi vong ân phụ nghĩa quả nhiên không sai. Nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi gì sao có thể cả đời không gả? còn qua nhiều năm như vậy không thấy ánh mặt trời nhật tử. Nhưng người đâu, hưởng nhiều năm như vậy trí cao vô thượng quyền lợi cùng phúc khí, chẳng lẽ hiện giờ liền tính toán đem nàng bỏ xuống, nhìn nàng chết thảm ở trong tay ta sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu không phải bởi vì nàng, gì sao có thể rơi xuống này một bước? Cho nên ta hỏi ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Phượng Thiền bỗng chốc một chút từ trên ghế đứng lên, đã rất nhiều năm nàng không có phát quá lớn như vậy phát hỏa. Toàn thân trên dưới lạnh leo phượng ra, chỉ có đương điều kiện tương đương thời điểm, lợi thế mới có thể xưng là lợi thế, nếu không chỉ có thể là một viên khí tử, ngươi hiểu không? Ngươi tổng sẽ không khờ dại trông cậy vào ta vì một cái nhiều năm không thấy gì, đi giết ta trượng phu đi. Vân Thiên Tố thật sâu mà hít vào một hơi, thật là không nghĩ tới, lần ấy năm qua đi, Phượng Thiển đã có thể tu luyện lấy như thế bình tĩnh tư thái cùng nàng thảo luận một người thân sinh tử trình độ. Hảo Nàng lạnh lùng nói, ta sẽ nghĩ ra một cái cùng lợi thế tương đương điều kiện, đến lúc đó trong cung sẽ có người tới thông tri ngươi. Phượng Thiền gật gật đầu, nửa rũ mi mắt hạ hiện lên một tia đen tối, mặc kệ là điều kiện gì, nàng đều không thể dễ dàng đáp ứng. Bởi vì Vân Thiên Tố nhất định sẽ không lòng tốt như vậy mà chỉ cần nàng làm một kiện không quan hệ đau khổ sự, nói vậy liền tính mặt ngoài nhìn không ra tới, cũng nhất định là sự tình quan bọn họ thành bại đại sự cho nên ở kia phía trước, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết ngày đó, hoặc là làm ra lựa chọn. Mẫu hậu ở bên trong sao? Ngoài phòng, non nốt đồng âm xuyên thấu qua nhắm chặt cửa phòng ẩn ẩn chuyển đến. Hồi trưởng công chúa, nương nương đúng là bên trong, chỉ là chỉ là kia tiểu cung nữ nói còn không có tới kịp nói xong, cửa phòng cũng đã bị người đẩy ra, quân phong nón nắm xa xa tay đi đến. Thấy có người ngoài ở, Đầu tiên là cung kính mà kêu một tiếng mẫu hậu, sau đó mới chuyển qua đi nhìn Vân Thiên Tố, chỉ là kia nho nhỏ lông mày lại là hơi hơi một túc. Xa xa la hết nói, Hoàng tỷ, cái này chính là ta cùng người nói xinh đẹp A-di Nàng có chút không rõ, Hoàng tỷ ở trên đường giống như còn đối xinh đẹp A-di rất có hứng thú nha, vì cái gì đi vào nơi này, rồi lại không có biểu hiện ra nên có nhiệt tình đâu. Quân phong đoán trọng mắt cốt lưu lưu mà xoay chuyển. Đột nhiên ở xa xa bím tóc thượng nhẹ nhàng xả một chút, kẻ lừa đảo, nay cũng kêu xinh đẹp sao. Thật là lãng phí ta cảm tình. Nguyên bản đang do dự như thế nào giới thiệu vân thiên tố phượng thiện ngần người, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, trên mặt hàn ý dần dần cười tán. Noan noan, không được vô lễ. Nàng giả ý gian dậy, đáy mắt lại nhiệm ý cười. Mẫu hầu. Quân phong đoán ra vẻ hủy khuất mà tún tay nàng, cái miệng nhỏ cao cao mà kiều lên. Nàng là ai nha? Thấy công chúa cũng không biết hành lễ, vì cái gì mẫu hậu còn nói ta vô lễ đâu. Vân Thiên Tố trên mặt thanh một trận bạch một trận, quả nhiên là cái dạng gì nương là có thể dạy ra cái dạng gì hài tử, mới như vậy nho nhỏ tuổi tác, cũng đã như thế nhận người chẳng ghét. Nguyên lai like là hai vị công chúa. Nàng cười lạnh một tiếng, xoay người quét phượng thiển liếc mắt một cái, Hoàng hậu nương nương, nếu là không có gì sự nói, ta đi về trước. Phượng Thiền mí mắt cũng chưa ngâng một chút, không mặn không nhạt mà ân một tiếng. Vân Thiên Tố trên mặt xanh mét mà rời đi. Xa xa một mảnh mờ mịt, quân phong đoán lúc này mới hỏi, Mẫu hậu, cái kia chán ghét nữ nhân là ai à? Nên không phải là mơ ước phụ hoàng sắc đẹp, tới tìm mẫu hậu cha nhi đi. 1225 chương 1225 như vậy ở nữ nhi trước mặt chửi đối chấm. Phượng Thiền vô Vỗ nàng cái gái, tò mò mà nhìn nàng. Loan noan trước kia gặp qua người này sao? Vì cái gì chán ghét nhân ra? Mẫu hầu, ta lại không phải xa xa. Quân phong đoán ghét bỏ mà biểu môi, sao có thể liền người này là hảo ý vẫn là ác ý đều nhìn không ra tới? Xa xa nằm cũng trúng đạn, dẫu cái miệng nhỏ bất mãn mà nhân mặt, tuy rằng nàng không biết hoàng tỷ đang nói cái gì, nhưng là nhất định không phải cái gì lời hay. Phượng Thiền Vô Ngữ Hiện tại liền cái bảy tuổi tiểu hài nhi đều có thể nhìn ra vân thiên tố không phải thứ tốt, quả nhiên ác nhân đều có ác nhân tướng mạo A. Người kia phượng thiển chính trần trờ nên như thế nào cho nàng giới thiệu vân thiên tố tồn tại. Đôi mắt khó nhìn, vừa lúc nhìn đến cửa chậm rãi đi vào tới nam nhân, ánh mắt hơi hơi thầm một chút, liền cười nói, là ngươi phụ hoàng trước kia quý phi Nga. A, cho nên nàng thật là mơ đứa phụ hoàng sắc đẹp. Quân phong đoán khó chịu mà rậm rậm chân tuy rằng này hậu cung sớm không có cái gì quý phi, phi tử linh tinh đồ vật, chính là giống bọn họ này đó sinh với hoàng gia hài tử, không đại biểu liền không biết kia đều là chút cái gì thân phận. Húng chi, ở trong cung hành tẩu thời điểm ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghe láo một ít cung nhân nhắc tới quá vãng những cái đó sự, bao gồm phụ hoàng vì mẫu hậu phế chuất lục cung, kia tự nhiên cũng liền bao gồm trước kia những cái đó phi tử. Lâu như vậy, vì cái gì nàng còn tới tìm mẫu hậu, Sớm biết rằng vừa rồi liền nhiều tổn hại vài câu. Đơn giản như vậy mà đem chọn sự giả thả chạy, thật đủ nghẹn quất Phượng Thiền mỉm cười, bởi vì nàng năm đó bị ngươi phụ hoàng đuổi ra cung cho nên lòng mang bất mãn, hôm nay nàng ca ca đã trở lại, có thể thế nàng chống lưng, cho nên nàng tới tìm mẫu hậu khoe ra lạc. Làm không hào đâu, nàng còn đối với ngươi phụ hoàng tâm tồn ý xấu, muốn mượn cơ hội này một lần nữa trở lại ngươi phụ hoàng bên người, đáng tiếc noan noan quá lợi hại. Đem nàng cấp mắng đi rồi. Ngươi ngày thường chính là như vậy ở nữ nhi trước mặt chửi bới chấm. Nam nhân trầm thấp tiếng nói từ cửa chuyển đến, noan noan sợ tới mức run run, vội vàng chuyển qua đi. Phu hoàng, mẫu hậu mới không có chửi bới ngài đâu. Là Loan noan hỏi mẫu hậu nàng mới nói, cái kia xấu nữ nhân khi dễ mẫu hậu, ngài không giúp mẫu hậu còn chưa tính, còn oan uổng mẫu hậu. Phương thiền không hề có bị người chảo bao hổ thẹn, ngược lại ruôi trưởng cổ đúng lý hợp tình nói. Ta lại chưa nói sai. Nếu là có thể, Vân Thiên Tố vốn dĩ chính là tưởng hồi cung tới, chỉ là bởi vì này một cái lộ không thể thực hiện được, cho nên mới sẽ sửa vì dùng gì tới huy hiếp nàng. Quân mặc ảnh hắc mặt đi qua đi, đối hai đứa nhỏ nói, nhoan nhoan cùng xa xa trước đi ra ngoài ngọn nhì, Phụ Hoàng có chuyện cùng mẫu hậu nói. Xa xa ngây thơ mở mịt gật gật đầu, liền đi kéo tỉ tỉ tay, quân phong nhoan liên thanh nói, Phụ Hoàng cũng không thể khi dễ mẫu hậu Nga. Phượng Thiền vui mừng mà tưởng, các nàng gia nữ nhi cũng thật hiểu chuyện nhi, còn biết kêu nàng phụ hoàng đừng khi dễ nàng. Chính là, Phượng Thiền như như mày, kia hùng hài tử trước khi đi cái kia ái mỗi ánh mắt là cái quỷ gì. Không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cơ tới, tay đã bị người nắm vào trong lòng bàn tay, quân mặc ảnh như mày nói, Vân Thiên Tố tìm ngươi làm cái gì. Phượng Thiền cười như không cười mà bắt tay chịu trở về, non mịn ngón trỏ chọc ở hắn cứng rắn ngược thượng, thanh âm kiểu mềm nói. Ta nói à, nàng tưởng trở lại bên cạnh ngươi lạc. Nam nhân nói rõ không tin, hư một tiếng, nàng đều đi ra ngoài thời gian dài như vậy, hiện tại mới tưởng trở về. nay không phải từ trước không cơ hội tiến cung sao, hôm nay thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên muốn tới tìm ta nói điều kiện. 1.226 chương 1.226 đi giúp ta làm một chuyện. Phượng Thiền cảm thấy chính mình hiện tại nói dối bản lĩnh đã lô hỏa thuần thanh. Đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. quân mặc ảnh ánh mắt ám ám, ân một tiếng, nói, nàng nói như thế nào. Nói đến nói đi còn không phải những lời này đó nha. Phượng Thiền bất động thanh sắc mà kéo ra đề tài, ngươi tổng không thể làm ta từng câu đều hồi tưởng đứng lên đi. Bàn tay một lần nữa bị hắn nắm lấy, Phượng Thiền phản nắm lấy đi, đi đến bên ngoài bị thành phong thổi quét. Ngươi nói về sau nếu là vân lạc mỗi lần tiến cung nàng đều đi theo, ta chẳng phải là muốn chịu tội lớn. Nói xong cái mũi thượng đã bị người điểm một chút, biết chịu tội còn thấy nàng. Lần tới nàng nếu là lại đến, người trực tiếp cự chi không thấy là được. Phượng Thiền mặt mày cười nhạt, lưu ly đáy mắt hiện lên giảo hoạt, tiêu nhiều không tốt, nhân ra huynh trưởng chính là hiển hách quân công đại tướng quân, làm hắn muội muội Nếu là muốn gặp ta cái này hoàng hậu, ta cự tuyệt một lần hai lần còn chưa tính. Nếu là mỗi lần đều không thấy, chẳng phải có vẻ ta đặc biệt không phong khoáng. Nhân ra không biết còn tưởng rằng ta vẫn nhớ kỹ qua đi những cái đó sự, cho nên không ăn giấm không chịu thấy nàng đâu. Không phải ghen. quân mặc ảnh tự nhiên nhìn ra được nàng đáy lòng những cái đó tính toán, hừ hừ, tuấn giật lông mày hơi hơi một trọn cho nên. Phượng Thiền cười hắc hắc, nếu không ngươi trực tiếp hạ lệnh không cho nàng tiến cung đi, như vậy nàng ngay cả tiếp cận ta cơ hội đều không có, như vậy thật tốt. Có thể. ân Ấn... A. Phượng Thiền kinh ngạc mà nhìn hắn. Thật đúng là đồng ý. Không phải ngươi đưa ra, chấm đáp ứng rồi ngươi lại làm gì loại vẻ mặt này. Phượng Thiền lông mày ninh ninh, cổ quái nói, ta này không phải kinh ngạc sao. Không nghĩ tới ngươi đáp ứng như vậy dứt khoát, kỳ thật ngươi hạ lệnh nàng không chuẩn vào cùng cùng ta đem nàng cự chi ngoài cửa hiệu quả thật đúng là không sai biệt lắm. Nhân ra cũng không dám nói ngươi cái gì nha, kia tự nhiên tội danh đều lạc ta trên đầu tới. Nàng mới đầu chỉ là thuận miệng vừa nói, chính là nói nói thế nhưng thật sự có chút tính tình, còn không đều tại ngươi, từ trước chọc hạ phong lưu nợ quá nhiều. Này cũng quá chấm. Nam nhân làm như không nghĩ tới sự tình đến miệng nàng thế nhưng thành như vậy, muốn miệng giải, khả đối thượng nàng tiểu mềm khả nhân mặt mày, cuối cùng chỉ là đỡ đỡ chán, bất đắc dĩ địa đạo, hảo hảo hảo, đều là chấm không tốt, thiển thiển không nên tức giận. Nếu ai dám hổ ngôn loạn ngữ nói ngươi nửa câu không phải, chấm liền đem hắn chém, như vậy được không? Hắn đối nàng vốn dĩ liền hảo, mấy năm nay tính tình đảo càng thêm ôn hòa, quả thực xưng được với là không biết giận. Bạo quân. Phượng Tiễn đẩy hắn một phen, khóe môi lại là ý cười mông lung mê say. Trong chốc lát Hàn Nhi tan học, chúng ta cùng đi tiếp hắn được không? Nam nhân nhân nhân mày, ghét bỏ nói, hắn không quen biết trở về lộ. Phượng vô ngữ mà chừng hắn một cái. Ngươi liền biết đối hai cái nữ nhi hảo, quay đầu lại nhi tử không nhận ngươi, có ngươi khóc. Nói xong cũng mặc kệ hắn đến tột cùng có đáp ứng hay không, đẩy liền đi ra ngoài, noan noan cùng xa xa cũng không biết thượng chỗ nào đi chơi. Ngươi đi đem các nàng tìm trở về, chúng ta cùng đi tiếp hàn nhi. quân mặc ảnh tuy rằng không lớn bừa lòng, bất quá vẫn là không có cự tuyệt nàng yêu cầu. Khó được một lần, cũng không không thể. Nhìn hắn rời đi bóng dáng. Phượng Thiền trên mặt ý cười dần dần thu nạp liễm đi, ở hắn thân ảnh biến mất về sau, tìm tới Khanh Ngọc. Khanh Ngọc cung kính hỏi, nương nương có gì phân phó? Phượng Thiền trong mắt có chút ánh sáng nhạt chảy xuôi, cuối cùng chậm rãi lắng động lại xuống dưới, yên lặng nói, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. 1227 chương 1227 ta chưa bao giờ từng yêu ngươi. Vân Thiên Tố còn không có trở lại tướng quân phủ liền ở trên đường nhìn thấy nam nhân chặn thân ảnh của nàng. Hơi hơi một xá lúc sau, liền hiểu rõ mà con con ngôi, thanh nhuận thủy trong mắt chua sót ý vị thập phần dày đặc. Cái này liền ở ra cửa phía trước còn nói không muốn thấy nàng nam nhân, hiện tại lại chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt, là bởi vì nàng đi tìm Phượng Thiền Sao. Đại ca, có chuyện gì sao? Nàng nhìn hắn, làm bộ không biết hắn vì sao tìm nàng. vẫn Lạc lạnh lùng mà nhìn nàng. Tiện đà không nói một lời mà kéo nàng đi đến hẻm nhỏ bên trong, tựa hồ liền nhiều cùng nàng nói một lời cũng là lãng phí. Đứng yên lúc sau, hắn lại lần nữa nảy sinh ác độc má lướt nàng, môi mỏng gắt gao dân sưng một cái thằng tóc, đáy mắt kia phân đủ rột trải qua nửa ngày thời gian lúc sau tựa hồ càng sâu, toàn thân như là vừa mới ở tháng trạp bên trong thật dày tuyết trung nhiễm một vòng, tôi lấy băng tiêm cùng thứ người hắn ý. Vân Thiên Tố thậm chí đều hoài nghi hắn là Tiến Cung bị cái gì kích thích mới có thể như thế. Ngươi tự tiện Tiến Cung, trải qua ta cho phép sao? Láng động lại tiếng nói giống như một phen bén nhọn đao kiếm, sắc bén đến chém sắc như chém bùn, thẳng tóc mà đâm vào Vân Thiên Tố ngực thượng. Giống như nói Phượng Thiển có thể ở trong lời nói ham hại nàng, như vậy người nam nhân này với nàng mà nói, đã là tới rồi gần một ánh mắt là có thể thương nàng sâu vô cùng nông nỗi. Rất nhiều năm không thấy cố nhân, thừa dịp đại ca hồi kinh cơ hội, ta tưởng vào xem nàng mà thôi. Rốt cuộc, ngươi cũng không có nói trước nói qua không thể đi, không phải sao? Hàng triệt nhân tâm cười lạnh văng lên, ta chưa nói quá ngươi không thể tiến cùng chẳng lẽ chưa nói quá không chuẩn bất luận kẻ nào tự tiện tiếp cận nàng? Ngươi không phải thích nàng sao? Vân Thiên Tố trên mặt kéo cười, chính là chỉ có nàng chính mình biết, đang nói những lời này thời điểm. Nàng tâm quả thực chính là ở lấy máu, ta làm nàng trở lại chúng ta bên này, chẳng lẽ không tốt? Đại ca, chủ thượng, liền ngươi như vậy ôn nhu mà đối nàng, ngươi cảm thấy dựa vào nàng hiện tại toàn tâm toàn ý muốn canh dựa ở bên người hoàng thượng tư thế, còn có khả năng sẽ trở về. Câm miệng, vân lạc lạnh lùng mà ta quát bảo ngưng lại, trên chán đã có gân xanh ẩn ẩn ngày lên. Ta nói sai rồi sao? Vân thiên tố hốc mắt đỏ bừng. Trong miệng nói lại là vô luận như thế nào không chịu dừng lại, này vẫn là nàng lần đầu tiên dám đảm đương mặt ngẫu nghịch người nam nhân này ý tứ, cũng là lần đầu tiên chống đối, chính là trong lòng lại có một loại biến thái khoái cảm, ngươi muốn cho nàng trở lại bên cạnh ngươi, rồi lại không muốn đương người xấu làm nàng hận ngươi, trên đời này chỗ nào có như vậy tiện nghi sự, ta làm ngươi cầm miệng. Lời còn chưa dứt, áo bào trắng theo bàn tay động tác đã cao cao dơ lên. Vân thiên tố trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, vì cái kia đã phản bội hắn nữ nhân, hắn hiện tại là muốn đánh nàng. Vẫn là thua, năm đó nàng cấp phượng thiển kia một cái bàn tay, hắn hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi cơ hội đòi lại tới đâu. Ta giúp ngươi làm cái kia ác nhân A thấp giọng nhẹ lẩm bẩm khàn khàn đau kịch liệt, thậm chí có vài phần mờ mị hư hảo, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn đối mặt hiện thực sao. Rồi tay, thử mà muốn nắm lấy hắn tay. Chính là khe hở ngón tay bên cạnh vừa chạm đến tay áo hắn, cũng đã bị đột nhiên một phen phất khai. Nàng thấp thấp mà cười, nàng đã không yêu ngươi a Vì cái gì ngươi chính là không chịu buông tay, không chịu nhìn xem người bên cạnh ngươi. Nàng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đã từng nhiều năm như vậy, há có thể nói qua đi liền qua đi. Cũng không biết hắn là đang lừa nàng vẫn là ở lừa mình dối người, ánh mắt lưu chuyển, thu hồi, hắn lại lạnh lùng thốt, ta chưa bao giờ từng yêu ngươi. Ngươi lại vì thế nào này chấp nhất? 1.228 chương 1.228 tiểu ngu nốc, ngươi có thể có phụ hoàng hảo. Vân Thiên Tố không biết chính mình tại trô đứng bao lâu thời gian, trên mặt nước mắt sớm đã khô cạn, ngay cả sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. Rõ ràng là cảnh xuân vừa lúc mùa, nàng lại cảm thấy có loại rơi vào hầm băng hàn ý tẩm tập nàng, từ đầu đến chân, một đường lánh tới rồi đầu quả tim, đau đớn tủy ý lan tràn. Hắn cuối cùng hỏi câu nói kia, vì sao nàng như thế chấp nhất? Từ trước ở trong phủ kia đoạn thời gian như thế chấp nhất còn có thể tìm được điểm lý do. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ nói qua hắn đối phượng thiển ra sao loại cảm tình. Tuy rằng nàng có thể đoán được, nhưng là cái loại này ba phải cái nào cũng được thậm chí chưa bao giờ che chở qua cảm tình. Nàng tình nguyện làm như không thấy, làm như hắn chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chính là sau lại, ở phượng thiển rời đi về sau. Đặc biệt là Giang Nam lần đó bức cho Phượng Thiển nhảy vực lúc sau, hắn rõ ràng đã làm rõ điểm này, hắn ái Phượng Thiển, phi Phượng Thiển không thể, vì sao nàng vẫn là như vậy chấp mê bất hối, chiêu hắn thống hận chẳng ghét. Nàng cũng không biết, chỉ là tình phi đắc dĩ, tình khó tự khống chế thôi. Liên cung hắn đối Phượng Thiển giống nhau, như thế chấp nhất, biết rõ hy vọng xa vời, thậm chí là không có hy vọng, lại chính là không chịu từ bỏ, may mắn mà hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Thân hồn lạc phách mà đi ở đầu đường, sắp trời đã hoàn toàn tối sầm sung dưới đen tối trên bầu trời không có lộng lấy đầy sao, chỉ có một vòng xám xịt trăng rằm treo ở nơi đó, cô tịch thưa thớt. Rõ ràng đã muốn chạy tới tướng quân phủ cửa, rồi lại lộn trở lại. Khanh Ngọc Nguyên bản đã từ bỏ hy vọng, cho rằng phải đợi ngày mai tiếp tục, không nghĩ tới Vân Thiên Tố đột nhiên lại lén lút mà đi một cái khác địa phương, nàng chạy nhanh lại khuất thân đuổi kịp. Tước Trừng một nén nhang công phu lúc sau, Vân Thiên Tố mới vừa tới mục đích địa Khanh Ngọc nhìn thoáng qua bốn phía tình hình, tuy rằng kia sân bên ngoài cũng không người gác, chính là bên trong phòng thủ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy làm người xâm nhậu. Nàng thả người nhảy lên nóc nhà, chân đạp lên mái ngói phía trên, nhìn Vân Thiên Tố đi vào trong đó một gian phòng, lập tức tới rồi kia nóc nhà phía trên, bóc mái ngói túi người chiều hạ nhìn lại. Bên ngoài bóng đêm thiên ám, cho nên trong phòng kia ánh đến liền có vẻ rất sáng rõ ràng mà ảnh ngược Vân Thiên Tố cùng một cái 40 tới tuổi phụ nhân. Phượng Thiền chờ mãi chờ mãi lại chính là đợi không được Khanh Ngọc trở về, liền càng thêm lo lắng để phòng lên, nhưng đừng tin tức không tìm hiểu đến ngay cả người cũng bị Vân Thiên tố cấp khấu hạ. Qu quân mặc ảnh xem nàng một đốn bữa tối trừ bỏ không ngừng cấp xa xa gấp đồ ăn giống như chăng không kh khác sự, nếu mày quét nàng liếc mắt một cái, chính ngươi không ăn. Ta này không phải ở ăn. Phượng Thiền nói xong, một túi đầu, mới phát hiện chính mình trong chén đồ ăn đều mau tràn ra tới, tức khác chóng váng. Tâm mắt hướng bốn phương tám hướng dạo qua một vòng, nhìn kêu một đại tam tiểu tám đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, ngượng ngùng mà cười gượng hai tiếng, này đều ai a, đối ta tốt như vậy. Này ba cái hải tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, đặc biệt là xa xa, bất quá đều đã học xong chính mình ăn cơm, không cần bà vũ y. Mẫu hậu, trừ bỏ phụ hoàng, còn có thể có ai đối với người tốt như vậy nha. Quân phong đoán bức cái chẳng ra cái gì cả mị nhãn qua đi. Phượng Thiển khỏe miệng run rảy, chính người đối mẫu hậu không hảo liền tính, còn phi nhấc lên đệ đệ muội muội Quân ức hàng ngừng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở kia không chút sức mẹ nam nhân, chấm mặc trong chốc lát, nói, hoàng tỉ ý tứ là, không có người so phụ hoàng đối mẫu hậu càng tốt. Liên ở Phượng Thiển xấu hổ thời điểm, một đạo nại thanh mại khí thanh nhầm văng lên, xa xa à, xa xa đối mẫu hậu cũng thực tốt. Lời còn chưa dứt, bím tóc lại bị người nhẹ nhàng xả một chút. Quân phong đoán hận sắc không thành thép nói, tiểu ngu ngốc, ngươi có thể có phụ hoàng hảo. 1.229 chương 1.229 lúc trước chúng ta nói như thế nào tốt. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần đều không phối hợp. Xa xa hủy khuất mà cái miệng nhỏ một bẹp một bẹp, thút tha thút thít nước nở nói, kia xa xa nỗ lực. Xa xa không có phụ hoàng hảo, nhưng là xa xa sẽ nỗ lực. không cần làm. Quân phong đoán bất đắc dĩ mà sách một tiếng, xoa xoa nàng cái ốc, mềm mại xúc cảm vừa lúc, phụ hoàng vĩnh viễn là đối mâu hậu tốt nhất cái kia, người vô vọng siêu việt. Phượng tiền mặt già đỏ lên, nay hùng hài tử mỗi ngày lạc thú chính là lấy nàng trêu đùa sao. Không hề răng, nàng buồn đầu yên lặng mà ăn trong chén vài thứ kia đi. Quân ức hàn nhìn nhìn hắn đáng thương mẫu hậu, trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình, gác xuống chiếc đũa rồi lại nói, hoàng tỷ như vậy thông minh, thai phó biết không. Khu, khu, khu quân phong đoàn thiếu chút nữa đem trong miệng những cái đó cơm tất cả đều phun ra tới. Phượng Thiền kinh ngạc ngừng đầu, tú khí lông mày ninh ninh, bàn tay vỗ nàng bồi thế nàng thuận khí nhi, lo lắng hỏi, làm sao vậy, kích động như vậy làm cái gì. Thái phó nói ngươi buồn, vẫn là ngươi cả ngày tiểu học đường bị thái phó mắng. Quân phong đoàn chỉ lo lắt đầu, một câu cũng nói không nên lời, nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia người khởi sướng. Cô nước Hàn chỉ đương không nhìn thấy, vẻ mặt bình tĩnh nói, mẫu hậu tưởng chỗ nào vậy, thái phó thủ lễ, liền tính hoàng tỷ thật buồn cũng không có khả năng mắng nàng. Húng chi khỏe môi khó được độ cung hiện ra ở trên mặt hắn, cười như không cười mà nhìn quân phong đoán, kia bộ dáng cùng hắn phụ hoàng dông cái bảy tám thành, cuối cùng ở kia cơ hồ muốn giết người trong ánh mắt, nhàn nhạt nói, hoàng tỷ cũng không ngu ngốc. Phượng Thiền vẫn là mênh mang nhiên, nháy đôi mắt cảm khái. Chẳng lẽ nàng đối này nữ nhi thực sự có như vậy không để bụng, vì cái gì giống như cái gì cũng không biết bộ dáng. Cuối cùng vẫn là quân mặc ảnh dẫn đầu mở miệng nói, ôn đạm lại sắc bén tầm mắt tại đây đối long phượng thai chi gian đảo qua, nghi vấn một câu lại lăng là bị hắn nói ra chắc chắn ý vị, mới tới thái phó. Tả tướng ra tôn tử, lâm tinh tuyên, tân tấn trạng nguyên, văn võ song toàn, thiếu niên anh tài, hắn thưởng thức kia hài tử tài hoa. Cho nên đặc ở thái phó danh sách chung bỏ thêm như vậy một cái, tuổi trẻ tân sinh lực lượng tổng hội so cũ kỹ người nhiều một ít ý tưởng, hắn không hy vọng hắn Nhi nữ chiếu sách vợ từng câu từng chữ mà bồi xuống dưới, như vậy không có gì ý nghĩa. Mà cái này lâm tinh tuyên, ở kia hài tử văn chương hắn tựa hồ thấy được rất nhiều ý tưởng, tuy rằng có chút còn chưa đủ thành thục, nhưng là đối với hiện giờ còn tuổi nhỏ nhi nữ tôi nói, nhưng cái đó đã dư giả. Phu Hoàng chính là cái kia. Quân phong nhoán vội vàng đoạt đáp sợ cái kia không đáng tin cậy để để nói ra điểm Nhi cái gì không đáng tin cậy nói tới. Quân mặc ảnh nhúng mày, Phượng Thiện lập tức hỏi, cho nên Hàn Nhi lúc ban đầu nói câu nói kia là có ý tứ gì? Tiểu Nam Hải cúi đầu vẻ mặt vô tội, nghiêm trăng nói, mẫu hầu, Nhi thần cũng không có ý khác, chỉ là nghĩ đến Hoàng tỷ ngày thường tổng nói chính mình buồn, quân lấy thái phó cầu học hỏi sự. Quân phong nhoán chỉ nghĩ chụp chết hắn, Phượng thiền buồn giàu mà châm mặc, nay chỉ số thông minh đại khái là di chuyển hắn phụ hoàng đi, nếu không như thế nào đám hải tử này không những có thể tùy tiện chê cười nàng, ngay cả lời nói nàng cũng nghe không hiểu đâu. Dùng qua cơm tối khiến cho hàn nhi ấm áp ấm mang theo xa xa đi chơi. Vừa ra khỏi cửa, quân phong nhoán liền hận không thể chụp chết kia nhãi danh, một chút nghĩa khí cũng không có. Tiểu tử thúi, ngươi tố rất ta. Lúc trước chúng ta nói như thế nào tốt kia đều là hoàng tỷ nói, ta trước nay không đáp ứng quá. 1.230 chương 1.230 thế nào, có tin tức sao? Trầm mặt trong chốc lát, quân phong đoán tức giận mà phiết biểu môi nói, chính là ta đều theo như ngươi nói không thể nói cho phụ hoàng mẫu hậu, ngươi liền không thể không quay rối Trước mặt nam hải tử như như mày, đồng dạng có ngắn ngủi trầm mặt lúc sau, nói, hoàng tỷ, ngươi mới 7 tuổi, ta biết ta, kia có quan hệ gì? Quân Phong loán hừ một tiếng, Thái Phó cũng bất quá 15. Quân nữ Hàn nhíu như mày, mới đầu cho rằng nàng thích Thái Phó chỉ là thuận miệng vừa nói, vừa rồi ở phụ hoàng mẫu hậu trước mặt nói bóng nói gió một chút, bất quá là tưởng nói cho nàng, đó là Thái Phó, bối phận bất đồng, có một số việc cũng đừng si tâm vọng tưởng. Chính là vì cái gì xem hiện tại này tư thế, tựa hồ còn có loại thật sự ý tứ. Nhưng đó là Thái Phó. Nho nhỏ lông mày càng nhinh càng sâu. Quân phong đoan cắn cắn môi, lập tức phát nhảy lên đi câu đệ đệ vai, quyết định áp dụng vù hồi chính sách, ai nha, ta thân ái đệ đệ, Phu hoàng đều còn chưa nói cái gì đâu, người gấp cái gì nha. Thái phó sinh đến đẹp như vậy, ta thích hắn không phải thực bình thường sao. Nói không chừng quá mấy năm ta liền không thích, nhưng người nếu là vẫn luôn như vậy cản trở ta, để ý ta càng càng càng hăng à. Phù hoàng đó là không biết. Quân ức hàn nhìn hắn một cái. Ánh mắt còn chưa từng thư hoán mở ra, hoàng thị tự giải quyết cho tốt. Khanh Ngọc trở về thời điểm, Phượng Thiện nghe được nàng thanh âm, trong lòng nhất thời vui vẻ. Ở quân mặt ảnh mỹ mắt xem nàng thời điểm, vội vàng bố đùi, ta muốn ăn bột củ sen viên cùng hoa mai bánh, người muốn ăn sao? Không nghĩ. Nam nhân quyết đoán lấp đầu, ám sắc ánh mắt dần dần chạy xuôi, này đều giờ nào, không được ăn. Đừng a người không muốn ăn ta muốn ăn. Vừa rồi bữa tối không ăn no, nếu là liền như vậy ngủ, trong chốc lát bị đói làm sao bây giờ nha? Phượng Thiền đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, hát thủy tinh giống nhau trong mắt cốt lưu lưu mà chuyển, tựa như một con thảo thực tiểu cầu đúng vậy, thanh âm mềm mềm mại mại nói, ta hiện tại đi đem đổ vật lấy tiến bào, ngươi xem ta, ta liền ăn một chút, được không? quân mặc ảnh con con môi, lại vẫn là nhàn nhạt không dao động mà nhìn nàng, vừa rồi làm ngươi ăn thời điểm như thế nào không nhiều lắm ăn chút. Phượng Thiên cắn môi đi giơ cánh tay hắn, thời gian đã muộn. Lần sau sẽ không, được không sao? Quân Mặc ảnh thật sâu mà nhìn nàng một cái, "Ân, đi thôi." Nàng bóng dáng như là gần như không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, Quân Mặc ảnh môi mỏng hơi hơi một nhấp, gác xuống trong tay Chu Sa bút, thở dài, dơ tay dùng sức nhéo nhéo giữa mày. Lưỡng đạo điểm tâm mà thôi, cần gì nàng tự mình đi một chuyến đâu, tùy tiện phân phó một tiếng là được." Phượng Thiển chạy đến bên ngoài, tùy tiện phân phó hai người đi chuẩn bị điểm tâm, liền đi tìm Khanh Ngọc. Khanh Ngọc sớm mà ở đằng kia chờ nàng, phòng trừng là đã sớm liệu đến nàng sẽ đến. Thế nào, có tin tức sao? Vân Tiểu Thư mới ra cung thời điểm, bị Vân Tướng Quân cản lại. Lúc ấy Vân Tướng Quân nhìn qua thực tức giận, đem Vân Tiểu Thư kéo vào một cái hẻm nhỏ, thuộc hạ sợ Vân Tướng Quân sẽ phát hiện, cho nên không dám dựa đến thân cận quá, không có nghe thấy bọn họ đối thoại. Mãi cho đến vân tướng quân từ nhỏ hẻm bên trong ra tới, thuộc hạ mới đi vào. Lúc ấy, vân tiểu thư ở khóc. Phượng thiền trên mặt vẫn luôn nhàn nhạt không có gì biểu tình, chính là nghe đến đó, đáy mắt lại bay nhanh mà hiện lên một mặt sắc lạnh. Thật nhìn không ra tới, vân thiên tố cũng sẽ khóc. sau lại đâu, nàng có cái gì dị thường hành động sao? Là... Khanh Ngọc lập tức gật gật đầu, nàng đi gặp một người, thuộc hạ cảm thấy... Hẳn là chính là nương nương muốn tìm người kia. 1.231 chương 1.231 người là người thế nàng tìm ra. Phượng Thiền Đồng Tử trợt co rụt lại, hô hấp trệ trệ mới hồi phục tinh thần lại, tìm được rồi. Nàng có chút kích động, kéo thanh âm cũng có chút run dẩy, người thế nào? Nhiều năm như vậy, gì quá đến thế nào? Tuy rằng cùng Vân Thiên Tố đàm phán thời điểm nàng biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dáng, chính là trên thực tế, gì đối nàng tới nói? Lại là nàng sinh mệnh duy nhất một người thân, năm đó gì vì nàng trả giá nhiều như vậy, mà hiện giờ, nếu không có bởi vì nàng, gì cũng sẽ không như thế. Nàng tự nhiên nếu muốn tẫn biện pháp đem gì cứu ra mới được, nếu là thật sự không được. Cho dù là giết vân thiên tố, cũng hảo. Giết người mà thôi, mà thôi. Chẳng sợ trên tay nhiễm huyết, nàng cũng muốn cứu ra gì Khanh Ngọc nhìn ra nàng lo lắng, vội vàng nói, nương nương không cần lo lắng. Người thực hảo, chỉ là bị vân tiểu thư giam lỏng, nhưng là sinh hoạt thượng cũng không bất luận cái gì khó xử chỗ. ân Phượng Thiền Liêm ánh mắt gật gật đầu, kia địa phương trông coi người nhiều sao. Bên ngoài thoạt nhìn không có gì người, nhưng là bên trong, đơn thuộc hạ có thể nhìn đến, liền có không dưới 20 tới cá nhân tay. Vân tiểu thư nếu có thể đem người lưu tại chỗ đó trông coi, bọn họ tự nhiên là võ công không thấp. Quan trọng nhất chính là, Khả năng còn có một ít thuộc hạ không có quan sát đến người đàng âm thầm gác. Phượng Thiền nhắm mắt, kia rửa theo ngươi phòng trường, mang nhiều ít giúp đỡ qua đi, có thể đem người cứu ra. Khanh Ngọc Trầm My tự hỏi trong chốc lát, nói, ít nhất 30 cái cao thủ. Phượng Thiền trong lòng không không, thật lâu sau mới hỏi, trên giang hồ có địa phương có thể mua được những người này sao? Nương nương! Ngài thật sự không tính toán làm hoàng thượng giúp ngài sao? Khánh Ngọc thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, mi mắt hơi hơi rũ, ám văn chảy xuôi. Hỏi xong lúc sau tạm dừng một chút, mới lại nói, nếu là luận cao thủ, trên giang hồ đại đa số vẫn là bất nhập lưu, không có cách nào cùng bên người hoàng thượng ám vệ đánh đồng. Nếu là có thể có ám vệ tương trợ, có lẽ là có thể làm ít công to, nương nương không bằng vẫn là. Không được. Phượng Thiền không có lại làm nàng nói tiếp, liền đánh gây nàng. Nếu là có thể tìm quân mặc ảnh hỗ trợ, Thế tất sẽ đem sở hữu sự tình liên lụy ra tới. Đến lúc đó không những gì sẽ có nguy hiểm, nàng còn ruồng bỏ nàng lời hứa phản bội chủ thượng. Không cho bọn họ đương trong cung nổi ứng đã là nàng điểm mấu chốt, thực xin lỗi nàng là Vân Tiên tố, chủ thượng tuy có bức bách lại không có đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, nàng không thể vong ân phụ nghĩa đem hắn rơi vào tử địa. Nếu là có thể, nàng vẫn là hy vọng, nàng có thể có thừa mà đi vãn hồi chuyện này, nàng Vân Caca. Vĩnh Viễn đều là cái tiêu tiêu dũng thiện chiến đại tướng quân. Hai ngày này ngươi đi ra ngoài thay ta tìm xem, tìm được kia 30 cái chọn người thích hợp lúc sau, về trước tới nói cho ta. Là, nô tỳ đã biết. Tướng quân phủ. Trong thư phòng, trừ bỏ cái kia một thân áo bào trắng còn chưa tới kịp thay cho nam nhân, còn đứng hai cái không biết thân phận hắc ý y che mặt nam tử. Hai người hiển nhiên là bẩm báo xong rồi sự tình, chỉ còn chờ chủ thượng xử lý. An tĩnh bầu không khí chung hôn loạn một chút quỷ dị, không biết qua bao lâu, Vân Lạc mới banh thẳng thanh tuyến mở miệng, đi đem Lưu Phong cho ta gọi tới. Đúng vậy hai người như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi ra ngoài. Lưu Phong tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là vẻ mặt sắc lạnh đủ rột đứng ở trường thân Ngọc Lập ở nơi đó nam nhân, ánh mắt khẽ biến, mở miệng, kêu một tiếng, chủ thượng. Một đạo lạnh lùng mắt phong chiều hắn quét lại đây, Vân Lạc nhìn chầm chầm hắn nhìn nửa ngày. Nói, người là ngươi thế nàng tìm ra. 1232 chương 1232 chẳng phải không còn có làm nàng trở về hy vọng. Lưu Phong hơi hơi sử sốt, nghi hoặc mà nhìn hắn, chủ thượng. Vẫn lạc lạnh lùng câu môi, môi mỏng ngậm lạnh leo độ cùng, trong mắt quần quần cảm xúc gâm lên quỷ quyệt. Ngươi là trang nghe không hiểu, vẫn là thật sự không rõ ta đang nói ai. Lưu Phong chấn động, trong đầu bay nhanh mà xoay lên, suy nghĩ thật lâu. Hán trên cơ bản đều là thừa hành chủ thượng mệnh lệnh làm việc, có thể làm chủ thượng như thế tức giận. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, đồng tử phóng rụt một chút, lưu phong nhấp môi, đông dưng quỳ xuống, thuộc hạ có tội, thỉnh chủ thượng trừng phạt. Lương bạc cười nhạo từ môi răng gian thấp thấp mà dẫn ra, vẫn lạc hiếp lại con người, lại ngoài dự đoán mà ngựa khí thực đạm, ta nói rồi không cho phép nhúc nít nàng, cho nên các ngươi liền đi động nằng gì. Nếu không phải hôm nay phát hiện Khanh Ngọc đi theo Vân Thiên Tố, trong lòng kỳ quái, hắn cũng sẽ không ở xong việc lại phái người đi theo dõi điều tra. Rốt cuộc, nơi này sự đã không ở tiểu thất quan tâm trong phạm vi. Mà nếu là hoàng đế phát hiện cái gì manh mối cũng sẽ không xá ảnh nguyệt mà tìm Khanh Ngọc tới hành này theo dõi việc. Chủ thượng, thuộc hạ có tội. Lưu phong đầu cũng không dám nâng một chút, lúc trước làm chuyện này thời điểm liền liệu đến sẽ có như vậy cảnh tượng. Chủ thượng như vậy để ý cái kia nữ tử, không có khả năng không tức giận. Vân Lạc Như cũng không để ý đến hắn nói, dùng một loại nhạt nheo đến cơ hồ không biết giận thanh âm nói, Vân Thiên Tố chủ ý. Lưu Phong trái tim huyền đến bất ổn, nếu là chủ thượng trực tiếp phát hỏa còn chưa tính, ít nhất còn có thể đến một cái thông khoái, chính là như bây giờ thật đúng là làm hắn đắn đo không chuẩn. tiểu thư cũng là vì chủ thượng hảo, nếu là ngươi không cần thế nàng nói tốt, Vân Lạc lạnh giọng đánh gây hắn, nàng là ngại tiểu thất còn chưa đủ hơn ta. Lưu Phong, người theo ta nhiều năm như vậy, thật sự không biết ta tâm tư. Nếu nói qua đi hắn chỉ cần ra sơn, như vậy hiện giờ hắn muốn còn có tiểu thất. Vân Thiên Tố tìm được nàng gì huy hiếp nàng, tự nhiên là muốn cho nàng một lần nữa thế chính mình làm việc. Nhưng hắn tự nhận sẽ không bởi vì thiếu một nữ nhân liền ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Lúc trước Sở Di đưa nàng vào cùng Chỉ là bởi vì như vậy tiếp cận hoàng đế tử trong cung lấy ra tình báo phương thức đơn giản nhất, đặc biệt, lúc ấy, hắn có như vậy một định điểm mà ý thức được chính mình đối nàng cảm tình không giống bình thường, không nghĩ bởi vì tư tình nhi nữ hỏng rồi nhiều năm như vậy nguyên tắc. Hắn phục quốc đại kế, sao lại có thể bởi vì một nữ nhân liền có điều trì hoãn, có điều thay đổi. Ôm như vậy tâm thái, hắn lừa mình dối người đem nàng tiễn đi. Hắn cho rằng... Sở hữu hết thể đều có thể theo nàng rời đi tan thành mây khói, bao gồm hắn kia không nên tồn tại cảm tình. Chính là nàng rời đi về sau, hắn mới biết được, cái gì nguyên tắc, đều là vô căn cứ. Chỉ có nàng, mới là chân thật tồn tại với hắn sinh mệnh hắn cần thiết được đến người. Vân Lạc nhắm mắt, tiếng nói trong thấp, hàm chứa một kia khẳng khàn, nói, đem người thả. Chủ thượng, Lưu Phong không cam lòng. Đặc biệt là nhớ tới tiểu thư đã từng nói qua những lời này đó, nếu là bởi vì một nữ nhân phản bội, làm hại bọn họ sở hữu kế hoạch thất bại trong gang tức, kia không khỏi quá mất nhiều hơn được. Hiện giờ trong tay nắm một cái lợi thế, liền tính không lấy tới dùng, cũng tốt hơn cái gì đều không có, cho nên trăm triệu không thể thả người. Trong đầu bay nhanh mà hiện lên một kia cái gì, Lưu Phong ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, chủ thượng hẳn là minh bạch, hiện giờ nàng đã không muốn đã trở lại. Nếu là đem nàng gì cũng thả chạy, chẳng phải không còn có làm nàng trở về hy vọng. Vân Lạc thân hình chấn động. 1.233 chương 1.233 lại cũng không có như vậy để ý. Lưu Phong thấy hắn có điều bương lỏng, vội vàng lại ngay sau đó nói, chủ thượng cứ yên tâm đi, thuộc hạ đám người sẽ không xúc phạm tới phu nhân. Nếu là chủ thượng không muốn dùng tiểu thư biện pháp đi làm bất luận cái gì hiếp bức tiểu thất sự, kia cũng đại nhưng Lưu chữ nàng gì. Đến lúc đó vì cái này duy nhất thân nhân, có lẽ nàng liền nguyện ý trở lại chúng ta bên này đâu. Ít nhất, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện bán đứng bọn họ. Chủ thượng nguyện ý tin tưởng, không đại biểu bọn họ này đó làm thuộc hạ cũng nguyện ý đánh cuộc. Giang Sơn sa tắc, phục quốc đại nhậm không thể là không thể ngăn cản, tự nhiên không thể xuất hiện một đinh điểm ngoài ý muốn. Vân Lạc ánh mắt u ám đen nhánh, thâm thúy phẳng phất một cái đầm nhìn không tới đế nước lặng, đã không có gật đầu cũng không có lắp đầu, tiếng nói gần như nghẹn ngào nói, nàng sẽ hận ta. Lưu Phong dùng sức mà mỉm môi, hắn đột nhiên có chút đau lòng người nam nhân này, chủ thượng, thứ thuộc hạ lô mãng. Chỉ là hiện giờ, chẳng lẽ tiểu thất còn sẽ tin tưởng ngại cùng việc này không hề quan hệ sao? Tự nhiên là không tin. Nàng nhất định cảm thấy, sở hữu hết thể đều là hắn làm vân thiên tố làm. Liên tính không phải như vậy, hết thể cũng đều là ở hắn ngầm đồng ý hạ tiến hành. Rốt cuộc năm đó, ở nàng đi xa tây khuyết thời điểm, là hắn chính miệng nói cho nàng, nàng gì đã chết. Nàng hiện giờ nhất định cho rằng, hắn năm đó cũng đã để lại một tay tới phòng ngửa nàng phản bội. Kỳ thật, ở Vân Thiên Tố làm như vậy trước kia, hắn chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Sở dĩ chậm chạp không dám làm các nàng gặp mặt, chỉ là sợ nàng cảm thấy hắn lúc trước lửa gặt nàng, càng thêm hận hắn. Vân Lạc gần như không thể nghe thấy mà ân một tiếng, hảo hảo đại phu nhân. Không được có bất luận cái gì bất kính chậm chế chỗ. Lưu Phong gật đầu, chắc chắn nói, là, thuộc hạ Minh Bạch. Hôm sau lâm chiều phía trước. Sắc trời vẫn là tờ mờ sáng, quân mặc ảnh mặc chỉnh tê lúc sau, nhìn trên giường vẫn như cũ ngủ say chung nữ tử, cứ theo lẽ thường ở nàng Thái Dương nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Nhiều năm như vậy thói quen, chưa bao giờ biến quá, tựa hồ chỉ cần như vậy, là có thể làm hắn cả ngày sinh hoạt đều tràn đầy sức sống. Hoặc là phải nói, mỗi ngày nhìn đến nàng, hắn đều sẽ cảm thấy ý chí chiến đấu tràn đầy, tâm cảnh pha dai. Hắn xưa nay phân rõ chính mình muốn nhất cái gì, quá khứ là xã tắc an ổn, hiện giờ tắc còn có nàng cùng hài tử mạnh khỏe. Vì cái này muốn nhất, mà khác một ít đồ vật đều có thể vứt bỏ. Đi đến ngoài phòng, cửa phòng vừa mới dấu thượng, liền nhìn đến Khanh Ngọc đã đứng ở Long Ngâm cung cửa cung chờ. Hoàng thượng, Quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một ngừng, không mở miệng Sải bước mà hướng tới hắn vốn nên đi kim loan điện phương hướng đi đến. Khanh Ngọc hiểu ý, cũng lập tức theo đi lên. Thế nào? Hắn mặt vô biểu tình hỏi. Khanh Ngọc lập tức đem hôn qua sự tình tất cả đều từ đầu trí cuối mà thuật lại một lần. Cuối cùng ninh lông mày, nói, Hoàng thượng, nương nương chỉ là không nghĩ làm ngài lo lắng, ngài. Lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân dương tay ngăn lại nàng kế tiếp nói. Người được chọn liền từ ám vệ bên trong tìm. Muốn bảo đảm võ công cao cường, thế nàng đem người cứu ra. quân mặc ảnh một bên phụ xuống tay tản bộ hướng phía trước, một bên nhàn nhạt nói, ba ngày sau đi hồi bẩm nàng, người được chọn đã tìm được rồi, hỏi nàng tính toán khi nào hành động. Đến lúc đó chấm sẽ làm ảnh nguyện cùng ngươi cùng đi. Khanh Ngọc muốn nói cái gì hắn đều biết, hắn không có khả năng không để bụng lại cũng không có như vậy để ý. Chuyện này còn chưa hoàn toàn trải vớt rõ ràng. Đối với hắn lực đánh vào cũng đã đủ lớn, nếu là miệt mài theo đuổi đi xuống, hắn không biết chính mình còn sẽ nhìn đến như thế nào sự thật chân tướng. 1234 chương 1234 có thể nào không hảo hảo nắm chặt này một cái cơ hội. Nhưng là hắn đã hiểu lầm quá nàng một lần, sẽ không lại có lần thứ hai. Nếu nàng tạm thời không nghĩ nói, kêu hắn cũng không miễn cưỡng, chờ hắn đem sở hữu sự tình toàn bộ giải quyết lúc sau. Nàng liền sẽ không lại có cái gì cố kỵ Phượng Thiền, nữ nhân này đã về hắn, mặc kệ quá khứ của nàng như thế nào, hắn đều phải tiếp quản nàng sở hữu tương lai, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Trên triều đỉnh, khai triều, chư vị đại thần đều đem đỉnh đầu sự tình đang báo xong, Lý Đức Thông đang muốn tuyên bố bai triều, đế vương lại đột nhiên lại nâng nâng tay, ngăn lại hắn động tác. Lý Đức Thông hơi hơi một xá, trật liền tỏ vẻ minh bạch. Sau đó sau này lui một bước. Vân tướng quân nhiều năm như vậy vì Đông Lan Bình Định Nam Hải, càng vất vả công lao càng lớn, lại vì này chỉ hoan chính mình sự. Hiện giờ tuổi tắc cũng không nhỏ, có phải hay không nên suy xét thành ra lập nghiệp? Dừng một chút, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn lại nói, chấm vì ngươi tứ hôn, như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình đều chấn kinh rồi. Đế vương rất ít sẽ thay trong triều cái nào đại thần tứ hôn đặc biệt là mấy năm nay, vẫn luôn đều duy trì cái gọi là tự do, cho nên hôm nay lời này, đối bọn họ tới nói quả thực là điên đảo tính. Bất quá này còn không phải để cho người cảm thấy chấn động địa phương, kia tứ hôn vai chính, mới là chân chính nổ mạnh suối nguồn. Nhiều năm như vậy chiến công hiển hách lại vô thề vô thiếp đại tướng quân, nếu là có thể gả cho hắn, kia quả thực là toàn bộ kinh thành thiếu nữ tha thiết ước mơ sự a Bất quá lúc này, ngay cả vân lạc chính mình, Cũng là khiếp sợ không thôi. Trầm mặt thật lâu sau lúc sau, hô hấp còn có chút bất bình không xong. Hán ôm quyền nói, Hoàng thượng, ngài cũng nói mặt tướng hàng năm bên ngoài chinh chiến, nếu là chỉ hoãn nhân ra cô nương cả đời, đó chính là lớn lao tội lỗi. Cho nên mặt tướng cho rằng, việc này vẫn là dung sau lại nghị đi. Cự tuyệt. Chân chuông chân chùi, không chút nào che giấu cự tuyệt. Mọi người trong lòng hơi kinh hãi. Thục liêu, quân mặt ảnh lại câu môi cười. Nhàn nhạt mà mở miệng nói hỏi ngược lại, không ra đi, không phải được rồi. Vẫn lạc ánh mắt trật lué, mặc dù hắn cảm xúc không chế cực hảo, lại giấu không đi đáy mắt bay nhanh hiện lên kia mặt vẻ khiếp sợ. Không ra đi. Đang lúc hắn nghi hoặc khó hiểu là lúc, đế vương lại ngay sau đó nói, nhiều năm như vậy, ngươi cũng vất vả. Cưới vợ lúc sau, nếu là không có việc gì, nên ở kinh thành bên trong An ra, cưới vợ sinh con. Nếu không chấm cũng không hảo cùng vân lão tướng quân công đạo không phải. Vân lạc tuấn mi gắt gao nhíu lại, lạnh lùng sườn mặt hình dáng so chi ngày xưa càng có vẻ căng thẳng vài phần, nguyên bản hắn trong lòng liền không quá thoải mái, hiện tại lại. Cơ hồ có như vậy một khắc, hắn nhịn không được bùng nổ. Chính là trầm mặt thật lâu sau lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là cực lực không chế trụ chính mình cảm xúc. Đa tạ hoàng thượng ý tốt, chỉ là mặt tướng hiện giờ cũng không ý chúng nhân. Nếu là quá mức qua loa mà đi kết bạn một nữ tử, cưới vợ, không khỏi quá mức cho đùa. Không bằng vẫn là chờ đến mặt tướng chờ đến người kia, mặt tướng lại đến thỉnh hoàng thượng tứ hôn, đáp tạ hoàng thượng một phen khổ tâm. Tương đối với hắn cảm xúc cuốn cuộn, quân mặt ảnh lại từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt không có gì biểu tình, cuối cùng câu môi cười. Cảm tình đều là có thể bồi dưỡng. Hắn nói, chính như châm cùng hoàng hậu, không cũng như thế. Vân Lạc tâm phảng bất bị ong mật chập một chút, từng trận đau đớn đánh nổ lại, từ đầu quả tim địa phương lan tràn đến bốn phía góc cạnh. Hắn là cố ý, nhất định là. Thiên vào lúc này, chúng thần không ngừng phụ họa. Bọn họ bên trong, mỗi người đều muốn đem nữ nhi gả tiến tướng quân phủ, lại có thể nào không hảo hảo nắm chặt này một cái cơ hội? 1235 chương 1235 vì sao không tiến hành rốt cuộc? Vì thần cho rằng hoàng thượng nói có lý. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, vân tướng quân không cần quá mức câu nệ có hay không cảm tình cơ sở này vừa nói. Đúng vậy, vân tướng quân, hiện giờ hôn ước cái nào không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nếu là hoàng thượng tự mình tứ hôn, kia quả thực chính là lớn lao ban ân. Lao thần tin tưởng có thể may mắn gả cho vân tướng quân vị kia cô nương, nhất định là nơi trốn đều tốt, nhất định có thể tận tâm tận lực phụng dưỡng vân tướng quân. Kim loan điện nhất phía trên hoành một thanh thượng phương bảo kiếm, vỏ đao lòe ánh vàng rực rỡ qua mang, Vân Lạc suýt nữa liền sông lên đi rút kiếm chém cái này hồ nôn loạn ngữ lao bất tử. quân mặc ảnh ánh mắt đảo qua đại điện thượng mọi người, mặt mày chảy xuôi tế tế mật mật ta mị, khỏe môi độ cung giây phút, rồi lại sâu không lường được. Chúng ái khanh nói có lý, bất quá quan trọng nhất chính là, Vân Lạc nói, hiện giờ cũng không ý chung nhân. Nếu như thế, Kêu chấm tứ hôn này cử cũng không xem như bổng đánh nguyên ương. Nếu với ai bồi dưỡng cảm tình đều là bồi dưỡng, không ngại khiến cho chấm thế ngươi chọn lựa ra này trong kinh tốt nhất nữ tử tới, cuối cùng lại từ chính ngươi cho lựa, như thế nào? Nửa câu đầu là cùng này cả triều văn vo nói, nửa câu sau lại là cùng vân lật nói. Chẳng qua, này nhìn như trưng cầu ngữ khí, lại không có bất luận cái gì trưng cầu ý tứ, rõ ràng chính là biến tướng cơm bách. Vân lạc cười lạnh, Hoàng thượng, mặt tướng cự tuyệt. Hắn dứt khoát kiên quyết, hai đầu gối bông dưng bị xuống đất, thỉnh hoàng thượng lại cấp mặt tướng một chút thời gian, làm mặt tướng tự hành tìm kiếm. Ý trung nhân. Gần như kiên quyết khẩn cầu, rồi lại là không được xế vào ngữ khí. Nói là tứ hôn, chi bằng nói là quân thần hai người rằng co tới càng chuẩn sắc chút. Mọi người ở đây cho rằng đế vương sẽ nổi trận lôi đình giận mắng vân lạc không biết tốt xấu là lúc, đế vương lại chỉ là gật gật đầu. Ngựa khí nhàn nhạt mà mở miệng, nếu như thế, vậy ý thì ngươi chấm lại cho ngươi một đoạn thời gian. Nếu là đến lúc đó ngươi vẫn không tìm được tưởng cưới nữ tử, chấm cũng sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Đa tạ hoàng thượng, mạng tướng Cẩn Tuân Thánh Dụ. Một hồi ở trên triều đình phát sinh không tính triều đình phong ba phong ba, không có người biết đế vương đến tuột cùng là có ý tứ gì. Đặc biệt là vân lạc. Hắn mới đầu cho rằng hoàng đế lại như cũ không yên tâm hắn cùng tiểu thất chi gian quan hệ, cho nên mới tưởng thế hắn tứ hôn vĩnh viễn ngăn chặn như vậy khả năng tính. Chính là sau lại, Liên ở hắn lại cho rằng chính mình vô luận như thế nào chống cự đều sẽ tao cự tuyệt thời điểm, hoàng đế rồi lại kỳ tích mà xoay thái độ, đáp ứng cho hắn một đoạn thời gian. Đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ là thuận miệng nhất tới? Không. Cái này khả năng tính vừa mới ở đầu góc vừa mới ở trong đầu thành hình, đã bị hắn nghiền nát. Chuyện này không có khả năng, hắn không tin hoàng đế sẽ nhàn dỗi nhàm chán tới thế hắn nhọc lòng những việc này. Giơ tay nhéo nhéo giữa mày, Vân Lạc chỉ cảm thấy thái dương thỉnh thịch mà nhảy, tựa hồ liền não nhân đều ở đâu. Hắn ánh mắt âm trầm mà chiều ngoài cung phương hướng đi đến, dọc theo đường đi gặp ai cùng hắn chào hỏi thăm hỏi, đều là trực tiếp làm lơ. Tuy rằng hắn người này lạnh nhạt quán Lại cũng không có phát sinh quá như thế kêu căng không coi ai ra gì sự. Mọi người không cấm bừng tỉnh, chỉ sợ vân tướng quân lúc này là thật sự sinh khí, bởi vì tứ hôn chuyện này, trách tội bọn họ này sở hữu giúp quá khăn người. Cửa cung trước đất trong thượng, quân mặc ảnh lẳng lặng mà trường thân ngọc lập, ánh mắt âm ú quỷ quyệt, tựa gió nổi mây phun, khỏe môi lại là một tia như có như không độ cung lúc gần lúc hiện. Quân hàng tiêu đứng ở bên cạnh hắn, mị mắt thấp giọng nói, Hoàng huynh nếu đã biết hắn lòng mang ý xấu, vì sao không trực tiếp đem hôm nay triều đỉnh việc tiến hành rốt cuộc. 1.236 chương 1.236 xứng đáng hắn cả đời độc thân. Nếu là tiến hành rốt cuộc, hắn ngược lại sẽ đập nồi dìm thuyền. Nếu hôn ước đều đã xuất hiện, mặc dù phản kháng lại như thế nào. Chi bằng giống hiện giờ như vậy, gây áp lực rồi lại không nói cụ thể ngày, ở như vậy vô hình gấp gáp cảm bên trong. Hán tin tưởng Vân Lạc liền tính sẽ không bởi vậy trước tiên cùng hắn đối thượng, cũng nhất định sẽ nghĩ cách trước thời gian tiến hành nào đó hành động, ít nhất đối hiện giờ tâm lý khẳng định là có ảnh hưởng. Như vậy mục đích của hắn liền đã tới. Chỉ có hán động, chắc mới có thể động. Vô duyên vô cơ sát một cái chiến công hiển hoách đại tướng quân, thậm chí chẳng sợ chỉ là bãi miễn tức quyền, cũng sẽ mang thai mang tiếng. Quân hàng tiêu ánh mắt thoáng một thầm, gật đầu nói, thân đệ minh bạch. Ấn. Quân mặc ảnh từ từ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, hiện giờ chấm kêu cháu trai cũng 2 tuổi, sắc phong thế tử sự, tính toán khi nào tiến hành. Quân hàn tiêu cười cười, vi vi tưởng chờ một chút, nhắc tới chính mình nhi tử cùng tức phụ nhi, hắn ánh mắt rõ ràng so vừa nãy sáng cũng nhu hòa không ít, thần chưa còn nhỏ, không vội tại đây một chốc. Húng chi, hắn cũng không chính xác này thế tử chi vị có hứng thú. Vi vi trong bụng không phải còn có một cái sao. Chờ đến tương lai hải tử đều trưởng thành, lại tưởng này đó cũng không mượn. Quân mặc ảnh cười nhạt một tiếng, ngươi nhưng thật ra đối long vi nói duy mệnh chi tử. Người nào đó ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, Hoàng huynh cũng đừng dễ ưu cận thần đệ, những việc này nhi, không phải là Hoàng huynh năm đó giáo sao. Nếu không có như thế, hắn nói không chừng hiện tại con uống mổ vị bệ hạ giống nhau, đang ở từ từ truy thê trên đường càng đi càng xa đâu. Khuôn mặc ảnh trở lại long ngâm cung thời điểm, Phượng Thiển trong tay chính cầm tin xem tập trung tinh thần, đối hắn đã đến căn bản không có chú ý. Khu, thẳng đến nam nhân một tiếng ho nhẹ lên đỉnh đầu phía trên văng lên, Phượng Thiển mới kinh ngạc mà ân một tiếng, ngừng đầu, rũ mi cười nhạc, đã về rồi. Ân, khuôn mặc ảnh gật gật đầu, nhìn cái gì đâu, như vậy chuyên chú, liền chấm trở về cũng chưa phát hiện. Phượng Thiển lắc lắc trong tay giấy viết thư, cười nói. Hồng Ngọc tin A. Ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, nam nhân sắc mặt đó là hơi hơi tối sầm. Hắn sớm nên dự đoán được, hiện tại mỗi ngày như vậy nhàm chán trừ bỏ Hồng Ngọc còn có ai. Hắn hừ nói, mỗi cách mấy ngày qua một lần, mỗi lần đều là rong dài những cái đó việc vật nhi, nàng ở Nam Việt thật là nhàn không có chuyện gì. Phượng Thiền khỏe miệng run rảy một chút, khinh bị nói, chúng ta cách xa nhau khá xa. Không thể giống ta cùng vi vi liên nếu như vậy thường xuyên gặp mặt, ngẫu nhiên biết cái tin giao lưu một chút cảm tình cũng là thực bình thường đi. Ngẫu nhiên, càng thêm dùng sức mà hư một tiếng, hắn hỏi ngược lại, yêu cầu chấm lại lặp lại một bên nàng gửi thư tần suất Biết đến minh bạch hồng ngọc sắc thật là ở Nam Việt nhàm chán không có việc gì làm, không biết còn tưởng rằng nàng muốn cùng chính mình đoạt nữ nhân đâu. Như vậy tưởng tượng, quân mặt ảnh sắc mặt lại đen vài phần chư bỏ lo lắng nam nhân cùng chính mình đoạt nữ nhân, thế nhưng còn lưu lạc đến lo lắng nữ nhân phân thượng. Phượng Tiễn ngượng ngùng, ngươi thông cảm một chút nhân ra sao? Nàng khả năng chính là sinh hoạt tương đối không thú vị. Quân Mặc ảnh nhướng mày, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, mỹ mắt hỏi, nàng cùng Nam Cung Triệt còn như vậy? Phượng Tiễn thở dài, tự hồ là đều đã 5 năm, Nam Cung Triệt cũng thật là đủ có thể. Phượng Tiễn căm giận mà tưởng Truy cái nữ nhân truy nhiều năm như vậy cũng không thành công, xứng đáng hắn cả đời độc thân. 1.237 chương 1.237 có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. hiển nhiên quân mặc ảnh cũng là một bộ ghét bỏ bộ dáng, tuấn giật đuôi lông mày hơi hơi một ninh, hắn thật đúng là tính toán như vậy muốn chết không sống mà triển hồng ngọc cả đời. Cương ảnh mà đem một nữ nhân lưu tại bên người, lại chỉ nhưng sát xem, đừng nói là thân cận, ngay cả tới gần cũng không được. Như vậy sinh hoạt rằng có suốt 5 năm lâu, nhưng thật ra thật sự rất bản lĩnh. Hắn cũng không có biện pháp A. Phượng Thiền lại là như vậy một câu, ngự khí càng vì bất đắc dĩ, người làm hắn từ bỏ Hồng Ngọc hiển nhiên là không có khả năng, dù sao 5 năm đã qua tới, người cả đời này có thể có mấy cái 5 năm. Có lẽ nhân ra liền tính toán như vậy vẫn luôn quá đi xuống đâu. Mặt khác, muốn Hồng Ngọc hoàn toàn tiếp thu hắn, liền trước mắt tới nhìn như chăng cũng không quá khả năng. Nàng trước kia cũng chưa nghĩ đến, liền hồng ngọc như vậy thoạt nhìn đối cái gì đều không để bụng một người, bẻ lên thế nhưng có thể tới như vậy hoàn cảnh. Nói cái gì lúc trước sự không trách nam cung triệt, nếu là trong lòng thật sự nửa điểm oán trách đều không có, sao có thể bị người mình thích ôn nhu lấy đãi nhiều năm như vậy còn nửa điểm không động tâm. Một lòng thủ vững 5 năm, năm, hoặc là nói ướp lệnh 5 năm, năm A. Phượng Thiền Chính rũ mắt hoảng hốt mà nghi cái gì. Trên người lại đột nhiên có một cổ ôn nhu lực đạo đem nàng vòng lấy, nam nhân trầm thấp hoặc nhân tiếng nói lên đỉnh đầu phía trên quanh quần xoay quanh. Con hảo chúng ta không có giống bọn họ như vậy sống ngủng thời gian. Phúc Phượng thiển nhịn không được cười ra tới, nhỏ bé yếu ớt đôi lông mảy khỏe mắt toàn là lâu dài kiểu nhu ấm áp, với bạch xanh miết ngón tay ngọc nhắm ngay nam nhân kiên khấu ngực chọc vài cái. Ta phát hiện ngươi như thế nào giống như mỗi lần đều có điểm vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nói thật Nhìn đến nam cung triệt như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy đặc sản? Chấm là cái loại này người sao? Phượng Thiền ngừng đầu, đối diện thượng nam nhân trên cao nhìn xuống liếp xuống dưới ánh mắt kia, trừ bỏ thâm thuy không vui, tựa hồ còn kèm theo vài phần hài hước. Nàng ý cười càng đậm, hờn dối nói, quỷ hẹp hỏi có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng? Này nam nhân từ lúc bắt đầu liền cùng nam cung triệt không đối bản sau lại bởi vì suýt nữa bị giam lỏng uy hiếp sự liền càng thêm bất mãn. Nhiều năm như vậy qua đi, tựa hồ không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Mỗi năm hồng ngọc lại đây bên này nhì thời điểm, nam cung triệt tổng hội đi theo cùng nhau tới. Mỗi khi lúc này, này nam nhân đối kia hai người chi gian quan hệ tổng ôm một loại xem kịch vui thái độ. Thật thật là... Trâm Quỷ hẹp hỏi, ân Nam nhân hơi hơi nheo lại con người, Phượng Thiển lập tức cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm chiều nàng tới gần lại đây. Nhân còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, thân thể liền bỗng dưng một nhẹ, tứ chi không xong mà ngã vào nam nhân trong lòng ngực, đầu khái ở hắn ngạnh bang bang ngược thượng, chính là quân mặc ảnh lại ngồi ở nàng nguyên bản ngồi địa phương, liền như vậy đem nàng ôm ở trên đùi, giam cầm nàng đơn bạc vai. Phượng Thiền Trừng lớn đôi mắt ra thở nhẹ một tiếng, lại sợ đánh thức bên trong ngủ chính hoan xa xa, vội vàng che miệng lại, chính là tay còn không có tới nâng lên tới, đã bị nam nhân bá đạo mà nằm lấy. Nàng môi, bị hắn lấy hôn giam phong. Đông tử có một trận rất nhỏ phóng xúc dấu hiệu, nhiều năm như vậy lao phu lao thê, chính là bị hắn thân thời điểm, trái tim vẫn là bùm bùm như là noai con chạy loạn. Phượng thiền để ở hắn ngực thượng tay đang định thu hồi, lại vào lúc này. Mẫu hầu, mẫu hầu. Trong điện, xa xa mềm như bông manh hóa thanh âm vang lên tới. Nam nhân sắc mặt hơi hắc, lại không có muốn buông tay ý tứ. Phượng thiền chạy nhanh ở hắn ngực thượng đấm vài cái. Trong miệng phát ra mơ hổ không do nước nở, nô. No. 1238 chương 1238 có hải tử đã quên trượng phu. Hiển nhiên, vừa mới mới vừa nếm đến ngon ngọt nam nhân không có muốn buông ra nàng ý tứ, tận lực mà ở nàng miệng thơm chung tùy ý hái nhóm nhác, nghiêm túc không chút cầu thả. Phượng Thiền dần dần bị hắn thân mơ mơ màng màng, chính là trong điện đồng âm lại như là ma âm giống nhau không chịu ngừng lại, kiên trì không ngừng mà vẫn luôn nháo. Ngậu nhiên còn có thể nghe được bà vú vài câu Trấn an thanh. Thân thức chậm rãi khôi phục vài phần, Phượng Thiển trong lòng sốt ruột, thừa dịp nam nhân không thể phân thần khoảng cách đột nhiên đẩy hắn ra. Phượng Thiển, đối thượng hắn đen như mực tựa rụ cầu bất mãn khuôn mặt tuấn tú, Phượng Thiển lại là thẹn thùng lại là sốt ruột, sắc mặt tửng hồng mà ngượng ngủng cười, nếu là ta lại không đi vào, xa xa nên khóc. Bên trong còn có bà vú ở đâu? Chính là xa xa kêu chính là mẫu hậu nha. Không đợi hắn tiếp tục nói điểm cái gì, Phượng Thiển lại vội vàng nói, ngươi xem ngươi đều ngươi lớn như vậy cá nhân, cùng nàng so đo cái gì đâu. Nhưng nàng điểm nhi, ân Nói xong lại vẫn giống mô giống dạng mà ở hắn tuấn giật bóng loáng trên mặt vỗ vỗ. Ngươi ngoan, ta đi vào trước. quân mặc ảnh sắc mặt càng đen, ngoan cái gì ngoan, đem hắn cũng trở thành tiểu hài tử hôm sau. Chính là nữ nhân này rõ ràng cũng đã không có muốn tiếp tục để ý đến hắn ý tứ. Tung ta tung tăng nhi mà liền hướng bên trong chạy đi vào. Thiểu không lương tâm, có hải tử đã quên trượng phu. Tại chỗ đứng trong chốc lát, ý thức được chính mình quả thực đã bị vứt bỏ nam nhân rốt cuộc vẫn là lòng tràn đầy khó chịu mà đi theo nàng phía sau đi vào. Mới vừa vừa vào cửa, trên giường cái kia quấy dày hắn chuyện tốt nhãi danh thế nhưng còn dám khóc lóc kể lời nói, Ô ô, mẫu hậu. Mẫu hậu rõ ràng liền ở, vì cái gì không để ý tới xa xa. ô, ô Phượng tiền luống cuống tay chân mà tiếp nhận ba vũ trong tay quần áo cho nàng mặc vào, một bên phóng thấp thanh âm ôn nhu mà an ủi, không có à, mẫu hậu khi nào không để ý tới xa xa. Khuôn mặc ảnh ngoài cười nhưng trong không cười mà hư một tiếng, nếu là này còn gọi không để ý tới, kia hắn cái này bị bỏ xuống lại nên như thế nào tính. Chính là hắn kia bảo bối nữ nhi mới mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, tiếp tục thút tha thút thít nước nở mà hủy khuất, vừa rồi xa xa nghe được mẫu hậu thanh âm. Chính là mẫu hậu qua lâu như vậy mới tiến bảo. Phượng Thiền thấy thế tâm đều chịu đau, mẫu hậu chỉ là bị một chút sự tình trì hoãn, sao có thể không để ý tới xa xa đâu. Xa xa như vậy ngoan lại như vậy đáng yêu, mẫu hậu đau còn không kịp đâu, có phải hay không. Nói xong còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia làm nàng nữ nhi thương tâm khổ sở người khởi sướng. quân mặt ảnh sắc mặt càng thêm ủ ruột, âm chắc chắc mà nhìn lướt qua trong phòng hai cái bà vú Đều là người chết sao, hai cái lớn như vậy người còn hống không hảo một cái 6 tuổi hài tử. Hai cái bà vú đều mau hù chết, sắc mặt trở nên trắng mà cuối đầu, mỹ mắt cũng không dám nâng một chút. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài ngầm đèn tinh lượng mắt to rốt cuộc tiêu tán hơi nước khói mù, cắn môi nhìn nàng mẫu hầu. Đương nhiên là thật sự. Phương Thiền Liên Thanh nói, lại dùng sức gật gật đầu. Xa xa nửa tin nửa ngờ mà nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát. Cái miệng nhỏ vẫn là kiểu lao cao, cuối cùng rốt cuộc nói, kêu mẫu hầu ôm một cái. Phượng Thiền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rôi tay, trước mặt hài tử lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế biến mất. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện chính mình kêu bảo bối nữ nhi đã rứt vào nàng Phụ Hoàng trong lòng ngực Phượng Thiền khỏe miệng run rảy một chút, vừa định xa xa có thể hay không cự tuyệt hắn, đã nghe hắn nói, xa xa chỉ thích mẫu hầu sao. Phu Hoàng tiến vào thời gian dài như vậy. Ngươi cũng không thấy được. Không phải lắc đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. quân mặc ảnh tiếp tục nói, kia phụ hoàng ôm được không? 1239 nghìn chương một nghìn có lẽ là muốn mượn này bước ra một ít cái gì tới. Hảo! Xa xa miệng đầy đáp ứng. Phượng Thiền trận mắt há hốp mồm. Này liền không có chút nào do dự mà đáp ứng rồi. Còn mặt mang tươi cười ánh nắng tươi sáng. Sớm biết như thế. Nàng vừa rồi còn hống đến vất vả như vậy làm gì? Nhìn nam nhân tươi cười ôn nu mắt Phượng thâm thúy bộ dáng, Phượng Thiển cắn chẳng răng, thằng ngãi này tuyệt đối cố ý trả thù nàng đâu đi, vừa rồi như thế nào không thấy hắn đứng ra hống hải tử, hiện tại lại chạy tới cùng nàng đoạn. Hừ, làm cho bọn họ cha con hảo đi thôi. Thở phi phi mà từ bọn họ bên người lướt qua đi, lại ở đi ngang qua bọn họ bên người thời điểm, cánh tay bị người từ bên giữ chặt. Phượng thiển hắn Hắn lại xem cũng không thấy nàng, cấp xa xa xử cái ánh mắt, thấp thuần tiếng nói chậm rãi đổ xuống, mẫu hậu không coi ôm đến xa xa, sinh khí. Xa xa nói, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thân thân. Xa xa thân thân mẫu hậu liền không tức giận. Nói liền hướng phượng thiện bên kia nhào qua đi. Quân mặt ảnh vội vàng buộc chặt cánh tay, xoay người phương tiện nàng động tác, đã nghe bà một tiếng, tiểu hoa nhi một ngụm khắc ở phượng thiện trên mặt, mẫu hậu. Không tức giận được không? Phượng Thiền khí cười, cùng chính mình hài tử chỗ nào chân khí lên đâu. Đừng nghe ngươi phụ hoàng nói bữa, mẫu hậu sao có thể sinh xa xa khí. Nàng lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười điều đạo. Thục liêu, cái kia ra mặt dày không biết xấu hổ nam nhân nhúng mày, trực tiếp liền tiếp một câu, đó chính là sinh châm khí. Phượng Thiền quét hắn liếc mắt một cái, ngươi vài tuổi, như thế nào còn? Lời còn chưa dứt, trên mặt thế nhưng lại gặp một cái tập kích. Phượng Thiền đông Dương mở to hai mắt nhìn. Quân mặc ảnh lại thong thả ung dung mà ở dừng lại vài giây lúc sau thoáng sau này một lui, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp không mặn không nhạt nói, như vậy đại khái liền không tức giận đi. Nói xong liền ôm lấy nàng dường như không có việc gì mà hướng ra ngoài đi ra ngoài. Phượng Thiền chứng hắn, hắn lại chỉ làm bộ không nhìn thấy, dùng sức xoay vài cái, không có kết quả, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lưu lại trong điện hai cái bà vũ cho nhau lướt nhau. Mỉm cười, cảm giác mới vừa rồi âm ưu tựa hồ là tan đi, Hoàng thượng đãi nương nương cùng thái tử các công chúa xác thật là hảo a Là đêm, tướng quân phủ, vẫn là cùng Lưu Phong đang ở trong thư phòng, liền hôm nay sáng sớm trên triều đỉnh những cái đó sự tiến hành thương thảo, chính yếu vẫn là nghiền ngấm vị kêu Hoàng thượng chân thật tâm tư. Chủ thượng, có thể hay không là hắn phát hiện cái gì, cho nên lấy này tới thử ngài trung tâm. Lưu Phong nửa là nghi hoặc nửa là suy đoán hỏi. Đơn giản tôi nói, chính là muốn nhìn một chút chủ thượng hay không còn chịu hắn không chế nghe lời hắn. Vẫn lạc lắc lắc đầu, loại này rút dây động dừng sự, hẳn là không phải hắn sẽ làm. Dừng một chút, lại nói, mặc kệ hắn là có ý tứ gì, chúng ta không thể lại như vậy chờ đợi. Lưu Phong khiếp sợ mà nhìn hắn, chủ thượng. Tứ hôn chuyện này chỉ là việc nhỏ, cùng lắm thì tùy tiện cưới một cái hoàng đế an bài nữ nhân là được, không thích cũng không cái gọi là... Hà tất phải vì cái này tới chỉ hoán hoặc là trước tiên bọn họ kế hoạch đâu. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải hồn phí. Vẫn là quét hắn liếc mắt một cái, đại khái là nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, mặt trầm như nước mà như mày, trầm giọng nói, hắn hoặc là chỉ là tâm huyết dâng trào tưởng cho ta tứ hôn, hoặc là chính là đã phát hiện cái gì cho nên cố ý vì này, nhưng người trước khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hắn không phải là như vậy nhàm trắng người, mà mặc dù là người sau. Hắn cũng tuyệt đối không chỉ là thử ta trung tâm đơn giản như vậy, có lẽ là muốn mượn này bước ra một ít cái gì tới. 1240 chương 1240 ta đã cự tuyệt. Có lẽ còn có mặt khác một ít cái gì nguyên nhân, chỉ là hắn tạm thời không nghĩ ra được. Lúc trước, làm hưu tướng xa lưới, dùng không phải cũng là như vậy cô ý rút dây động rừng thủ đoạn. Nhưng cô tình... Hiệu tướng lúc trước nếu là bất động hoàng đế còn không làm gì được hắn nhiều nhất chính là ở trong quá trình chậm rãi tức quyền mà hiện giờ sự tình tới rồi trên người hắn lại là căn bản không có lựa chọn cơ hội không thể không động bởi vì hắn không có khả năng mặc kệ trong tay quyền lợi thiếu một/ phần một hào nếu không đối với bọn họ chân chính khởi sự kia một ngày tới nói đều sẽ là tổn thất Lưu phong người đi thông chi Tây khuyết bên kia tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chờ ta tin tức Cứ việc trong lòng vẫn là có điều hoài nghi, chính là đối với chủ thượng quyết tâm, hắn lại là từ trước đến nay sẽ không nghi ngờ, vô luận như thế nào, hắn đều tin tưởng chủ thượng sẽ không vì hỏng rồi nhiều năm phục quốc đại kế. Rốt cuộc, đó là huyết giống nhau cựu hận, sớm đã khắc sâu ở trong xương cốt căn bản mặt không đi, chẳng sợ chủ thượng lại ái nữ nhân kia, cũng sẽ không lấy như vậy sự nói giỡn. Hắn gật gật đầu, nói thanh, là, thuộc hạ Minh Bạch vừa mới chuẩn bị lui ra, tiếng đập cửa nhưng vào lúc này văng lên. Lưu Phong ngừng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, ở vân lạc ý bảo hạ, đi mở ra môn, liền nhìn đến vân thiên tố mặt vô biểu tình mà đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn trong phòng nam nhân. Lấy không chừng chú ý lưu Phong đành phải quay đầu lại nhìn thoáng qua, vân lạc hơi hơi nhấp môi, ngươi đi trước đi, đã nhiều ngày không có việc gì cũng đừng tới. Là... Vân Thiên Tố sườn khai thân thể nhường ra một cái lộ tới, đãi lưu phòng sau khi ra ngoài, nàng mới nhấc chân đi vào đi, chính là nam nhân lại chỉ là lãnh đạm mà quét nàng liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt không hề xem nàng. Thân hình hơi hơi một đốn, Vân Thiên Tố xoay người đóng cửa lại, thật sâu mà hít vào một hơi, mới nắm chặt xuống tay tâm một lần nữa chuyển qua đi. Có chuyện gì? Vân Thiên Tố cười khổ, ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta sao? Tuy rằng hắn đã đem nói rõ ràng, tuy rằng nàng đã tận lực khắc chế không cho hắn chán ghét chính mình, cho nên nỗ lực không tới quay rời hắn. Chính là chung Quy, vẫn là không có cách nào hoàn toàn mặc kệ chuyện của hắn. Sau một lát không thấy hắn mở miệng, đành phải lại nói tiếp, hôm nay triều đỉnh tứ hôn sự, ta đều nghe nói nàng chua sốt mà con con ngôi, lông mi run nhẹ nhẹ. Tuy rằng ngươi cử tuyệt quá, nhưng ban ngày vẫn là có rất nhiều đại thần tưởng đem chính mình nữ nhi bức họa đưa đến trong phủ tới. Muốn cho ngươi nhìn xem. Nếu là có vừa ý. ân lưu lại đi. Vân lạc nhàn nhạt mà đánh gãy. Cái gì? Nàng như là không có nghe minh bạch giống nhau, không thể tin tưởng mà ngước mắt nhìn hắn. Vân lạc giữa mày hơi hơi một túc, vô tình lại đem lời nói lặp lại một lần. Nếu là đã lui, vậy quên đi. Đãi ngày mai khởi, lại có tới đưa hoa, hoặc là mặt khác cùng loại ý đồ, chỉ cần không phải trực tiếp làm ta thấy mặt, đều không cần cự tuyệt. Trước mặt nữ tử thật mạnh chấn động, ngươi thật sự muốn cưới các nàng. Hắn rõ ràng đã cự tuyệt, không phải sao? Vẫn là nói, kỳ thật là ai đều có thể, trừ bỏ nàng. Hắn tâm cho phượng thiện, mà người của hắn, tắc có thể vì bọn họ nghiệp lớn cấp một nữ nhân khác. Ta đã cự tuyệt. Vân Lạc nhìn nàng một cái, có chút không kiên nhẫn. Nhưng ta cũng đáp ứng rồi hoàng đế, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, người được chọn ta cũng sẽ chính mình tìm. Nếu là đem sở hữu tới cửa người cự cử chi ngoài cửa, kia tiếp theo, ngay cả chối tử lấy cớ cũng đã không có. Sắc thật như thế. Vân Thiên Tố lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ là hắn tiếp theo câu nói, rồi lại làm nàng trước mắt đau xót ngạc nhiên mà nâng mắt. 1241 chương 1241 là bọn họ hồi ức, cũng là nàng ác Ngộ. Chỉ là ta có cưới hay không các nàng, cùng ngươi có quan hệ gì. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, lại so với từ trước đầy mặt lánh triệt bộ dáng càng làm cho nhân tâm giật mình, thật giống như hiện giờ đối với nàng, hắn ngay cả bố thí một cái biểu tình đều ngại nhiều dư. Vân thiên tố ngạc nhiên lại hoảng hốt nhìn chầm chầm hắn nhìn thật lâu sau, cuối cùng hơi hơi cười khổ, xuất thần giống nhau mà lầm bầm lồ bầu, như thế nào sẽ không có quan hệ, liền tính ngươi. Vân lạc thu thu mắt, từ từ thu hồi rừng ở trên mặt nàng tâm mắt. còn không rõ sao Lòng ta người kia là tiểu thất, như thế vâng theo bản tâm, ta đây muốn nữ nhân cũng chỉ sẽ là nàng một cái. So sánh với dưới, liền tính cưới bất luận cái gì một cái hoàng đế thay ta an bài nữ nhân, ít nhất có thể có lợi. Mà ngươi, kia mới là thật sự không có bất luận cái gì lý do. Tố tố, qua đi, ta vẫn luôn đều bắt người đương mội mội, chẳng qua đó là ở ngươi hại chết mạc thiếu huyên phía trước. Ta không phải cố ý vân thiên tố sắc mặt trắng bệnh. Môi mỏng thượng cũng là huyết sắc mất hết. Nàng không có lại phủ nhận kia sự kiện, nếu hắn đã nhận định là nàng, mà trên thực tế cũng xác thật là nàng, lại liều chết dây rùa không nhận lại có ích lợi gì đâu. Nàng thấp giọng lầm bầm nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vân Lạc bước ra thon dài chân đi tới cửa, mở cửa, nghiêng người tránh ra, đuổi người tư thế đã là mười phần rõ ràng. Xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, mặc thiếu huyên sự tình ta có thể không hề truy cứu cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hắn với ta mà nói, không chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi, cho nên chuyện này ta sẽ không coi như không có phát sinh quá. Sau này ngươi nếu an thủ buồn phận, vậy tốt nhất, nếu như bằng không, ta sẽ thay ngươi tìm cái an toàn địa phương dọn ra đi, không chuẩn ngươi lại tham dự bất luận cái gì sự. Nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn là lần đầu cùng nàng nói nhiều như vậy nói, nói như vậy dễ hiểu dễ hiểu. Giờ khắc này, Vân Thiên Tố nhưng thật ra vô cùng hy vọng hắn có thể giống như trước như vậy ít nói, hoặc là sâu không lường được, ít nhất làm nàng nghe không hiểu hắn nói đến tột cùng là ý gì. Trái tim hung hăng mà nắm thành một đoàn, như là bị một đôi vô hình bàn tay to dùng sức bóc trụ, đau liền hô hấp cũng khó khăn. Hắn nói nhiều như vậy, liền tính nàng lại không biết xấu hổ tái phạm tiện, từ nay về sau cũng không hảo lại dây dưa với hắn. Nếu không liền thật sự phải bị hắn hoàn toàn đuổi ra hắn sinh sống. Lúc này nàng mới biết được, hắn qua đi đối phượng thiện những cái đó cự tuyệt, không đáng kể chút nào. kia nơi nào là cái gì cự tuyệt đâu, rõ ràng chỉ là bởi vì hắn nhất quán lạnh nhạc, cho nên không có nói ra chính mình tiếng lòng mà thôi. Hắn đối phượng thiện, thật là cực hảo. Ta đã biết. Vân Thiên Tố gật gật đầu, ngươi đừng nóng giận, chỉ cần làm ta đãi ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không lại si tâm vọng tưởng. Chẳng sợ tiếp tục si tâm vọng tưởng, cũng chỉ sẽ bài ở trong lòng, sẽ không lại lấy như vậy quang minh chính đại tư thái bài ở bên ngoài nhì thượng. Nàng sợ, nàng không dám. Vân thiên tố chậm rãi đi ra ngoài ngoài cửa, đưa lưng về phía phía sau phương hướng đứng trong chốc lát, lại từ từ xoay người, đem kia phiến môn đóng lại. Một môn chi cách, lại là xa như vậy khoảng cách. Có phong tự nam, hơi phất khởi nàng nhì tấn mềm mại sợi tóc, tán ở trước mắt chặn tâm mắt. Trong mắt tựa hồ có chút mơ hồ. Trong viện Tây Đại thủ kia như cũ như năm đó giống nhau, là hắn yêu nhất dáng vẻ kia, hắn không chuẩn bất luận kẻ nào động, dặn dò mấy trăm lần nhất định phải gia đình hảo hảo chiếu cố, đối chiếu cô ai đều tới để bụng. Đến nỗi nguyên nhân, có lẽ là nàng đã từng nhìn đến quá kia một màn.